Tử Châu nói xong lại có chút mất tinh thần, kia chính là vương gia, nếu vương gia thật coi trọng đào hề, đào hề chẳng lẽ còn có thể trốn rất sao. Nhưng đào hề lại là cười một tiếng, một bên sờ soạn nàng đầu, tiên tâm hảo, vương gia sao có thể sẽ coi trọng ta một cái tiểu nha hoàn, đây là tuyệt đối không có khả năng phát sinh sự. Nàng đã từng cũng tự luyến nghĩ tới, nhưng rõ ràng chỉ là nàng nghĩ nhiều mà thôi, nếu đối phương thật sự có cái này ý tưởng, chính mình đã sớm trốn không thoát, nào còn sẽ chờ tới bây giờ, lại không phải dưỡng dương chẳng lẽ còn phải đợi vì lại tệ thật vậy chăng thử châu vẫn là có chút lo lắng đào hề lập tức thay đổi cái đề tài người sau nghe được có tân dày lập tức liền vui vẻ lên sợ vị kia ra trở về đào hề không dám ở bên ngoài nhiều đãi thực mau trở về chủ viện hiện tại nàng chỉ là nghĩ như thế nào mới có thể làm đối phương đem chính mình biếm đi xuống bằng không nàng khẳng định ra không được phụ tuy rằng đi theo cái này vương gia nước luộc không ít còn là quá nguy hiểm liền tính lại có tiền mất mạng hưởng thụ cũng vô dụng Vẫn là gia phủ hảo, đến lúc đó tìm cái tiểu huyện thành đương cái tiểu địa chủ, thu thu thuê mỗi ngày thịt cá, kia mới là đỉnh cao nhân sinh. Bất quá nàng cũng chính là ngắm lại, có thể hay không gia phủ còn không biết, nhưng thật ra các nàng vương gia cả ngày đều không coi trở về. Đào hề đang nghĩ ngợi tới rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một ngày, bất quá ngọc chúc lại cho nàng mang đến một cái tin dữ. Quá mấy ngày tây giao săn thú ngươi đi hầu hạ vương gia, đang ở trong phòng uống chè đậu xanh, chợt nghe được lời này. Đào hề không khỏi vẻ mặt khó xử nhìn về phía người tới, ngáy mắt đứng lên, chính là Ta mới hầu hạ vương ra không bao lâu, nếu là nơi nào ra sai lậu nhưng như thế nào cho phải Hoàng gia săn thú khẳng định sẽ có rất nhiều người đi, không chừng cái kia huệ phi cũng sẽ đi Nàng lại không hiểu này đó quý củ, này không phải đi tặng người đầu sao Người chỉ cần hầu hạ hảo vương ra có thể, mặt khác không cần để ý tới Ngọc Trúc Ngữ khi có chút chân thật đáng tin, như là ở thông chim mà không phải ở cùng nàng thương lượng Đào hề còn có thể nói cái gì, chỉ có thể trước đáp ứng rồi xuống dưới, chính là trong lòng khổ thực, người tồn tại thật là quá gian nan. Vận số năm nay không may mắn. Các nàng vương gia là ở giờ hợi mới trở về, đào hề còn tưởng rằng đối phương tối nay muốn nghỉ ở trong cung, chạy nhanh làm người đi múc nước cấp vị này ra tắm gội. Bất quá vị này ra vẫn là có cái ưu điểm, tắm gội khi không thích có người hầu hạ, bằng không đào hề thật đúng là không biết nên như thế nào hầu hạ. Lại là gác đêm một ngày. Nàng đã không biết ván giường là cái gì tư vị, giữa ngồi ở hành lang tiếp theo biên đếm ngôi sao, thỉnh thoảng quay đầu lại xuyên thấu qua cửa sổ đi xem người trong phòng, mở nhặt trùm tia sáng hạ, nam nhân lập thể rõ ràng mặt nghiêng như là mạ lên một tầng ánh sáng nhạt, nhiều phân bình thẳng, thiếu ngày thường kia phân sắc bén. Đào hề trống cầm trộm nhìn bên trong người, đột nhiên cảm thấy người này an tĩnh thời điểm cũng không phải như vậy do người, nhưng cái này ý niệm còn không có xuất hiện một giây đã bị hoàn toàn bóp chết ở trong đầu, mã quản sự chết còn rõ ràng trước mắt. Nàng cư nhiên sẽ có như vậy thiên chân ý niệm, thật là tìm chết. Nỗ lực tích có tiền, tranh thủ bị giáng trước, sau đó chuộc thân gia phủ, đây mới là quan trọng nhất sự. Tiến bảo, bị dọa một giật mình, đào hề ma lưu đứng dậy vào phòng, vừa định hỏi đối phương có gì phân phó, lại thấy nam nhân híp mắt một tay hấn giữa chán, nàng dừng một chút, thức thời quá khứ nhẹ nhàng thế hắn đấm bay. Lực đạo phi thường nhẹ, tiêu chăn biết nàng cũng liền này sức lực, dần dần không tự giác nhắm mắt lại, một tay thỉnh thoảng rút ve cắn b Trong phòng phi thường an tĩnh, liên tiếng hít thở đều có vẻ như vậy rõ ràng, Đào Hề cũng không dám đi xem trên bản sổ con cùng thư tử, đôi tay từ đấm dần dần đổi thành ấn, nàng từng nghe Ngọc Trúc nói qua, Vương gia vừa đến mưa rầm thiên liền sẽ hoạn đầu tận, đến nỗi này bệnh kín là khi nào lưu lại vẫn chưa đề cập, cho nên mua đến mưa rầm thiên nàng đều đến ở trong phòng Điểm Hương, chỉ là Đào Hề phát hiện đối phương bệnh kín tựa hồ là càng ngày càng nghiêm trọng, không ngừng là mưa rầm thiên. Thường xuyên ban đêm cũng sẽ tái phát. Đầu ngón tay bỗng nhiên chuyển qua huyệt thái dương, nàng lòng bàn tay nhẹ nhàng bắt đầu toàn đè nặng, lại không phát hiện nam nhân kia bỗng nhiên mở hai mắt. Lặng im một lát, hắn vẫn là khép lại mi mắt, chỉ là không biết khi nào trong tay kia chi cán bút cắt thành hai tiết, chính tròn vo rơi xuống đất. Trong phủ thức ăn như thế nào? Thuần hậu giọng nam đột nhiên vang lên ở phòng trong, đào hề sử sốt, chạy nhanh nghiêm túc nói, tự nhiên là tốt. Chính là không thịt món ăn lại thiếu, bất quá có ăn liền tính không tồi. Nam nhân khỏe mắt thoáng nhìn kia còn cùng không ăn cơm giống nhau. Đào hề đột nhiên mặt đỏ lên, trên tay nàng lực độ đột nhiên tăng lớn vài lần, liền cùng phát tiết giống nhau, hận không thể chọc thủng người này Huệ Thái Dương, bất quá cũng chính là ngẫm lại, nói không chừng không đợi nàng trả giá hành động đầu liền chuyên nhà. Trong phủ, thức ăn tuy rằng hảo, nhưng kia cũng chỉ là cá biển người, giống giống nhau hạ nhân đều là chút cải trắng củ cải, nô tỳ còn hảo chút, ban ngày có thể có một chén nước đường giải nhiệt, đổi lại dì vãng liền cơm cũng chưa đến ăn. Nàng trong mắt chuyển động, chấm gì gì nói. Tiêu chăn hợp lại mắt không có ra tiếng, như là không có nghe được nàng lời nói giống nhau, khác sẽ không, cao chạm nhưng thật ra cẩn mẫn. Gặp người không có phản ứng, đào hề cũng có chút thấp thỏm bất an, không nên nha, nàng nói đều đã như vậy rõ ràng, thường nhân vừa nghe đều biết định là thuộc hạ cắt xén hạ nhân cơm canh, nàng còn nghĩ cao cái kia lưu quản sự cắt xén nàng người bạc, vì cái gì người này thờ ơ. Trâm mặc gian, đào hề còn đang suy nghĩ đổi loại biện pháp bán thảm lại thấy trước mặt người vẫn luôn không có động tính, nhịn không được nhẹ nhàng gọi một tiếng, vương ra. Nam nhân hai tròng mắt nhắm chặt thần sắc như thường, như là thật sự ngủ đi qua giống nhau, đào hề cũng chậm rãi bung lỏng ra ấn tê mỏi tay, lại túi đầu thò lại gần chớp trước mắt, vương ra. Phát hiện đối phương giống như thật sự ngủ rồi, đào hề cảm thấy thực không thể tưởng tượng, nghĩ thầm người này khẳng định là ở khảo nghiệm chính mình có phải hay không cái gian tế, bằng không sao có thể như vậy lơi lỏng nếu là nàng thật là cái thích khách mượn cơ hội giết hắn làm sao bây giờ càng nghĩ càng cảm thấy đối phương là ở kịch bản chính mình đào hề chạy nhanh phát huy một cái trung thành và tận tâm nha hoàn tu dưỡng ma lưu đi trên giường cầm giường thảm mỏng thật cẩn thận cái ở trên người hắn sau đó lại tay chân nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến khép lại môn rời khỏi nhà ở dựa vào hành lang hạ xoa xoa hốc mắt nàng cũng dứt khoát ngủ lên mỗi ngày chính mình đều ở ngủ ga ngủ gật bên trong vị kia ra không có khả năng sẽ không biết nếu đối phương không so đo Nàng cũng không có gì hảo che giấu, dù sao thích khách có bên ngoài thị vệ chống đỡ. Một giấc ngủ đến giờ mẹo, chờ thuộc hạ bưng dụng cụ rửa mặt lại đây khi, đào hề chạy nhanh gõ vài cái cửa phòng, nghe được một tiếng tiến vào sau, lúc này mới chạy nhanh tiếp đón người đi vào. Không biết đối phương ngày hôm qua có phải hay không thật sự đã ngủ, chính là đối phương rửa mặt luôn luôn không cần nha hoàn hầu hạ, cho nên nàng cũng không có thời gian xem đối phương ngày hôm qua có phải hay không ngủ quá giường. Buổi tối ngủ eo đau. Chờ các nàng vương gia đi thượng chiều sau, Đào Hề lại đi trong phòng mị một hồi, chờ tỉnh lại khi tinh thần quả nhiên hảo rất nhiều, các nàng vương gia lại là ở trong thư phòng đơn giản ăn một ít, rất ít thật sự truyền thiện động một chút mười mấy đạo đồ ăn cái loại này. Hè nóng bức khó nhịn, Đào Hề thật sự là chịu đựng không được, mang theo Vũ Tâm đi vào hồ hoa sen bên kia tránh nóng, toàn bộ vương phủ cũng liền nơi này mát mẻ chút, dù sao nàng lại không có gì sự làm, cũng không có người quản nàng. Đào Hề nếu không ta còn là trở về đi. Đình viện bên kia còn không có quét đâu, đợi lát nữa Ngọc Trúc tỷ tỷ nhìn đến lại muốn sinh khí. Hai người tránh ở một viên dưới tàng cây, Vũ Tâm vẫn luôn lo lắng sốt ruột muốn rời đi, nhưng thật ra đào hề dựa vào kia nhắm hai mắt nghỉ ngơi, tưởng tượng đến quá mấy ngày muốn đi theo đi tây giao săn thú tâm tình liền phá lệ trầm trọng, đây là hoàng gia săn thú, thân là sủng phi huệ phi khẳng định cũng sẽ đi. Có cái gì hào cấp, mỗi ngày quét có thể có cái gì không sạch sẽ, lại nói Ngọc Trúc hiện giờ đang ở thư phòng hầu hạ vương ra sẽ không, có không tới quả ngươi. nàng híp mắt biểu tình cũng không nhẹ nhàng. lời tuy như thế, nhưng vũ tâm vẫn là đứng ngồi không yên nhìn chung quanh, thật sự là nhìn không được. đào hề đành phải đứng lên cùng nàng cùng nhau trở về, nàng cũng sợ vị tia gia có cái gì phân phó. người chờ một chút. đào hề vô vỗ trên người hồi, một bên vén tay háo đi vào bên cạnh ao, hồ hoa sen hoa khai thập phần tươi tốt, hơn nữa lại là tốt nhất chủ loại, cơ hồ là một đóa so một đóa kiểu diễm, tia đài sen liền càng không cần phải nói. Đào Hề ngươi điên rồi! Nhìn đến nàng hành động, Vũ Tâm cấp lập tức tả hữu nhìn chung quanh lên. Hoan Mỹ tháo xuống một đóa cực đại đài sen, Đào Hề một bên dùng tay đem hạt sen đều khấu hạ tới bỏ vào khăn tay bao, Nhàn nhạt nói, cái này có thể giải nhiệt, lo trước khỏi họa. Nàng liên tử Lam Thảo đều chộn quá, một đóa đài sen mà thôi, Chu quản gia khẳng định sẽ không quản nàng. Hạt sen từng viên phi thường no đủ, tay nàng khăn đều trang căng phòng, còn có một viên rơi xuống đất, nàng lập tức ngồi xổm xuống thân đi nhặt lại chỉ thấy hạt sen lăn xuống ở một đôi ủng đen trước. Khu khu. Chu quản gia sắc mặt không đúng ho nhẹ thành, còn có chút kiên kỵ nhìn mắt bên cạnh tuổi trẻ nam tử. Đột nhiên thanh âm dọa đào hề nhảy dựng, lập tức bước chân một cái lảo đảo, đột nhiên một con bàn tay to giữ nàng lại mảnh khảnh cánh tay, theo dưới chân vững vàng sau nàng mới ngẩng đầu đi xem đối diện chu quản gia, nháy mắt dọa ánh mắt biến đổi. Chu quản gia bên cạnh còn đứng cái tuổi trẻ nam tử, người mặc một bộ màu xanh lá đằng vân ám văn áo gấm, bộ dáng trong sáng ôn nhuận. Tuy rằng khỏe miệng ngậm một nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại không có bất luận cái gì cảm xúc dao động, chỉ là kia chỉ khớp xương rõ ràng, bàn tay to lại còn bắt lấy một đoạn mảnh khảnh cổ tay trắng nõn. Vừa mới trích đài sen không có đem tay háo buông xuống, đào hề sợ tới mức vội vàng rút về tay lui ra phía sau vài bước, cùng sắc mặt không đúng Vũ Tâm chạy nhanh khuất thân hành lễ. Nô tỳ gặp qua Thế tử, Vũ Tâm hiển nhiên gặp qua Nam tử, lập tức dọa liền lời nói đều phải nói không rõ, không nghĩ tới đối phương là Nam thân Vương Thế tử. Đào hề cũng nỗ lực khống chế được mặt bộ biểu tình, nghĩ thầm chính mình chỉ là trích cái đài sen mà thôi. Còn không mau đi xuống. Chu quản gia cao mày trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, thầm than này thật là cái cô nãi nãi, vương ra chẳng lẽ còn bạc đái nàng không thành, cư nhiên còn tới trộm cái này. Ngay vậy, đào hề tức khắc nhẹ nhàng thở ra, cùng vũ tâm vội vàng xoay người bước nhanh rời đi, không rõ vì cái gì mỗi lần nàng trích đồ vật đều sẽ bị người phát hiện. Thế tử bên này thỉnh, chu quản gia khách khí vương tay nữ tử túi đầu bước chân vội vàng, lơ đãng lộ ra một đoạn trắng nuốt cổ, đảo qua kia trương tinh xảo mặt nghiêng, nam tử mi mắt hơi rũ, lại quét mắt chu quản gia, tiện đà cất bước lập tức rời đi. kén rượu, trở lại chủ viện đào hề lại bắt đầu bất an lên, không biết chu quản gia có thể hay không đi cáo trạng, nếu bị các nàng vương gia biết chính mình lại đi trộm đồ vật, nàng liền hoàn toàn tẩy không trắng. chỉ là không bao lâu liền nhìn đến thuộc hạ ở truyền thiện, nguyên lai like là vị kia gia đã về tới chủ viện, đào hề vừa định đi vào hầu hạ. Nhưng lại ở cửa không cẩn thận ngắm tới rồi cái hình bóng quen thuộc, lập tức lập tức liền trốn đến một bên, nàng sớm nên nghĩ đến, lúc này lại đây khẳng định sẽ lưu thiện, kia vừa mới sự khẳng định đâu không được. Đào hề ngươi tại đây làm cái gì? Ngọc Trúc dẫn theo một bầu rượu đi tới quét nàng mắt. Người sau cười cười, lập tức lắc đầu, không có việc gì, chính là đầu có điểm vượng không biết có phải hay không bị cảm nắng. Đã từng có án đế, cũng không để bụng nhiều hơn một lần. Nếu đối phương có thể bởi vậy ghét bỏ nàng mà đem chính mình biếm đi xuống liền không còn gì tốt hơn. Nghe vậy, Ngọc Trúc dơ tay giò xét hạ nàng giữa cổ, nhẹ giọng nói, đợi lát nữa nghỉ ngơi nhiều, nếu có không khỏe liền đi tìm đại phu. Dứt lời, đào hề chỉ là gật gật đầu, đi theo liền cùng nhau vào phòng, chờ đồ ăn thượng tề sau mặt khác hạ nhân đều sôi nổi lui đi ra ngoài. Đại tông khi Trúc Diệp Thanh, vệ sâm nhàn nhạt đảo qua Ngọc Trúc trong tay rượu. Đào hề đỉnh mày khẽ nhúc nhích. Đây chính là giá trị liên thành bà bối, khó trách yêu cầu Ngọc Trúc tự mình đi lấy, thế gian sợ cũng tìm không ra mấy hồ. Thế tử khó được tới, sao dám chiêu đại không chu toàn. Ngọc Trúc khó được cười một cái. Xoay chuyển ánh mắt, hắn nhìn về phía một bên tiêu chăn, xem ra ta phải nhiều tới vài lần mới được, chính là không biết vương gia hứa không được. Phòng trong tràn ngập mạt mùi rượu thơm nồng, thấm vào ruột gan, nghe đều say, đào hề buông xuống mắt cấp nam nhân chia thức ăn, hiển nhiên đối khẩu vị của hắn sớm đã hiểu rõ với tâm người sau mi mắt vừa nhấc thanh âm thuần hậu nửa hồ một ngàn lượng tùy ngươi uống nhẹ giọng cười vệ sâm ánh mắt đống nhiên đảo qua một bên chia thức ăn nữ tử giơ tay bưng lên chén rượu nhấc khẩu kiến châu nạn hẳn hán lần này bắt giữ quan viên đã áp giải thượng kinh nhưng lý hoài sơn chỉ do bị liên lụy không biết vương gia thấy thế nào Túi đầu giơ tay kẹp lên một khối thịt cá đặt ở nam nhân bàn trung đào hề trong lúc nhất thời cũng sờ không rõ này thế tử khẩu vị chỉ có thể đủ loại màu sắc hình dạng đều thử cái điểm phải không Nam nhân bỗng nhiên không chút để ý nhìn hắn mắt. Bốn mắt nhìn nhau, Vệ Sâm bỗng nhiên cười, nửa ngày mới cúi đầu kẹp lên bàn trùng kia khối thịt cá, mới vừa lướt qua một ngụm liền không khỏi ho nhẹ lên, kia trương trong sáng hình dáng cũng mang theo điểm cá thường. Bên cạnh Đào Hề chạy nhanh đảo thượng một chén trà nóng đưa qua đi, thế tử thứ tội, nô tỳ không biết ngài không mừng cay. Nay cá nhìn qua căn bản là không cay nha. Uống ngụm trà, nam tử biểu tình muốn bình thường rất nhiều, chỉ là ánh mắt lại dừng ở nữ tử trên người, hiện giờ nhờ kỹ Điểm điểm đầu, đào hề giơ tay lại gấp chút thanh đạm phong đến hắn bàn trung, không nghĩ tới này thế tử còn khá tốt nói chuyện, cũng không có vạch trần chính mình vừa mới trộm đồ vật sự, bất quá người khác đương nhiên không như vậy nhàn để ý tới nàng, khoe mắt thoáng nhìn, tiêu chăn buông không chén rượu, đảo qua nàng kia phò ân cần bộ dáng, không cấm giữa mày hơi nhíu, thêm rượu, khoe môi một nhấp, đào hề chạy nhanh lại qua đi cấp vị này ra rót rượu, ngọc trúc nhìn nàng mắt, đi theo liền qua đi bên kia hầu hạ, đầu ngón tay nhẹ khấu mặt bàn. Nam nhân đột nhiên mở miệng, đi xuống, không biết là ghét bỏ nàng hầu hạ không tốt, vẫn là sợ nàng nghe lén, đào hê túi đầu hành lễ, đi theo liền xoay người rời khỏi nhà ở, trong lòng ngược lại còn nhẹ nhàng thở ra, không cần nàng hầu hạ tốt nhất, nàng còn không bằng đi lột nàng hạt sen. Trở lại nhà ở, nàng quả thực một người ở nơi đó lột lên, vương phủ đồ vật tự nhiên là tốt nhất, này liên thịt lại nột lại đại, bên trong tâm còn có thể thanh nhiệt giải hỏa, chính là một đóa đài sen có điểm thiếu. Toàn bộ vương phủ như là bao phủ ở một toa bếp lò, đào hề nhiệt cơ hồ muốn ngất, không biết có phải hay không bị chính mình miệng quạ đen nói chúng rồi. Tới rồi buổi chiều nàng thật là có điểm đầu vượng hoa mắt, trong phủ không ngừng nàng một người xuất hiện loại tình huống này, chính là phong bếp chè đầu xanh căn bản là không nhiều ít, không cần tưởng cũng biết là bị nào đó người cấp ngầm tham. Buổi chiều các nàng vương ra đi ra ngoài, thẳng đến ban đêm mới trở về, trong phòng phong băng, còn có trông trống ở thổi khí lạnh, có thể nghĩ bên trong có bao nhiêu thoải mái mà nàng chỉ có thể đứng ở bên ngoài mắt trông ngóng nhìn trong phòng. Chu quản gia đang ở bên trong hội báo sự tình, nàng mồ hôi lạnh một trận một trận ra. Ngày mai liền phải đi tây giao săn thú, nói không chừng ngày mai Ngọc Trúc nhìn đến nàng bị cảm nắng liền không cho nàng đi. Tuy rằng rất khó chịu, nhưng tổng so đụng tới cái kia huệ phi muốn hảo, này vừa đi xác định vững chắc muốn xong. Phòng trong ánh đến sâu kín, Chu quản gia túi đầu đệ thượng mấy quyển sổ sách, đây là tháng này tiểu lầu bạc trang lợi nhuận, Thỉnh Vương gia xem qua. Sổ sách có vài buồn. Nam nhân tùy tay lật xem vài lần, đồng nhiên không chút để ý nói, trong phủ ngày gần đây như thế nào. Trong lòng ngày dựng Chu quản ra trên trán không tự giác toát ra mồ hôi, vương ra rất ít hỏi trong phủ tình huống, chẳng lẽ lại ra cái gì bại lộ. Trong phủ, hết thể bình thường, ngày gần đây thời tiết nóng bức, nô tài cũng làm thuộc hạ mỗi ngày phát hai lần trẻ đầu xanh tới giải nhiệt, mặt khác cũng không dị thường. Hắn túi đầu chính thanh nói, nghe vậy, nam nhân mi mắt vừa nhấc, ánh mắt đảo qua ngoài cửa sổ thân ảnh đống nhiên tùy tay khép lại trong tay sổ sách, mắt sáng như nước, rốt cuộc như thế nào ngươi trong lòng hiểu rõ. thân mình một cái run run, Chu Quản Gia lập tức quỳ dạp xuống đất, Vương gia bớt giận, nô tài nhất định sẽ quét sạch Vương phủ, ngăn chặn kia chờ tàng ô nạp cấu hạng người xuất hiện. giống như nghe được Chu Quản Gia thanh âm, đào hề quay đầu lại nhìn mắt trong phòng, nghĩ thầm bên trong gia khẳng định lại sinh khí, bằng không như thế nào đem các nàng Chu Quản Gia dọa thành như vậy. mới vừa tiến sân dịch một liền nhìn đến một bóng người ở cửa sổ tham đầu tham não. Nhìn kỹ lại là cái kia tiểu mật thám, lập tức mặt trầm xuống đi qua. Người tại đây làm cái gì? hắn ngữ khí thập phần không tốt, nhìn đến lại là người này, đào hề khí đầu càng hôn mê, không khỏi hơi hơi mỉm cười. Nô tỳ tại đây gác đêm nhà hơn nữa đây cũng là vương già phân phó, nô tỳ hàng đêm đều tại đây, dịch thị vệ sẽ không hôm nay mới biết được đi. Nàng cảm giác người này chính là cái bệnh tâm thần, vô luận chính mình làm cái gì ở trong mắt hắn đều là khả nghi, nàng muốn thật là gian tế. Còn Quang Minh chính đại đứng ở bên ngoài nghe lén. Lén lút, còn ở kia rối đầu xúc não, đây là gấp đêm. Dịch Mục lạnh trên mặt hạ quét lượng nàng một vòng. Đào Hề thiếu chút nữa không bị khí cười, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta lén lút? Ta còn nói ngươi lén lút đâu, nửa đêm đi đường liền điểm thanh âm đều không có, cùng cái quỷ giống nhau. Ngươi nói cái gì? Dịch Mục giữa mày nhíu chặt, chưa bao giờ gặp qua như thế ngu muội nữ nhân, hắn cái này kêu làm hơi thở nội liễm, thật là vô tri. Hề đang muốn nói cái gì? chính là trên đầu mồ hôi chảy càng ngày càng nhiều, đầu cũng càng ngày càng vựng, nàng theo bản năng đỡ lấy bên cạnh hành lang trụ, khẽ nết cái miệng nhỏ trước mắt bắt đầu trời đất quay cuồng lên. Thấy trước mắt người đột nhiên đỡ cây cột ngã xuống, sắc mặt cũng phá lệ khó coi, Dịch Mục mày nhăn lại, nâng lên trôi kiếm chọc hai hạ nàng cánh tay, uy, thiếu làm bộ làm tịch. Ánh trăng tập người, nữ tử kia trương khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy mồ hôi mỏng, như cũ vẫn không nhúc nhích nằm nghiêng ở trên hành lang, Dịch Mục do dự hạ Vẫn là ngồi xổm xuống thân dơ tay đi thăm nàng hơi thở, phát hiện tuy rằng yếu đi điểm nhưng vẫn là có hô hấp. Này! Này đào hề cô nương làm sao vậy? Mới ra tới chu quản gia cũng bị hoảng sợ, đặc biệt là nhìn đến dịch mục cầm kiếm đứng ở bên cạnh, nghĩ thầm này dịch thị vệ nên sẽ không như vậy hồ đồ, cư nhiên ở vương gia mí mắt phía dưới đối nhân gia động thủ đi. Nháy mắt đứng lên, nhìn đến bên trong ra tới người khi, dịch mục lập tức liền đi qua, vừa mới. Nàng ở bên ngoài lén lút, ta liền tiến lên chất vấn bài câu sau đó nàng cứ như vậy, nhưng không có đối nàng thế nào. chu quản gia hồ nghi nhìn hắn mắt, đi theo lại ma lưu vào phòng, nhìn án thương người cung thanh nói, vương gia, đào hề cô nương ở bên ngoài hôn mê. nam nhân mi mắt vừa nhấc, đốn hạ, tùy tay lật xem vài cái sổ sách, đống nhiên đứng dậy cất bước đi ra khỏi phòng, ánh trăng mông lung, chỉ thấy hành lang chỗ chính nằm nghiêng một đạo nhỏ sinh thân ảnh, dịch mục chính ngồi xổm bên cạnh thế nàng bắt mạch, nhìn đến vương gia ra tới, hắn lập tức giải thích nói, hồi vương gia. Nàng là bị cảm nắng mà thôi. Nay tiểu mật thám còn tưởng lại đến hắn trên đầu, thật là yếu đuối mong manh. Cất bước đi đến nữ tử bên người, tiêu chăn trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất người, còn có dịch mục đáp ở nữ tử cổ tay gian tay, trong mắt hiện lên một tia ám sát. Người thực nhàn. Hắn ánh mắt sáng quắc, nháy mắt đứng lên, dịch mục túi đầu tựa muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là chưa nói, bởi vì hắn cảm giác được vương gia có chút không vui. Nhìn trên mặt đất người, tiêu chăn bỗng nhiên quét về phía mặt sau chu quản gia tìm cái đại phu tới huệ phi đào hề tỉnh lại khi bên ngoài đã lộ ra một tia ánh sáng nhạt hiển nhiên đã là ngày hôm sau nàng không biết chính mình là như thế nào trở lại phòng nhưng thật ra vũ tâm vẫn luôn canh giữ ở mép giường đánh buồn ngủ có lẽ là thấy nàng rốt cuộc tỉnh lúc này mới xoa hốc mắt đi lấy quá một cái khăn lông ướt cho nàng lau lau ngọc trúc tỷ tỷ đối với ngươi cũng thật hảo ngươi đêm qua bị cảm nắng nàng còn cố ý làm người đi cho ngươi tìm cái đại phu tới đâu trong phủ bị cảm nắng người nhiều đi cũng không gặp ai xem qua đại phu đầu đã không hôn mê ngủ một giấc tinh thần cũng hảo không ít đào hề xoay người xuống giường nhìn nhìn bên ngoài sát trời vì cái gì nàng không phải hôm nay vượng nói không chừng ngọc trúc liền sẽ không làm nàng đi ra ngoài không biết có phải hay không bị chịu chết trước cuối cùng một bữa cơm buổi sáng nàng cư nhiên có một chén vây cá cháo cùng hai khối phủ dung bánh thức ăn tốt quả thực kỳ cục cũng có khả năng là ngọc trúc ở thế nàng tiễn đưa không có cách nào nhân sinh tự cổ ai không chết chết cũng muốn làm cái no ma quỷ Tây Sơn ở kinh thành phía đông, xe ngựa hành thượng hơn một canh giờ liền sẽ đến chân núi, trên đường đều có ngự lâm quân khai đạo, các ba tánh sôi nổi bị ngăn ở hai bên, ngày thường người tế vì hoạn kinh thành đường phố nháy mắt thẳng đường lên, minh ngông quần quận trường Long Hồi lâu mới được đến vùng ngoại ô. Chăn Vương phủ xe ngựa ở bên trong, đào hề ôn hòa một ngồi ở bên ngoài, hai người đều là nhìn nhau không vừa mắt, bất quá đây cũng là đào hề lần đầu tiên nhìn đến lớn như vậy trận trượng, ánh mắt vẫn luôn đang nhìn vùng ngoại ô phong cảnh nói không chừng đợi lát nữa liền nhìn không tới, chưa hiểu việc đời đổ nhà quê. Dịch mục một, một bên giá xe ngựa không mặn không nhạt liếc nàng mắt, xoay đầu, đào hề cau mày trên dưới quét lượng hắn một vòng, hơi hơi mỉm cười, đó là, nô tỳ sao cập thượng dịch đại nhân uy phong, đêm qua chính là ngươi đối ta động thủ, mới đem ta dọa ngất xỉu đi. Ngươi, ăn nói bừa bãi. Dịch mục nháy mắt sắc mặt trầm xuống, theo bản năng nắm chặt bội kiếm, đào hề lập tức chỉ vào hắn tay nói, ngươi xem ngươi xem. Dịch đại nhân lại sinh khí, cũng là, nô tỳ thấp cổ bé họng, một cái tiện mệnh, còn không phải nhậm dịch đại nhân xử trí. Ngươi, dịch một khí vẻ mặt xanh mét, lại bất an nhìn mắt trong xe ngựa đầu, lại xem trước mắt cái này cười tươi đẹp nữ tử, hồi lâu mới nhìn xuống tức giận thanh mặt tiếp tục đuổi xe ngựa. Hắn đi theo vương gia nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ ở ai kia ăn mệt quá, chính là này tiểu mật thám, thật sự là đáng giận khẩn, chờ hắn bắt được Trừng, cư xem nha đầu này phiến tử còn có gì lời nói nhưng nói vốn chính là một trương đầu gỗ mặt, lúc này liền càng cứng đờ. đào hề cười tiếp tục thưởng thức chung quanh phong cảnh, hai người trạng thái tức khắc hình thành tiên minh đối lập. chung quanh đi theo ngự lâm quân cũng đều vẻ mặt khác thường hai mặt nhìn nhau, này không phải chăn vương phủ dịch đại nhân sao? này nữ tử vì sao sẽ ở chăn vương phủ trên xe ngựa? mau đến tây sơn khi lộ liền đầu tiêu lên, xe ngựa lắc qua lắc lại thiếu chút nữa không đem đào hề hoảng đi xuống, thiên cái kia dịch một cùng nàng đối nghịch, phi hướng một ít có cục đá địa phương đi, hoàng nàng đầu góc tròn vắng ở trải qua một cái tiểu đạo khi thân mình đều ném xuống đi một nửa, chờ đến tây sơn dưới chân khi nàng xuống đất khi đầu đều là vượng, nhưng thật ra dịch mục còn một bộ đắc ý nhìn nàng mắt, tựa hồ là ở cười nhạo nàng yếu đuối mong manh. ngươi hiện giờ đánh xe là càng thêm ổn. trên xe ngựa bỗng nhiên xuống dưới một người, dịch mục nháy mắt túi đầu, trong lòng đột nhiên bất ổn, hắn thiếu chút nữa đã quên vương gia cũng ở mặt trên, đau hề khỏe miệng nhấp lời, lập tức đi đến nam nhân phía sau cùng thanh nói, vương gia ngài không biết. Này dịch thị vệ biết rõ trên đường không dễ đi, còn phi chọn chút trên vinh hòn đá thượng trải qua, cũng không biết là dắp tâm muốn làm gì. Nhìn nàng kia phúc cáo trạng sắc mặt, dịch mục sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn đến nhẫn mại, một đại nam nhân như thế nào có thể cùng gái bất khăm một kích tiểu nha đầu so đo. Kia trương tiểu xảo mặt trái xoan thượng tràn đầy chính xác, trong mắt còn không dừng chuyển động, đảo không có đêm qua kia phó bệnh hưởng hưởng bộ dáng, như cũ nhanh mồm dẻo miệng thực. Tiêu chăn liếc nàng mắt, cất bước đi ở đằng trước. Ngươi cảm thấy hắn ra sao dấp tâm? Trung quanh ngự lâm quân sôi nổi tránh ra một cái lộ, đào hề theo ở phía sau một bên nghiêm túc nói: Nô tỳ không dám vọng tự phỏng đoán, bất quá nô tỳ cho rằng lần sau vẫn là tìm cái mã phu tới tốt hơn, miễn cho làm vương gia bị liên lụy. Kia liền nghe ngươi, Nam nhân thần sắc như thường. Dịch mục nháy mắt ngẩng đầu, vương gia như thế nào có thể tin vào cái này tiểu gian tế hồ ngôn loạn ngữ? Hắn đuổi xe ngựa kinh nghiệm trước nay đều không thể so những cái đó xa phu kém lúc trước. Lúc trước chỉ là sai lầm mà thôi. Đào hề trước mắt sáng ngời, một bên xoay đầu hướng về phía mặt sau người hơi hơi mỉm cười, một đôi mắt hạnh đều mị lên. Xứng đáng, vừa mới đi như vậy đầu lộ, người trong xe sao có thể không hoảng hốt. Tây Sơn dưới chân đều bị ngự lâm quân cấp vây quanh lên, sớm có người tại đây đáp hảo nghỉ ngơi doanh trướng. Đào hề vẫn chưa nhìn đến hoàng đế, nhưng thật ra thấy được một ít hoàng tử cùng công chúa, còn có đi theo mà đến đại thần, hiện giờ chính trực buổi trưa ngày đại. Nói vậy săn thú muốn tới buổi chiều mới bắt đầu tam ca Một đạo vang rội thanh âm đột nhiên truyền đến Chỉ thấy cao vương bước chân nhẹ nhàng chiều bên này đi tới Phía sau tùy tùng còn nhanh tốc cho hắn quặng gió Cơ hồ đều phải theo không kịp hắn bước chân Vương ra Vương ra ngài chậm một chút Tiểu tâm dưới chân Người hầu mồ hôi đầy đầu theo đi lên Nô tỳ gặp qua cao vương điện hạ Đào hề lập tức khuất thân hành lễ Nhìn đến nàng Tiêu nham có vẻ có chút giật mình Hiển nhiên không nghĩ tới tam ca cư nhiên hồi mang nàng tới này, đốn hạ, hắn không cấm cười đi sờ nàng cảm. mấy ngày không thấy, ngươi này tiểu nha đầu lại biến xinh đẹp. Đầu lệch về một bên, đào hề lui ra phía sau vài bước túi đầu, đa tạ vương gia khích lệ. Tiêu chăn nhìn hắn mắt, lập tức hướng chủ doanh trướng đi đến, ngày gần đây công khóa luyện như thế nào. Theo trên mặt tươi cười dần dần đọc lại, tiêu nham nuốt hạ yết hầu, lập tức bắt đầu nói sang chuyện khác, còn hành, đúng rồi, đại ca bọn họ cũng ở phụ hoàng kia nhưng thật ra ân cần thực. Đào hề đều nghe minh bạch hắn ý có điều chỉ, bất quá hoàng thất gió nổi mây phun xưa nay đã như vậy, tưởng tượng đến lao hoàng đế có 18 cái hoàng tử, nàng đều cảm thấy cả người khởi nổi ra gà, này làm hoàng tử đến nhiều không dễ dàng nha. Càng tiếp cận chủ doanh trướng tuần tra ngự lâm quân liền càng nhiều, chờ đến giờ địa phương nàng thực mau đã bị cao vương cấp giữ chặt, đây là phụ hoàng doanh trướng, ngươi cho rằng ngươi có thể đi vào. Mắt thấy các nàng vương ra vào doanh trướng, ngay cả dịch mục cũng chỉ có thể canh giữ ở bên ngoài Đào hề tự nhiên là ước gì tại đây chờ, nàng còn sợ Huệ phi ở bên trong đâu. Nhìn nhìn một bên người, đào hề không cấm hỏi, vương ra không đi vào. Người sau một bên quạt quạt xếp, một bên dùng dư quan quét nàng mắt, buồn vương vừa mới đã đi vào bái kiến quá phụ hoàng, lại nói. Buồn vương mới không muốn nhìn đến nào đó người âm dương quái khí sắc mặt. Hắn thanh Em không lớn, đào hề lại nghe tỉ mỉ, nghĩ thầm này hoàng thất quan hệ quả nhiên không phải như vậy hài hòa. Đợi một hồi, bầu trời thái dương càng lúc càng lớn bên trong người như cũ không có ra tới, nhưng thật ra cách đó không xa đi tới đoàn người, cầm đầu còn lại là một cái khí chất uy nghi trung niên nữ tử, nàng người mặc một bộ màu xanh biết giao khâm cung trang, nhìn qua vẫn còn phong vận, có thể thăm dò ra này tuổi trẻ khi nhất định cũng là một cái phong hoa tuyệt đại gia nhân. đi mau đi mau, tiêu nham nháy mắt sắc mặt biến đổi, lôi kéo đào hề liền phải hướng bên cạnh lưu. Nam nhi, trung niên nữ tử nga mi nhíu lại, bước chân một đốn, tiêu nham chỉ có thể bất đắc dĩ xoay người không mình hành lễ nhi thần gặp qua mẫu phi hô hấp một đốn đào hề trộm ngắm đối diện trung niên nữ tử liếc mắt một cái lập tức cúi đầu lui ra phía sau vài bước nỗ lực trang trọng suốt người ngay cả lòng bàn tay cũng không tự giác bắt đầu đổ mồ hôi khấu kiến huệ phi nương nương hoàng thượng đang cùng vài vị vương gia ở bên trong xin cho nô tài thông truyền một tiếng một cái ngự lâm quân cung thanh nói trung niên nữ tử khẽ gật đầu người sau lập tức vén lên mảnh đi vào theo ánh mắt dừng ở tiêu nham trên người Huệ Phi cũng không cấm kẽ lấp đầu, ngự khí lộ ra không vui, cả ngày cũng không có chính hình, liền mau đi sơn tây diệt phỉ, liền ngươi hiện giờ dáng vẻ này chẳng lẽ là đi chọc người chê cười. Tựa hồ là cực kỳ sợ cái này mẫu Phi, tiêu nham túi đầu một cái kính ở nơi đó ấp đúng lên, nhi thần. Nhi thần nào có không làm việc đàng hoàng, mấy ngày nay không phải vẫn luôn ở cùng hoàng đại nhân hiểu biết sơn tây địa hình sao. Vậy ngươi hiện giờ hiểu biết nhiều ít. Huệ Phi trên mặt mang theo bất đắc dĩ. Lúc này Lưu Ma Ma lập tức tiến lên cười nói, "Vương gia đã thực khắc khổ, nương nương hà tất như vậy nghiêm khắc?" Cũng liền nàng dám như thế cùng Huệ phi nói chuyện, Tiêu Nham lập tức ngẩng đầu hướng hắn làm mặt quỷ lên, Huệ phi lại nhăn lại mi, ngay sau đó ánh mắt lại rơi xuống đảo hề trên người. Nữ tử người mặc một bộ tím yến phân nguyệt váy, thân hình tinh tế, túi đầu thấy không rõ khuôn mặt, nhưng cẩn thận có thể nhìn thấy đó là chương tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Huệ phi khẽ mắt vừa nhấc, thanh âm nghe không ra hỉ nộ, người đó là Hoàng nhi tân thu đại nha hoàn. Thu mua, trong lòng đột nhiên lộp bột một chút, Đào Hề túi đầu tiến lên vài bước, nô tỳ khấu kiến huệ phi nương nương. Huệ phi vẫn chưa ngôn ngữ, chỉ là không mặn không nhạt đánh giá nàng vài lần, nhuận miệng cười, thoạt nhìn là cái cơ linh. Bên cạnh Tiêu Nham hầu nghi quét mắt nhà mình mẫu phi, mi mắt một rũ làm người thấy không rõ hắn suy nghĩ cái gì. Ngần người, Đào Hề lập tức không mình hành lễ, nô tỳ chắc chắn cẩn thận hầu hạ vương gia, tất không dám, cô phụ nương nương mong đợi. Vừa lúc liều trại mành bị người từ bên trong vén lên lúc trước ngự lâm quân tức khắc đi ra nương nương thỉnh tùy tay phất hạ ống tay áo huệ phi vẫn chưa đang xem đào hề mà là không nhanh không chậm vào doanh trướng, như cũng là một bộ đoàn trang đẹp đẽ quý giá bộ dáng gặp người liền như vậy khinh phiêu phiêu buông tha chính mình đào hề cảm giác liền cùng nằm mơ giống nhau nàng cho rằng chính mình lần này chết chắc rồi bất tử cũng muốn từng cái mấy chục bản tử chính là đối phương liền như vậy phong khinh vân đạm buông tha chính mình nhưng nàng cũng không hưng phấn cũng không có tránh được một kiếp cảm giác bởi vì nàng cũng không có nhận thấy được cái này huệ phi đối chính mình thiện ý, tuy rằng đối phương vừa mới còn khen chính mình, khá vậy có khả năng là bởi vì ở hoàng thượng doanh chứng ngoại, vì duy trì hình tượng mới không có đối nàng như thế nào. càng nghĩ càng có cái này khả năng, thẳng đến bả vai đột nhiên bị người một phách, chỉ thấy cao vương thò qua đầu làm mặt quỷ nói, ngươi hiện tại đi theo bổn vương còn kịp, bằng không, ta sợ hoàng huynh giữ không nổi ngươi này mạo nhỏ u. Nói xong, hắn liền một bên phe phẩy quạt xếp nên ngang đi rồi. Chỉ dư đào hề một người sắc mặt quái dị đứng ở kia. Chờ đến tiêu chăn từ bên trong ra tới khi, đồng hành còn có lần trước cái kia kỳ vương, tuy rằng nô thị thiếp bị xử trí, nhưng tựa hồ đối hắn không có bất luận cái gì ảnh hưởng. phù hoàng hồi lâu đều không có như vậy vui vẻ, rốt cuộc vẫn là tam ca lợi hại. Kỳ vương cười nói, tiêu chăn đi ở đằng trước, biểu tình chưa biến, huynh hữu đệ cùng phù hoàng tự nhiên vui vẻ. Kỳ vương ánh mắt dừng một chút, ngay cả đào hề cũng nén cười đem đầu thấp xuống. Này quả thực chính là trần chuỗi trâm trọng Gì, này không phải tam ca trong phủ cái kia nhà hoàn sao Xem ra định là cái có khả năng Bằng không tam ca cũng sẽ không mang ra tới Kỳ vương đột nhiên đem tầm mắt rừng ở trên người nàng Rất có thú vị cười một cái Ta thấy này nha hoàn sinh đảo cũng tiêu chí Chính là không biết tam ca có chịu hay không bỏ những thư yêu thích làm cùng ta Đến lúc đó ta lại đưa mấy cái mỹ nhân cấp tam ca như thế nào Lòng bàn tay căng thẳng Đào hề không tự giác đem tầm mắt đầu về phía trước mặt cái kia cao lớn đĩnh bạt bóng dáng, trong mắt mang theo chờ đợi. Mặt sau dịch một nháy mắt trước mắt sáng ngời, nếu có thể đem này tiểu mật thám đưa ra đi đó là không còn gì tốt hơn. Nam nhân bỗng nhiên quay đầu lại, không mặn không nhạt nhìn mắt kỳ vương, người có từng gặp qua buồn vương bỏ những thứ yêu thích. Dứt lời, kỳ vương cũng không cảm thấy xấu hổ, cười nhìn mắt đào hề, tăng ca cũng quá keo kiệt. Đào hề đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên phát hiện đi theo cái cường thế chủ tử vẫn là có chỗ lợi, tuy rằng hiện tại nguy cơ tứ phía, nhưng tổng so đi làm thị thiếp cường, đến lúc đó chờ không ai sùng ái, liền rất vân thị thiếp giống nhau, cả đời bị nhốt ở cái tiểu viện tử cô độc sống quãng đời còn lại. Chỉ có dịch một tâm tình không vui nhìn mắt đào hề, cũng không biết vương ra là nghĩ như thế nào, cư nhiên còn một hai phải lưu chữ cái này tiểu mật thám, tuy rằng nha đầu này phiến tử có vài phần tư xác, nhưng rõ ràng còn chưa mở ra, đùi không chừng còn không có hắn cánh tay thô cũng không biết có cái gì đẹp. Buổi chiều săn thú là ở Tây Sơn bên trong, bên trong cái gì dã thú đều có, chỉ có một ít thân cường thể tráng thị vệ đi theo phía sau lấy con ngồi, dịch mục tự nhiên là đi theo đi, mà đào hề tắc ngồi ở các nàng vương gia doanh trướng nghỉ ngơi. Dù sao đều không cần đi theo đi hầu hạ, bên ngoài thái dương lớn như vậy, doanh trướng còn có băng, vẫn là lúc trước vô dụng xong, các nàng vương gia đều đi rồi, tự nhiên là cho nàng dùng, dù sao đối phương chưa bao giờ sẽ để ý này đó chi tiết nhỏ Đã có thể ở nàng đánh buồn ngủ khi, bên ngoài đột nhiên truyền đến từng trận tiếng bước chân, sợ tới mức nàng một cái cơ linh liền đứng lên, làm bộ cầm một khối rẻ lau sát cái bản, nghĩ thầm săn thú nhanh như vậy liền đã trở lại sao. Đào hề, nương nương muốn gặp ngươi. Đứng ở bên ngoài chính là một cái ăn mặc cung trang cung nữ, biểu tình nghiêm cẩn, không cần tưởng cũng biết đối phương trong miệng nương nương là ai, đào hề liền biết chính mình tránh không khỏi, nên tới vẫn là sẽ đến. Cũng không dám kéo dài. Nàng buông rẻ lao liền cùng đối phương cùng đi một cái khác đại doanh trướng, chờ cung nữ đi vào thông truyền một tiếng sau, nàng mới bị mang theo đi vào. Bên ngoài nóng bức khó chịu, doanh trướng gió lạnh phơ phất, chỉ thấy bên trong bãi tam đại thùng băng, mấy cái nha hoàn ở kia quạt phòng, nhẹ nhẹ khí lạnh khắp nơi lên lỏi, mà Dương Nệm Thượng chính ngồi ngay ngắn cái khuôn mặt tú lệ trung niên nữ tử, nàng một tay bưng tiểu xảo bạch ngọc ly, nồng đậm trà hương thấm vào ruột gan. Nô tỳ khấu kiến huệ phi nương nương. Đao Hề lập tức qua đi khuất thân hành lễ. Doanh chướng không khí phá lệ yên lặng, rồi lại lộ ra tốt mục, mấy cái cung nữ bỗng nhiên sôi nổi lui xuống, trong lúc nhất thời trong phòng chỉ còn lại có ba người, mà lưu ma ma chính trên cao nhìn xuống xem kỹ nàng. Nàng túi đầu hô hấp không tự giác thả chậm, vừa ý nhảy lại bùn bùn càng nhảy càng nhanh, quả nhiên bị nàng đoán trúng, không nghĩ tới lúc này đây chính mình lại muốn tuổi xuân chết sớm, đây là cái gì mệnh? Bộ dáng nhưng thật ra xinh tiêu chí, lại đây làm buồn cung nhìn một cái. Thật lâu sau. Trong phòng mới vang lên một đạo không chút để ý giọng nữ, rồi lại lộ ra cổ vô hình áp lực, Đào hề túi đầu tiến lên vài bước, chờ tới gần giường nệm sau, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu. Quét mắt này Trương Thủy Linh Linh khuôn mặt nhỏ, nhìn qua đảo vẫn là cái tuổi trẻ tiểu cô nương, huệ phi khỏe miệng gợi lên một nụ cười nhẹ, một bên nhấp khẩu trà xanh, thanh âm hiền hòa, ngươi không cần câu thúc, buồn cung bất quá là tùy tiện cùng ngươi nhàn thoại vài câu thôi. Hoàng nhi thường xuyên ở ngoài cung, trong phủ cũng không có chủ mẫu. Buồn cung cũng không có phương tiện chăm sóc, còn phải ngươi cùng Ngọc Trúc cẩn thận hầu hạ mới được. Nói đến này, một bên lưu ma ma bỗng nhiên bưng lên một cái mâm, chỉ thấy bên trong bãi một ít kim đĩnh tử cùng một cái bích ngọc vòng tay, xem tỷ lệ liền biết là cái hiếm có bảo bối. Ngươi ra cảnh bần hàn, cha mẹ ở phủ ngoại quá cũng câu nệ, khó bảo toàn sẽ không có người lợi dụng ngươi làm chút đối Hoàng Nhi không tốt sự, ngươi ngày sau chỉ cần an tâm hầu hạ Hoàng Nhi có thể, mình bạch sao. Huệ phi lại liếc nắng mắt nhưng thanh âm lại lộ ra cổ không được xé vào đau hề sướng sốt, ánh mắt đảo qua kia bàn nén vàng lúc này lưu ma ma bưng đổ vật tiến lên mày nhân lại nương nương ban thưởng còn không mau nhận lấy đột nhiên quỳ dạp xuống đất nàng vẻ mặt sợ hãi nói đa tạ nương nương ban thưởng chỉ là vô công bất thụ Lộc ngọc trúc tỷ tỷ xa son nô tỷ càng vất vả nô tỷ thật sự chịu chi hổ thẹn bầu trời rớt xuống bánh có nhân có thể là cái gì thứ tốt nàng suy cái ngọc ban chỉ còn phải bị cao vương áp chế Có thể thấy được trên đời trời dáng tiền của Phi nghĩa đều là yêu cầu trả giá đại giới. Bương Bạch Ngọc Ly, Huệ Phi túi đầu vớt ve kia hoa lệ hộ giáp ngựa khí không nhanh không chậm, vô công là không chịu lộc, hoàng nhi ở ngoài cung nếu là không yêu quý thân mình, ngươi thả nói cho buồn cung, buồn cung mới hảo khuyên giải an ủi hắn, này cũng coi như là công, ngược lại có chút không có mắt nô tài, biết rõ chủ tử lời nói việc làm có ngại, chẳng những không tăng thêm khuyên giải, còn lừa trên ở dưới này chờ không, có mắt đổ vật buồn cung sớm hay muộn đều đến xử trí. Ngươi nói có, phải hay không? Kinh phiêu phiêu lời nói nháy mắt làm đào hề sắc mặt biến đổi. này, đây là làm nàng làm gian tế sao? Cha mẹ ngươi ở phủ ngoại không người chăm sóc, ngươi cái này làm nữ nhi chẳng lẽ liền không lo lắng? Lưu ma ma bỗng nhiên đôi mắt nhíu lại, doanh trướng nháy mắt, an tĩnh liền tiếng hít thở đều như vậy rõ ràng. Đào hề túi đầu lòng bàn tay dần dần buộc chặt, biết đối phương ở lấy nàng cha mẹ tới áp chế chính mình. Nàng liền nói cái này Huệ Phi như thế nào lòng tốt như vậy buông tha chính mình, nguyên lai like là sớm, có tính toán, tự nhiên làm nàng đương ra thế này cùng tìm chết có cái gì khác nhau. Chính là chính mình nếu là không đáp ứng, cũng đến chết, nàng không cho rằng Huệ Phi sẽ hoàn hảo không tổn hao gì làm chính mình tồn tại đi ra ngoài, đến lúc đó tùy tiện ăn cái tội danh chăn vương cũng sẽ không nhiều hơn hỏi đến, rốt cuộc chính mình là cái con kiến giống nhau tiểu nha hoàn. Tựa hồ cũng không đổi, Huệ Phi du mắt một bên cho chính mình đổ ly trà, thật lâu sau. Chỉ thấy trước mặt tiểu nha hoàn đột nhiên đoan quá kêu bàn ban thưởng, khóe miệng nàng không cấm hơi hơi gợi lên. "Tạ nương nương ban thưởng, nô tỳ nhất định sẽ không cô phụ nương nương một mảnh tín nhiệm." Đào hề ra vẻ vui mừng túi đầu. "Nếu như thế nào đều là chết, nàng chỉ có thể bí quá hóa liều. sau khi trở về liền đem này đó cho các nàng vương ra xem, mặc kệ đối phương tin hay không, tổng hảo quá trong ngoài không phải người cường, đây là nàng nghĩ đến duy nhất có thể tạm thời sống sót phương pháp." "Ngươi có thể như thế tưởng tốt nhất, đi xuống đi." Huệ Phi xua xua tay. Đào hề tự nhiên là vội không ngừng đem đồ vật nhét vào ống tay háo cùng trong lòng ngực, đi theo liền mau chân ra doanh trướng. Đám người vừa đi, lưu ma ma nhưng thật ra tiến lên một bước, có chút hồ nghi nhìn mắt bên ngoài, nương nương thật sự tin cái này tiểu nha đầu. Bưng kia ly trà xanh, Huệ Phi biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa, chỉ là ánh mắt mang theo mặt lạnh lẽo, một cái nô tài thôi, nếu có gì tâm xử trí đó là mặt trời trói trang. Sau khi trở về đào hề liền đem mấy thứ này trang tới rồi một cái túi, chính là tâm tình phá lệ trầm trọng, nàng bán đứng Huệ Phi, Huệ Phi khẳng định sẽ không bỏ qua chính mình, các nàng vương ra cũng không biết có thể hay không giữ được chính mình này mạng nhỏ, vì cái gì nàng sống như vậy gian nan. Thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây săn thú nhân tài lục tục trở về, đào hề liền tính không ra đi, nghe thấy những cái đó ngự lầm quân đàm luận liền biết lần này lại là chăn vương rút đến thứ nhất, nhân gia phong cảnh vô hạn, nàng mạng nhỏ đe doa. Người với người chi gian khác biệt như thế nào liền lớn như vậy đâu. Tiêu Trân khi trở về liền nhìn đến chính mình doanh chướng ngoại ngồi cái ánh mắt dại ra tiểu cô nương nhìn đến chính mình đã trở lại cũng không có biểu tình, đang muốn giơ tay gõ một chút nàng đầu, nhưng bàn tay to lại cương ở không trung một lát, thoáng thu điểm lực đập vào nàng đỉnh đầu. Vương gia, Đào Hề ôm đầu lập tức ngồi dậy, nghiêm trang nói, chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương gia, nô tỳ liền biết ngài định có thể rút đến thứ nhất. Phía sau Dịch Mục nhìn xuống không có trận trắng mắt. Vua đình loạn, không để ý đến nàng, nam nhân lập tức vào doanh trướng, Phía sau hai cái ngự lâm quân còn dọn vào một tòa nửa người cao kim sư tử, đào hề không cấm nhìn nhiều vài lần, này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn đến lớn như vậy vàng. Thực mau liền có người múc nước lại đây, đào hề liền ở bên ngoài chờ, một bên tưởng đợi lát nữa muốn nói như thế nào huệ phi thu mua chuyện của nàng, không biết bên trong người có thể hay không tin tưởng, nhưng trừ cái này ra nàng cũng không còn hán pháp. Trăng sáng sao thưa, đợi lát nữa còn có cung yến. Nghe nói những cái đó đại thần hoàng tử đều sẽ đi, chờ bên trong người tắm gội song sau, nàng mới cùng những người khác cùng nhau đi vào thu thập, thấy đối phương còn ở mặc quần áo, đi theo lại qua đi hỗ trợ. Có thể là vừa mới tắm gội xong áo lót không có mặc hảo, nam nhân còn ẩn ẩn lộ ra một chút đường cong rõ ràng cơ bụng, đào hề không tự giác trên mặt nóng lên, nỗ lực làm chính mình không cần nơi nơi xem, chính là trên tay động tác có chút cứng đờ. Run cái gì? Thiêu chăn nhìn mắt nàng kia run run rẩy rẩy tay nhỏ. Người sau thân mình cứng đờ, cơ hồ là đôi tay vòng lấy nam nhân eo mới đem đai lưng hệ hảo, một mặt trầm một hương cơ hồ muốn đem nàng bao phủ, liền hô hấp đều đi theo run rẩy lên. "Nô tỷ." Từ trước đến nay tay run. Nàng nghiêm trang chớp chớp mắt, bởi vì góc độ nguyên nhân, tiêu thiệt tinh tế trắng non cổ thu hết đáy mắt, nam nhân rời đi tầm mắt, một bên đeo eo bài. Chờ những người khác đem đồ vật đều thu hảo đi xuống khi, Đào Hề khẽ cắn môi, lúc này mới đứng ở phía sau nhẹ giọng nói, "Nô thì. Có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Thẳng thắn. Vương ra, canh giờ tới rồi. Doanh chướng ngoại đột nhiên truyền đến dịch một thanh âm, đào hề nhịn xuống muốn nói nói, nàng thiếu chút nữa đã quên đợi lát nữa có cung yến, hiện tại đích sắc không phải nói cái này hảo thời cơ. Từ trên bàn lấy quá một quả ấn dám để vào trong lòng ngực, nam nhân biểu tình chưa biến, nói. Hán tựa hồ không đổi, đào hề lại không dám ở thời điểm này nói, chủ yếu là một chốc một lát cũng nói không rõ. Vạn nhất đối phương không tín nhiệm chính mình nhưng như thế nào cho phải. Kỳ thật, cũng không phải nhiều quan trọng sự, nô tỳ đợi lát nữa lại bẩm báo cũng không muộn. Nàng túi đầu nói, nghe tiêu nhẹ tế thanh âm, tiêu chăn chỉ là liếc nàng mắt, đi theo liền lập tức ra doanh trướng, bên ngoài đều là một mảnh tuần tra ngự lâm quân. Bóng đêm như sơn, ngự lâm quân nhóm sôi nổi nghỉ chân hỏi lễ, nghe nói vương gia lần này lại đoạt được thứ nhất, chính là đáng tiếc bọn họ không có cái này nhãn phúc một thấy vương gia tư thế vai hùng. Dịch Mục đi theo phía sau, Tả Hữu nhìn chung quanh một vòng, đột nhiên hạ giọng nói, "Hôm nay nương nương triệu kiến nàng." Cái này nàng tựa hồ ý có điều chỉ, Tiêu Chân quay đầu lại nhìn hắn mắt, ánh mắt mang theo mặt vô hình áp bách, "Ngươi hiện giờ cả ngày chỉ biết nhìn chằm chằm một nữ tử." Thuộc hạ, Dịch Mục sắc mặt biến đổi, đi theo lại cúi đầu, "Thuộc hạ biết tội." Hắn không rõ, đều đã là chứng cứ vô cùng xác thực sự tình, vì sao Vương gia càng muốn thiên vị cái kia tiểu gian tế? Nếu là Vương gia thật coi trọng vì sao không dứt khoát nạp nàng làm tiếp hiện giờ này lại tính sao lại thế này ánh trăng sáng tỏ đào hề canh giữ ở lều trại ngoại đánh áp vừa nghĩ đợi lát nữa tìm từ bên cạnh ngự lâm quân cơ hồ mặc kệ nàng bọn họ không phải dịch mục, ngắn ngủn vài lần tự nhiên có thể nhìn ra vương gia đối cái này đào hề cô nương bất đồng vẫn là khách khí chút cho thỏa đáng cơ hồ tất cả mọi người đi tham gia cung yến chỉ có một đám lại một đám ngự lâm quân tuần quá đào hề ngồi ở bên ngoài đều mau ngủ rồi cũng không thấy được các nàng vương gia trở về. Lại qua một canh giờ, nàng mới nghe được chung quanh chào hỏi thanh. Nàng vừa mới chuẩn bị hành lễ, lại chỉ nghe đến một cổ nhàn nhạt mùi rượu đánh út lại, chỉ thấy cách đó không xa đi tới đoàn người, có cái dâu xồm trung niên nam nhân còn lảo đảo siêu vẹo đỡ thị vệ, trong tay còn nắm chặt một bầu rượu, say khứ hướng về phía phía trước hô, vương ra. Nói! Nói tốt không say không về. Lại! Lại uống! Mau đem mã tướng quân đỡ đi xuống. Dịch mục đảo qua kia hai cái thị vệ. Người sau cũng không dám chần chờ, chạy nhanh đỡ mùi rượu hân thiên người hướng một cái khác doanh trướng đi, này mã tướng quân cái gì cũng tốt, chính là nhìn đến rượu đi không nổi, tư nhiên còn ở trước mặt hoàng thượng say thành như vậy, cũng chính là hán, đổi thành những người khác đã sớm bị trị tội. Đào hề phát hiện các nàng vương gia tựa hồ cũng uống nhiều, trên người còn mang cổ mùi rượu, cái này hảo, nàng nhưng nói như thế nào huệ phi sự nha. Trở lại doanh trướng, tiêu chăn dựa ngồi án thư mới vừa dơ tay xoa nhẹ hai hạ giữa chán, trước mặt liền nhiều ra một chén trà nóng, ngay sau đó một đôi mềm hoạt tay nhỏ liền phủ lên hắn khỏe mắt, không nhẹ không nặng ơn bốn phía. Nhấp khẩu trà nóng, hắn nhắm mắt lại biểu tình thả lỏng một chút, trung quanh hết thảy đều trở nên rõ ràng lên, bao hàm một sợi nhàn nhạt thanh hương, hỗn loạn mạt ngọt nị bánh hoa quế hương vị. Hiện giờ thời tiết nóng bức, thông thường phía dưới đưa tới điểm tâm phong cái một ngày liền không thể lại ăn, bình không thể lãng phí ý tưởng, mỗi lần đều là đào hề tiêu diệt, mà các nàng vương gia chưa bao giờ sẽ chú ý này đó chi tiết nhỏ. Không phải có việc muốn nói. Bên hai đột nhiên vang lên một đạo trầm thấp thuần hậu giọng nam, Đào Hề chớp chớp mắt, trên tay động tác không ngừng, một bên lại nhìn mắt đối phương bộ dáng này, rõ ràng chính là uống nhiều quá, đợi lát nữa nếu là bình sai sát 100 tuyệt không buông tha một cái tâm tình đem chính mình răng rắc làm sao bây giờ. Ngài, uống nhiều quá, không bằng sớm chút nghỉ tạm như thế nào? Nàng thử tính hỏi. Mi mắt vừa nhấc, nam nhân biểu tình như cũ, bổn vương không có say. Đào Hề Uống say người đều nói chính mình không có say. Trên người hắn còn mang theo chút rượu khí, đào hề khẽ cắn môi. Đột nhiên từ trong tay háo móc ra một cái nén vàng đặt lên bàn, biểu tình nghiêm cẩn. Đây là hôm nay huệ phi nương nương thưởng cho nô tỳ. Mất đi phần đầu ấn, đầu lại có chút trướng đau lên. Nam nhân ánh mắt nhàn nhạt nhìn chăm chú trước mặt người, đôi lông mày khẽ nhúc đích. liền này đó, hít sâu một ngụm, đào hề lại chậm rãi lấy ra một cái nén vàng, nhưng kia nói tràn ngập tháp bách tầm mắt như cũ dừng ở trên người nàng. Đốn hạ. Nàng lại từ trong lòng ngực lấy ra một cái cái túi nhỏ Bên trong căng phòng có thể nghĩ là cái gì Đều Đều tại đây Giọng nói của nàng có chút hư Ánh đến hạ Nữ tử kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ có vẻ có chút khẩn trương Đính tiểu lông mi không ngừng rung động Tiêu chăn bưng lên chén trà nhấp khẩu Biểu tình không có bất luận cái gì phập phòng Trong lúc nhất thời cũng không biết nói này Tiểu nha đầu thông minh vẫn là lá gan đại Nàng liền như vậy tin tưởng chính mình sẽ không đối nàng như thế nào Mẫu phi cấp không đủ nhiều Hắn mắt sáng như đuốc, đau hê một đốn, chạy nhanh giải thích nói: Từ xưa đến nay bối chủ nô tài đều không có cái gì kết cục tốt, Huống hồ vương gia đối nô tỷ có tái sinh tri ân, nô tỷ sao dám làm kia lòng lang dạ sói người? Lúc trước nếu không phải đối phương, nàng đã sớm bị nô thị thiếp các bán. Nói đối phương cứu chính mình một mạng cũng không chút nào vì quá. Huống hồ nàng lúc trước ở bên ngoài rình coi, đối phương cũng chưa từng đem nàng như thế nào, mặc kệ hắn có cái gì mục đích. Đối đào hề mà nói cái này vương ra tuyệt đối là tốt nhất một cái chủ tử, càng quan trọng là nàng còn vất như vậy nhiều nước luộc. Khẽ cười một tiếng, nam nhân nhàn nhạt nói, ngươi nhưng thật ra trước thời, Nói nàng thông minh, nhưng vì sao còn làm ra ở hắn ngoài cửa rình coi sự, liền tò mò như vậy. Tiếp tục, hắn đầu lại trướng đau lên. Đào hề lập tức qua đi thế hắn xoa đầu, nam nhân nhíu lại mày mới dần dần lỏng một chút, nhưng bên thai lại vang lên một đạo mảnh khảnh thanh âm, kia này đó. Ngươi đổ vật nhận lấy chính là. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, phía sau lập tức lại vang lên nữ tử nhẹ nhàng thanh âm, kia Huệ phi nương nương bên kia. Cái này còn dùng bổn vương giáo ngươi. Nam nhân trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Đào Hề lớn hạ, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy khó xử, nhưng nếu là bị nương nương phát hiện nột tỉ bằng mặt không bằng lòng. Nam nhân mi mắt khẽ nâng, ngữ khí bình tĩnh, bổn vương người không ai có thể động. Tuy rằng cảm giác lời này quái quái, nhưng Đào Hề vẫn là hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, lòng tràn đầy vui mừng thế hắn xoa đầu, "Tạ vương gia." Nàng còn tưởng rằng sự tình sẽ thực phức tạp hung hiểm, không nghĩ tới dăm ba câu liền nói thanh, đối phương không chỉ có không có nghi ngờ, ngược lại còn bảo vệ chính mình. Nàng thật sự chưa từng có gặp qua tốt như vậy chủ tử, tuy rằng biết đối phương lưu trữ chính mình có mục đích khác, nhưng ít ra trước mắt tới nói nàng cảm thấy cái này vương ra vẫn là rất là phi phân minh, cũng không lay động cái giá, chưa từng có cố tình làm khó dễ quá bất luận kẻ nào, bởi vì chọc hắn tức giận đều đã. Chết! Không biết tới bao lâu. Chờ đến đào hề tay đều đã tê dần khi nàng mới phát hiện nam nhân nhắm hai mắt như là ngủ rồi giống nhau, không cấm nhẹ giọng tê ơ, vương ra. Đốn hạ, nàng lại đi cầm giường thảm mỏng cái ở đối phương trên người, lúc đi còn nhanh nhẹn đem nàng nén vàng thu hảo, cái này nàng rốt cuộc phát tài Chỉ là kinh thành tứ hợp viện qua quý, ít nhất đến 500 lượng, nàng điểm này sợ vẫn là không đủ, xem ra nàng còn phải tiếp tục tích cóp tích có bạc, trừ phi bán đi cái kia ngọc ban chỉ mới được, bất quá vẫn là tính. Như vậy quý trọng đồ vật vẫn là làm đồ ra chuyển tương đối hảo. Theo nữ tử bước chân luyện chuyển nhẹ nhàng rời đi doanh trướng, án thương người bỗng nhiên mi mắt vừa nhấc, một đôi mắt đen mang theo mặt khác cảm xúc, một bên giơ tay xoa giữa chán, hôm nay thật là uống nhiều quá. Lại đến các đêm, đào hề đã thói quen loại này sinh hoạt, một bên tính toán về sau là đi nơi khác mua phòng ở vẫn là ở kinh thành làm buôn bán, kinh thành mà qua quý, phần lớn đều là chút phi phú tức quý người, nếu là không điểm bối cảnh thật đúng là hôn không khai. Chính là đi nơi khác nói nàng trời xa đất lạ, một cái nhược nữ tử thực dễ dàng bị người khi dễ, nhưng là ở kinh thành cũng phiền thoái, nếu là cái kia huệ phi một hai phải lộng chết chính mình, sợ là các nàng vương gia cũng hộ không. Được chính mình, chính là hiện tại nhất quan trọng chính là như thế nào ra phủ. Ngao một đêm, đào hề thành công ngao ra hai cái quần thâm mắt, còn muốn đi hầu hạ bên trong già, dù cho đêm qua uống lên không ít, nhưng các nàng vương gia như cũ dậy sớm, ngày mới lượng bên trong liền chuyển đến phân phó thanh. Một đám nha hoàn lục tục bưng dụng cụ rửa mặt đi vào, đào hề theo vào đi khi nam nhân đã chính mình mặc xong rồi quần áo, nàng chỉ phải vắt khô nhiệt khăn lông trình cấp đối phương. Nhìn tiểu cô nương kia phiếm màu xanh lá hai mắt, tiêu chăn ánh mắt khẽ nhúc nhích về sau không cần các đêm. Ngần ngươi, đào hề nhịn xuống kia cổ rốt cuộc giải phóng vui sướng, một bên da vẻ đứng đắn gật gật đầu, tạ vương ra. Nàng cuối cùng có thể buổi tối ngủ giường. Vương ra. Dịch mục lại từ bên ngoài đi đến, quét mắt đào hề. Lúc này mới đối nam nhân nghiêm túc nói, nương nương thỉnh ngài qua đi dùng đồ ăn sáng. Vốn đang thực vây đào hề tức khắc tinh thần chấn động, nàng hiện tại đối cái này huệ phi phá lệ khiếp đến hoảng. Nói, dịch mục một, một bên ý vị không rõ nhìn nhà mình vương ra, giống như triệu thượng thư ra đích nữ cũng ở. Ám sát, vừa nghe liền biết là ý của túy ông không phải ở rượu, bất quá này cũng không liên quan đảo hề sự, ai biết cái kia huệ phi là nghĩ như thế nào. Nghe vậy, tiêu chăn cũng không có bất luận cái gì xúc động. Rửa mặt hảo sau liền ra doanh trướng, một đường tới đến phía đông nơi nào đó doanh trướng, bên ngoài cung nữ lập tức đi vào thông truyền. Chờ tiến vào sau, chỉ thấy trên bàn đã bãi đầy các màu thức ăn, dù cho đang ở vùng ngoại ô thức ăn cũng chút nào không thua hoàng cung, bất đồng với ngày thường uy nghi nghiêm cẩn, lúc này huệ phi trên mặt mang theo mặt hòa ái bí cười, trong mắt cũng tất cả đều là tự ái, thình lình nhìn không ra kia phân muốn thao tác nhà mình nhi tử tâm tư. Nhi thần gặp qua mẫu phi, tiêu chăn chắp tay bí bảo. Doanh chướng mặt khắc cung nữ đều sôi nổi lui ra, đào hề vẫn chưa lui ra, nàng dám cam đoan vị này ra tuyệt đối không thói quen Huệ Phi người hầu hạ. Vẫn là ngươi làm buồn cung bất lo, nham nhi kia hải tử nhìn đến buồn cung liền cùng trốn ôn dịch giống nhau, cả ngày ăn không ngồi rồi không cái chính hình, trừ ra khắp nơi gặp rắc rối, cũng đừng hy vọng hắn có thể giúp đỡ ngươi cái này hoàng huynh một chút. Huệ Phi bất đắc dĩ thở dài. Sau khi ngồi xuống, tiêu chăn không nhanh không chầm nói, nhi thần sẽ nghiêm thêm quản giáo hắn. Dứt lời. Huệ Phi Đảo vẫn chưa nhiều lời, chỉ là ánh mắt dừng ở bên cạnh cái kia bộ dáng dịu dàng nữ tử trên người, người sau lập tức đứng dậy hơi hơi hành lễ, thanh âm nhu hòa dễ nghe. Thần nữ gặp qua vương gia, nữ tử người mặc một bộ vàng nhạt sắc vãn sa váy dài, thân hình là lướt hấp dẫn, chỉ dư quang không cẩn thận quét đến nam tử kia góc cạnh rõ ràng hình dáng trên mặt liền không cấm phiếm nhiệt, đôi tay gắt gao nắm khăn tay. Đây là triệu thượng thư gia đích nữ tuyết âm, không chỉ có tài học xuất chúng, tính tình cũng phá lệ hảo, người xuất chinh không ở kinh thành. Nham Nhi lại không cái chính hình, đều là đứa nhỏ này thường xuyên bồi buồn cung, cũng không chê bổn cung lão nhân này ra lại nhải, thật là cái hiểu chuyện hảo hài tử. Huệ phi cười nắm lấy nữ tử tay. Người sau mặt đỏ lên, lập tức cung thanh nói, là nương nương nâng đỡ mới đúng, có thể hầu hạ ngài là thần nữ phúc phận, thần nữ cầu mà không được. Nữ tử mặt nếu thu thủy e lệ ngượng ngùng, gọi người hảo không thương tiếp, tiêu chăn lại liếc mắt một cái chưa nhìn, thần sắc như thường, là nhi thần bất hiếu. Ngày sau chắc chắn thường làm bạn mẫu phi tả hữu. Đào hề nén cười nhìn chầm chầm vào mặt đất, lần đầu tiên nhìn đến vị này ra giả ngu giả ngơ, hoàng thất người có mấy cái là không khéo đưa đẩy, chỉ là thói quen nói một không hai thôi. Nghe vậy, triệu tuyết âm ánh mắt khẽ biến, trên mặt đảo chưa lộ ra cái gì khác thường, mẫu thân nói, chỉ cần huệ phi nương nương gật đầu, đến lúc đó hoàng thượng một mở miệng, nàng liền sẽ là chăn vương phi, chỉ cần gả vào vương phủ nàng có cả đống thời gian làm vương gia thích thượng chính mình, hiện giờ thiết không thể nóng đội ngược lại sẽ khiến cho vương gia phản cảm. Vương gia như vậy hiếu thuận, ngày sau nương nương sợ là muốn ghét bỏ thần nữ. Nàng nhợt nhạt cười. Huệ phi vừa lòng nhìn nàng mắt, rốt cuộc là nhà cao cửa rộng thế gia gia tới, không giống mặt khác nữ tử ánh mắt thiển cận, lập tức liền giơ tay điểm hạ nàng chán, hoan trách nói, liền ngươi nha đầu này nói nhiều. Bên cạnh Lưu Ma Ma cũng dẫn đầu chấp đua cấp tiêu chăn chia thức ăn. Vương gia từ trước đến nay thích ăn cay, cho nên hôm nay đều là cay đồ ăn. Dao hề ở một bên đều xem ngây người. Hiển nhiên ngay cả Huệ Phi cũng không thăm dò nhà mình nhi tử khẩu vị, bất quá này cũng cùng trong phủ làm được biểu hiện giả dối có quan hệ, chân chính rõ ràng các nàng vương gia khẩu vị sợ là chỉ có nàng cùng Ngọc Trúc. Nhìn bàn trung đồ ăn, nam nhân đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, dōng nhiên dư quang đảo qua, phía sau Đào Hề lập tức tiến lên thế hắn chia thức ăn, tuy rằng đều là cay đồ ăn, nhưng nàng kẹp đều là chút ngày thường vị này ra thích ăn đồ ăn, tổng so lưu ma ma kẹp những cái đó gà vị thịt cá cường. Nhìn trước mắt Ngũ Quan tinh xảo nữ tử, Triệu tuyết âm không khỏi lòng bàn tay căng thẳng, không nghĩ tới vương ra bên người cư nhiên còn có cái mạo Mỹ nha hoàn, cái này mẫu thân cũng vẫn chưa hướng nàng đề cập. Huệ phi không chút để ý liếc mắt đào hề, trong mắt hiện lên một tia không người phát hiện tinh quang. Lúc ăn và ngủ không nói chuyện, dùng bữa sau liền không người nói nữa, chờ một bữa cơm ăn xong, tiêu chăn cũng thực mau cáo lui, đào hề biết đối phương sợ là nhu cầu cấp bách uống trà, phải biết rằng vị này ra ngày thường là một chút cay cũng không dính, này trong hoàng cung người thật không dễ dàng. Liền thích ăn, cái gì đều đến cất giấu. Đám người vừa đi, Huệ Phi trên mặt cũng không có kêu mặt hỏa ái, nhưng thật ra Lưu Ma Ma rất là lo lắng tiến lên nói, nương nương, nếu là Vương Gia không muốn cưới triệu tiểu thư làm sao bây giờ. dựa ngồi ở giường nệm thượng nhẹ vỗ về nắp trà, Huệ Phi mi mắt cũng không nâng một chút, Hoàng thượng hạ chỉ, hắn như thế nào có thể không muốn. Lời tuy như thế, nhưng Lưu Ma Ma trên mặt như cũ lộ ra lo lắng, kỳ thật. Vương Gia đối ngài vẫn là hiếu thuận. Hiện giờ ngài mọi chuyện đều cắm một chân. Vương gia trong lòng sợ là sẽ có khúc mắc. Năm ngón tay căng thẳng, Huệ Phi bỗng nhiên híp mắt buông chúng trà, ngươi cho rằng bổn cung nguyện ý như vậy? Nếu không phải năm đó. Tiếng một đốn, nàng trên mặt xuất hiện một mạt tức giận, cuối cùng vẫn là xua xua tay, một người một mình xoa giữa chán, tựa hồ có chút phiền muộn. Thở dài, Lưu Ma Ma chỉ có thể không người lui đi ra ngoài. Trở lại doanh trướng, Đào Hề tận mắt nhìn thấy, các nàng vương gia suốt uống lên nửa hồ trà, không biết vì sao Nàng đột nhiên rất muốn cười. Buổi chiều mới hồi kinh, doanh trưởng thường xuyên có cầu kiến người, bất quá phần lớn các nàng vương gia đều sẽ không thấy. Đào hề đi phòng bếp bưng chén nước ô mai ướp lạnh cùng một mâm phụ dung bánh. Đương nhiên, nàng còn cố ý nếm mấy khối này trong cung hương vị, dù sao các nàng vương gia cũng không ăn. Sau khi trở về, phát hiện mặt khác nửa hồ trà cũng không thấy. Đào hề yên lặng đem nước ô mai đoan qua đi, nam nhân đang xem sổ con, uống lên sau cũng không ở uống trà. Đào hề ở một bên thế hắn nghiền nát. Ngọc Trúc không ở, cái gì đều đến nàng một người làm. Còn hảo buổi chiều liền hồi phủ, nàng là thật sự sợ cái này Huy Phi. Vương gia, Dịch Mục đột nhiên bưng một mâm nướng chân dê đi đến, đây là dùng ngài hôm qua con ngồi làm, ngài cần phải thử xem. Từ đối Phương vừa tiền đến, Đào Hề đã nghe đến kia cổ mùi thịt, lập tức không cấm nuốt hạ ít hầu, hồi phủ sau nàng cũng phải đi bên ngoài tiểu lầu ăn một bữa no nê. Nàng hiện tại cũng coi như là cái kẻ có tiền, như thế nào cũng không thể ủy khuất chính mình. Chỉ là nhìn lướt qua. Nam nhân liền thu hồi tầm mắt, vung. Còn tưởng rằng vương gia không ăn, bất quá dịch mục vẫn là đặt ở trên bàn. Một bên trừng mắt nhìn mắt đào hề mới ra doanh trướng. Vương gia cư nhiên làm này tiểu mật thám hầu hạ bất mực, cũng không sợ nàng nhìn lén cơ mật. Đào hề không muốn cùng người này so đo, dù sao hắn xem ai đều giống gian tế, giống như trên thế giới tất cả mọi người muốn ám sát nhà hắn vương gia dường như. Còn không lấy xuống. Nam nhân đầu cũng chưa nâng. Đào hề sửng sốt, đột nhiên ngừng thở, trên mặt có một tia kinh ngạc không nghĩ tới đối phương cư nhiên muốn thưởng cho chính mình, kia hắn có phải hay không biết chính mình ngày thường ăn vụng điểm tâm sự. đau hề cảm động đều mau khóc, tốt như vậy chủ tử đi nơi nào tìm A. Khó trách dịch mục như vậy trung thành và tận tâm, nàng cũng mau không nghĩ rời đi vương phủ. kia nô tỉ cáo lui. Nàng túi đầu tay chân nhẹ nhàng bưng lên kia bàn bạo hương khí nướng chân dê, lại thỏa mãn ra doanh trướng. Quét mắt kia nhẹ nhàng bóng dáng, tiêu chăn giữa mày khẽ nhúc ních, vương phủ liền đem nàng đói thành như vậy. Vừa ra doanh trướng vừa lúc nhìn đến canh giữ ở bên ngoài dịch mục, người sau nháy mắt mày nhăn lại, ngươi. Đào hề cũng không để ý tới hắn, nên ngang bưng nàng nướng chân dê đi rồi. Hạ nhân doanh trướng quá nhiệt, nàng liền tìm cây đại thụ ngồi xuống, bên cạnh còn có điều dòng suối nhỏ, ăn xong còn có thể thuận tiện tẩy cái tay. Thanh phong từ từ, nàng Mỹ tư tư cắn nướng chân dê, ngự chủ tay nghề chính là không giống nhau, ngoài giòn trong mềm, so với kia chút nướng bở bở cờ ăn ngon nhiều. Nhân sinh a Ngẫm lại khoảng thời gian trước nàng còn ăn không đủ no mặc không đủ ấm, hiện giờ có thể ăn thượng ngự châu làm gì đó, vẫn là bọn họ Vương gia tự mình đánh săn, loại này đãi ngộ thế gian sợ cũng chưa vài người có. "Hảo a, ngươi cư nhiên tại đây ăn vụng." Bị đột nhiên toát ra tới người hoảng sợ, Đào Hề chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, nàng sớm hay muộn sẽ bị cái này Cao Vương cấp hộ chết. Người cuộc sống này quá nhưng thật ra không tồi, khó trách không muốn đi theo buồn Vương, chính là ngươi sẽ không sợ sao?" Cao Vương đống nhiên vẻ mặt nghiêm túc thổi qua đầu. Tăng ca nữ nhân nhưng đều không có gì kết cục tốt. Đứng dậy đi vào bên dòng suối giặt sạch cái tay, đào hề cũng không quay đầu lại nói, loại sự tình này còn thỉnh vương ra nói cẩn thận. Một bên phe phẩy qua xếp, cao vương đột nhiên từ sau lưng gõ hạ nàng đầu, ngươi hiện giờ như thế nào cùng cái kia ngọc trúc giống nhau, cũ kỹ không thú vị. Không biết hắn như thế nào như vậy nhàn, đào hề xoay người liền trở về đi, không nghĩ nói chuyện. Ai ai ai, ngươi thật to gan, buồn vương cũng chưa làm ngươi đi. Tin hay không ta làm mẫu phi đánh ngươi bản tử. Cao vương bất mãn ở phía sau hô. Đào hề cũng không tưởng để ý tới hắn, đối phương chính là nhàn hốt hoảng, nàng nhưng không rảnh bồi vị này ra chơi. Sau khi trở về phát hiện cái kia mã tướng quân tới, đào hề cũng liền không có đi vào, miễn cho dịch mục lại nói nàng nghe lén. Chờ đến buổi chiều hồi kinh khi, đào hề phát hiện cái kia dịch mục cùng chịu động kinh giống nhau, xem nàng biểu tình phá lệ quá dị, thẳng đến xuất phát khi, đối phương dắt hai con ngựa lại đây. Vương gia không ngồi xe ngựa, ngươi liền đi theo những người khác cùng nhau trở về thành đi. Dịch một hướng nàng cười. Như vậy nhiệt tiên, lần trước nha đầu này tiến tử liền bị cảm nắng, hiện giờ một đường trở về thành, sợ là đến muốn nàng nửa cái mạng, xem nàng còn như thế nào kiêu ngạo. Đào hề tức khắc đôi mắt trẫn mắt, từ nơi này đến trở về thành, đỉnh lớn như vậy Thái Dương đi bộ, không phải muốn nàng nửa cái mạng, hơn nữa muốn nàng toàn bộ mệnh không sai biệt lắm. Tam ca cũng cưới ngựa nha. Bổn Vương liền nói kia xe ngựa ngồi không thoải mái, chậm gì gì còn cuộn bối đau. Cao Vương cũng nắm một con ngựa đã đi tới. Nhìn đến đào hề sau, nhưng thật ra nở nụ cười, thế nào, muốn hay không bổn Vương tái ngươi đoạn đường. Người sau trước mắt sáng ngời, nghĩ thầm này Cao Vương thật là người tốt, tuy rằng nói nhiều điểm, nhưng là thật sự một chút cái giá cũng không có, nhưng đang lúc nàng chuẩn bị đáp ứng khi, lại thấy các nàng Vương ra đột nhiên đi ra. Đây là một con màu nâu mã, màu lông đều cùng mặt khác mã bất đồng, chờ nam nhân đi lên sau. Dịch mục đi theo thượng một khắc con ngựa, vốn tưởng rằng lần này có thể tỏa tỏa nha đầu này phiến tử nhuệ khí, không nghĩ tới lại thất bại. Tầm mắt đảo qua bốn phía, tiêu chăn bỗng nhiên đem ánh mắt rừng ở nữ tử trên người, đốn hạ, đột nhiên vươn tay, người sau hoàn toàn sững sờ ở kia, đây là có ý tứ gì? Như vậy thích đi đường, vậy ngươi liền đi trở về đi. Đào hề mắt to trừng, chạy nhanh giữ chặt đối phương bàn tay to, đi theo cả người đột nhiên bị một cổ mạnh mẽ kéo đi lên, phía sau lưng đột nhiên dán lên một đạo thị tường. Sợ tới mức nàng tức khắc ngồi thẳng thân mình. Dịch Mộ cũng chừng lớn mắt, sắc mặt miễn bản có bao nhiêu quái, tiêu nham biểu tình cũng lộ ra cổ khắc thường hoàn huynh đối ngọc chúc nhưng không có như vậy hảo. Trung quanh Ngự Lâm quân cũng là mặt lộ vẻ dị sắc, đây chính là bọn họ vương gia Tuyết Ngọc giông bay. Dưới thân mã đột nhiên cất vó buôn tẩu lên, Đào hề cả người lại ngã vào một đạo rộng lớn trong lòng ngực, nàng chạy nhanh đỡ lưng ngựa ngồi thẳng thân mình, chính là vành thai đỏ bừng một mảnh, đầu tóc cũng cùng rối hổ nhau giống nhau. Cùng lại đây khi lộ bất đồng, bởi vì ngự giá đi chính là đại lộ, cưới ngựa lời nói có thể đi đường nhỏ, nhưng là đồng dạng đều thực sốc này, chính là mã tốc độ cũng không chậm. Đây là đào hề lần đầu tiên cưỡi ngựa, chung quanh chỉ có thể nhìn đến không ngừng hiện lên cây cối, còn có hậu mặt tiếng vó ngựa. Tạ! Tạ vương ra! Không biết có phải hay không quá nhiệt, nàng chỉ cảm thấy trên mặt năng thực. Không đúng không đúng, nếu đối phương thật sự có kia phương diện ý tưởng, đã sớm đem chính mình nạp tiếp, sao có thể sẽ chờ tới bây giờ? Nhìn kia đỏ bừng vành hai, nam nhân ánh mắt khẽ nhúc đích, mắt thấy tiểu cô nương thân mình một ai bàn tay to tức khắc giữ chặt nàng cánh tay, thanh âm thuần hậu, người rất tò mò những cái đó thị thiếp là như thế nào thị thẩm. Đào hề, nô tỷ, nô tỷ cũng không dám nữa, mặt nàng đều trắng. Nhìn kia trương thấp thỏm lo âu khuôn mặt nhỏ, tiêu chăn đuôi lông mày khẽ nhúc đích, đồng nhiên túi đầu ánh mắt sắc bén nhìn nàng, lúc trước dình coi buồn vương lá gan đều đi đâu. Cổ co rụt lại dường như có thể cảm nhận được kia cổ vô hình cảm giác các bách đào hề dọa liền hô hấp đều đã quên nguyên lai like các nàng vương gia thích thu sau tính sổ xem ra nàng vẫn là quá thiên chân đang muốn nói cái gì tiêu chăn đột nhiên ánh mắt một đốn nháy mắt ôm lấy trước mặt người nhảy xuống lưng ngựa chốc lát gian, chỉ thấy rừng cây chỗ sâu trong vô số mưa tiền che trời lấp đất đánh út lại đào hề còn không có lấy lại tinh thần đã bị dọa nhắm lại mắt vương gia mặt sau dịch dọa sắc mặt đại biến tức khắc cùng một hàng thị vệ rít đi lên Trung quanh trong rừng cây cũng đột nhiên nhảy ra đại đàn hắc y H. thích khách, một tổ hong trong chiều gian tiêu chăn sát đi. Tiêu Nham cũng lập tức thả ra đạn tín hiệu, biểu tình phá lệ nghiêm túc, có thể tại đây chờ. Xem ra mặt sau người tin tức đủ linh thông. Một phen lợi kiếm đột nhiên chém lại đây, đào hề trừng lớn mắt, lại chỉ thấy trước mắt hắc y H. nhân đột nhiên bay ngược đi ra ngoài. Dư quan Trung bên cạnh nam nhân mày cũng chưa nhăn một chút, trong chớp nhoáng, giơ tay bẻ gãy một người cánh tay, nâng lên một chân liền đem người đá phi ngã vào dưới tầng cây nghĩ chính mình không thể kéo chân sau, nàng nhanh nhẹn ôm đầu hướng phía sau trốn, nhưng vào lúc này, phía sau trên cây đột nhiên nhảy xuống một cái huy nhân, trường kiếm nhanh chóng chiều nam nhân phía sau lưng đâm tới, nàng trong lòng căng thẳng, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm, bác một bát xe đạp biến mô to, quanh co song càng hợp nhất, đào hề cảm thấy chính mình sở hữu dụng khí đều dùng ở giờ khắc này, mặt sau có người tiêu chăn tự nhiên biết, bất quá là dụ địch thâm nhập mà thôi, thẳng đến kia đạo bóng đen nhảy xuống hết sức. Dư Quang Trung một đạo nhỏ sinh thân ảnh đột nhiên chắn đi lên, bụng giống như bị một phen thiết trụ y cấp đánh trọng giống nhau, miệng nàng tức khắc phun ra một ngụm thanh ngọn, Ngay sau đó trước mắt tối sầm, cả người đều mềm mại ngã xuống đi xuống. Đau hề nhưng thật ra tưởng đem người đẩy ra, nhưng chính mình sức lực thành công làm nàng từ bỏ cái này ý tưởng. Nháy mắt ôm lấy ngã xuống người, tiêu chân giữa mày vừa nhíu, một phen lợi kiếm lại đâm lại đây. Nam nhân ánh mắt sắc bén nắm thích khách thủ đoạn, giang giác một tiếng rơi xuống trường kiếm, trong khoảnh khắc liền bóp chặt thích khách cổ hai ngón tay dùng sức, kia cái đầu liền oai đi xuống. Vương gia. Dịch mục cũng mang theo người đuổi lại đây, dù cho biết vương gia sẽ không có việc gì, nhưng hắn như cũ lo lắng đề phòng, nếu là vương gia có cái cái gì không hay xảy ra, hắn chính là chết một nghìn lần cũng không đủ để đền bù Dù cho thích khách huấn luyện có tố, nhưng như cũ ở dịch mục trong tay quá không được mấy cái hiệp, không bao lâu, thích khách nhóm liền kế tiếp bại lui, tựa hồ thấy đại thế đã mất, một đám người lại sôi nổi chui vào cánh rừng. Thực mau đã không thấy tăng hơi bóng người, Dịch Mộc cũng không có làm người đuổi theo, bởi vì hắn vừa mới đã để lại hai cái người sống, đủ để thẩm vấn, bất quá loại này tử sĩ giống nhau biết đến đều không nhiều lắm, cũng hỏi không ra cái gì có giá trị đồ vật. Giá? Lúc này một đội Ngự Lâm quân đột nhiên cưỡi ngựa tới rồi, trên đường kích khởi từng trận bụi đất, chờ nhìn đến này đầy đất thi hải, dẫn đầu Ngự Lâm quân tức khắc xoay người xuống ngựa, quỳ một gối xuống đất, thuộc hạ cứu giá châm trễ, còn Thỉnh Vương ra dáng tội Tiêu chăn vẫn chưa để ý tới hắn, mà là duỗi tay từ nữ tử trong lòng ngực lấy ra một cái túi tiền, nặng chiếu túi tiền phá cái khẩu tử, lộ ra một thỏi ao hám vàng, nam nhân ánh mắt phức tạp nhìn trong lòng ngực người, người, nàng từ đâu ra lá gan, nếu là này nhất kiếm thứ trợ. Bên cạnh dịch một xem đào hề ánh mắt cũng lộ ra cổ khát thường, hắn vẫn luôn cho rằng này tiểu nha đầu là cái mật thám, chính là hôm nay đổi lộ hoàn toàn là lâm thời quyết định, nàng căn bản không có cơ hội đi tiết lộ. Phu hoàng bên kia như thế nào? Tiêu Nham cũng chạy nhanh cưỡi ngựa lại đây. Nghe vậy, Ngự Lâm quân cũng là vẻ mặt ngưng trọng nói, hoàng thượng bên kia cũng bị thích khách tập kích, bất quá cũng may mã tướng quân bọn người ở, vẫn chưa làm những cái đó thích khách thực hiện được, cho nên vừa thấy đến đạn tín hiệu bọn thuộc hạ liền lập tức chạy đến. Tiêu chăn nhíu như mi, đột nhiên ôm người đặt ở trên lưng ngựa, ánh mắt đầu hướng dịch mục, tìm chiếc xe ngựa mang nàng trở về. Người sau sửng sốt, lập tức túi đầu, thuộc hạ minh bạch. Giứt lời, nam nhân tức khắc thượng một khác con ngựa tuyệt trần mà đi. Mặt khác Ngự Lâm quân cũng sôi nổi đối kịp, chỉ có Tiêu Nha ý vị thâm trường nhìn mắt trên lưng ngựa nữ tử, tiện đà theo sát sau đó. Nếu không phải biết đối phương không cơ hội để lộ bí mật, dịch một khẳng định sẽ cho rằng này đối phương là ở cố ý tranh thủ vương gia tín nhiệm, bằng không tiêu nhất kiếm như thế nào vừa vặn tốt đâm trúng bạc, không thể không thừa nhận, nha đầu này phiến tử vận khí sắc hảo. Trăng sáng phong thanh, trong đêm đen chỉ dư một chản đuốc đèn lay động dáng người, Đào hề tỉnh lại khi phản ứng đầu tiên chính là che lại độn đau khó nhịn bụng. Sở hữu thần kinh tại đây một khắc đều bị kích thích căng chặt lên, trên chán cũng toát ra nhẹ nhẹ mồ hôi, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ hoàn toàn rút đi huyết sắc. đang ở một bên đánh buồn ngủ vũ tâm giường như bị nàng động tác bừng tỉnh, chờ nhìn đến trên giường người trợn mắt sau, thì lập tức đứng lên. Ngươi nhưng tỉnh tỉnh, ta đây liền đi tìm Ngọc Trúc tỷ tỷ. Ai? Nhìn nhanh như chớp liền chạy ra đi người, đào hề có chút bất đắc dĩ chống giường gian nan ngồi dậy, ánh mắt quét về phía ngoài phòng đêm tối, khó có thể tin chính mình cư nhiên không chết. Không biết nghĩ đến cái gì, nàng tức khắc sốc lên chăn túi đầu nhìn về phía chính mình bụng, đột nhiên trận to mắt kéo quần áo, cũng không có trong tưởng tượng huyết nục mơ hồ băng gạc, chỉ có một khối ô thanh lược hiện đột nột. Đầu óc giống như có căn huyền đột nhiên chặt ước, đào hề đột nhiên nhớ tới, chính mình lúc trước giống như đem sở hữu bạc đừng ở đai lưng, nàng này vận khí thật là bất quá bụng vẫn là rất đau, cũng không biết này đó thích khách như thế nào như vậy lợi hại, cách bạc đều đem nàng đánh thành như vậy, khẳng định xuất huyết bên trong còn không có tới kịp cảm thán chính mình này vận khí tốt, ngay sau đó chỉ thấy ngọc trúc đung nhiên lánh một cái an mặc quan phục ngựa y đi đi đến, thấy nàng tỉnh lại sau, chỉ là gợn sóng bất kinh buông hỏng thuốc, sau đó ngồi ở mép giường tam chỉ để ở nàng cổ tay gian, phất phất trong dâu, lão ngựa y híp mắt một bên thu hồi tay, cô nương cũng không lo ngại, chỉ là bụng đã chịu đòn nghiêm trọng bị thương mạch lạc, uống mấy phó dược hảo sinh tu dưỡng có thể, bất quá nhớ lấy không thể quá mức làm lụng vất vả, nói còn không cấm nhìn nhiều mắt trên giường vị cô nương này vốn tưởng rằng là chăn vương sẽ ra chuyện, do hắn cái này viện phán đều tự mình tới, ai biết chỉ là cái tiểu nha hoàn bị thương mà thôi. bất quá hắn nghe nói là này nha hoàn lấy thân chắn kiếm cứu chăn vương, nhưng thật ra cái trung thành và tận tâm nha hoàn phiền thói ngại, ngọc trúc khách khí gật gật đầu, tiện đà nhìn về phía vũ tâm, đưa trương viện phán đi ra ngoài, cười hơi hơi gật đầu, thái y ở một bên dẫn theo hỏng thuốc ra nhà ở, vũ tâm dẫn theo đèn lồng ở phía trước dẫn đường, không nghĩ tới còn có ngự y cho chính mình xem thương. Xem ra các nàng vương gia là bị chính mình trung tâm là chủ cấp cảm động, cái này tổng không thể nói chính mình là gian tế đi. Đã nhiều ngày ngươi nghỉ ngơi có thể, vương gia kia có ta hầu hạ. Ngọc Trúc trên mặt như cũ không có gì cảm xúc, chỉ là xem ánh mắt của nàng nhiều điểm phức tạp. Nghe được còn có giả, đào hề tự nhiên là chạy nhanh gật đầu, đi theo lại một bộ khẩn trưng hỏi, vương gia nhưng có ngại. Vẫn luôn đều biết trong hoàng cung nguy hiểm, nhưng nàng lại không nghĩ rằng sẽ như vậy nguy hiểm. Xem ra dịch một nghi thần nghi quỷ không phải không có đạo lý, thật sự lúc nào cũng có người muốn hại các nàng vương gia. Vương gia không ngại, mặt khác sự không cần ngươi để ý tới, nghỉ ngơi nhiều là được. Ngọc Trúc nói xong đột nhiên đốn hạ, vương gia sẽ không bạc đãi ngươi. Dứt lời người liền ra nhà ở, nàng từ trước đến nay lời nói không nhiều lắm, đào hề cũng không trông cậy vào từ đối phương trong miệng bộ ra cái gì hữu dụng đồ vật, chính là bụng như cũ đau thực, này đó thích khách thật là quá hung tàn, nếu là không có đồ vật chống đỡ. Nàng chẳng phải là phải bị thứ cái đối xuyên. Kỳ thật Đào hề tưởng rất đơn giản, rốt cuộc các nàng vương gia nếu là có cái bất trắc, chính mình khẳng định cũng sống không được, nhưng nếu bác một phen, nếu là vận khí tốt không chết, còn có thể đánh mất chính mình gian tế hiền y, hơn nữa chính mình như vậy trung tâm là chủ, các nàng vương gia một cảm động khẳng định sẽ ban thưởng nàng rất nhiều bà bối, cái gọi là phú quý hiểm trung câu sao, sự thật chứng minh nàng hy sinh là hữu dụng. Uống thuốc sau đau đớn hạ thấp một chút, Đào hề lại ngủ một giấc. Chờ đến ngày thứ hai bụng như cũ lại đau, bất quá hành động đã không có trở ngại, chỉ cần không kịch liệt vận động có thể, mà các nàng vương gia nghe nói vẫn luôn đều ở trong cung, lần này thích khách sự nháo cả triều đều biết. Nghe vũ tâm nói hoàng thượng bên kia cũng bị đâm, bất quá cũng không quá nhiều thương vong, đồn đãi nói là hồng hoa giáo dở cho quỷ, này hồng hoa giáo vẫn luôn là dân gian loạn đảng phản tạc, triều đình nhiều lần phái người bao vây tiêu trừ, nhưng đối phương như cũ cương mà bất tử ngầm ám sát triều đình đại thần, cực kỳ đáng giận. Nhưng đào hề cảm thấy cũng không có đơn giản, lần này săn thú đi phần lớn đều là võ tướng, một đám thân thủ siêu quần, còn có rất nhiều ngự lâm quân thủ, chớ nói một đám thích khách, chẳng sợ tới chính là một vạn quân địch, cũng không nhất định có thể gặp được bọn họ hoàng thượng, không thể nghi ngờ, đây là một lần không có ý nghĩa hành động, nhưng đối phương còn có thể dẫn đầu phái người ở trên đường thủ các nàng vương ra, có thể thấy được tin tức chi linh thông, hơn nữa mục đích tính phi. Thường rõ ràng, nàng đối triều đình việc cũng không hiểu biết, Chỉ là thuần tuy suy đoán, này rõ ràng là cái bị thai trộm chung hành vi, ám sát hoàng đế chỉ là mơ hồ đại chúng chú ý, mà ám sát chăn vương mới là thích khách chân chính mục đích, có lẽ phía sau màn độc thủ là cô ý giá họa cho hồng hoa giáo cũng không nhất định, rốt cuộc tưởng ám sát hoàng đế người quá nhiều, có thể tưởng tượng ám sát chăn vương người, là cái người thông minh đều sẽ hướng mấy cái hoàng tử trung tưởng. Bất quá này đó cũng không liên quan đào hề sự, nếu Ngọc Trúc làm nàng nghỉ phép, nàng khẳng định sẽ không vẫn luôn ở trong phòng nằm. Dù sao các nàng vương gia cũng không ở trong phủ, vì thế nàng liền kêu lên Tử Châu cùng nhau ra phủ, nàng có lúc trước Chu quản gia cấp một bài, thị vệ tự nhiên sẽ không ngăn nàng. Lúc trước có bao nhiêu nghèo, hiện tại nàng liền có bao nhiêu xa xỉ, không nói hai lời, Đào Hề liền mang theo Tử Châu vào kinh thành đệ nhất tử lầu, nhân sinh trên đời, ăn này đốn không hạ đốn, đương nhiên không thể ủy khuất chính mình. Hoa. Này đó, đến muốn nhiều ít bạc nha. Tử Châu trợn mắt há hốc mồm nhìn đầy bản thức ăn. Đao hề dựa ngồi ở bên cửa sổ, một bên gắp cái đùi gà hung hăng cắn khẩu, một bữa cơm có thể muốn nhiều ít, về sau ta còn muốn ở Kinh Thành mua tòa tứ hợp viện, sau đó cũng khai ra cửa hàng. Trước nay đều không có ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn, quả thực cùng nằm mơ giống nhau, tử châu ăn trong miệng phình phình, trên mặt tất cả đều là kích động chi sắc, hoàn toàn không nghe thấy nàng đang nói cái gì. Nhưng thật ra đang ở thượng đồ ăn tiểu nhị đột nhiên trở về một câu, Kinh Thành mà nhưng không tiện nghi, qua một miếng đất phải vài trăm lượng. Miễn bản phòng khế, đặc biệt là chủ phố nơi này mà, một tiểu khối bán được thượng vạn lượng đều có, tựa như nghiêng đối diện kia ra quán trà, tiểu nhân nghe nói kia trưởng quẩy chính là hoa 8.000 nhiều hai mới bản hạ này khối địa. Khu khu, đào hề thiếu chút nữa không bị sạt đến, đôi mắt trừng mắt nhìn lao đại, nàng từ trước đến nay biết kinh thành tốc đất tốc vàng, lại không nghĩ rằng sẽ như vậy quý, khó trách đều nói có thể ở kinh thành hôn phần lớn đều phi phú tức quý, chính mình hiện tại sợ chỉ liền với đút cờ đều mua không nổi. Hơn nữa hiện tại lấy mà nhưng không dễ dàng, còn phải cùng hộ bộ đánh hảo quan hệ mới được, cho dù là thành tây bên kia con phố, nếu muốn lấy khế nhà cùng khế đất không cái 5-6 ngàn lượng sợ là chị không được, còn không bao gồm khơi thông phía trên bạc, bằng không hộ bộ những người đó sợ là sẽ kéo chết người. Tiểu nhị hậm hực nói, đào hề cả người đều không tốt, nhìn theo tiểu nhị sau khi rời khỏi đây, lập tức hung hăng rót hai ly trà áp áp kinh, xem ra kinh thành quả nhiên là kẻ có tiền trụ địa phương, nàng vẫn là đi nơi khác phát triển hảo. Nơi này thật sự chủ không dậy nổi Đào hề ngươi muốn ra phủ sao Tử Châu ăn đầy miệng dầu mỡ nhìn nàng Một miệng không do nói Chính là ngươi hiện giờ là vương gia ân nhân cứu mạng Lưu tại trong phủ không phải càng tốt Ta chỉ là tùy tiện nói nói mà thôi Thở dài Đào hề chỉ là tùy tiện có lệ nàng vài câu Tử Châu thiêm chính là văn tử bán đức Xác định vững chắc là ra không được phủ Mà nàng hiện tại đã có thể cho chính mình chỗ thân Xem ra nàng hẳn là đi thử thử Chu quản gia khẩu phong mới được Như vậy kéo xuống đi không phải cái biện pháp, tiếp tục lưu lại đi chỉ biết cuốn vào càng nhiều phân tranh, nàng nhưng không mấy cái mệnh cho các nàng vương ra chăn kiếm. Uống trà, nàng u buồn nhìn phía ngoài cửa sổ rộn ràng nhốn nháo đám người, sinh hoạt tá quả thực là quá gian nan. Ăn xong rồi cơm, tử châu một hai phải đem dư lại đồ ăn đóng gói, đào hề kiên quyết duy trì nàng ý tưởng, các nàng nhà nghèo cũng không thể lãng phí. Khách quan hảo, tổng cộng là 180 lượng bạc. Trước quầy trưởng quầy hoa lạp lách cách bái bản tính. Đào hề thiếu chút nữa không đương trường ngất xỉu đi, có câu nói thiếu chút nữa liền nhảy ra tới. Các ngươi như thế nào không đi đoạt lấy tiền nha? Đại đường không còn chỗ ngồi, một đám siêu y ghi đẹp đẽ quý giá, vừa thấy chính là phi phú tức quý, tử châu cũng là khiếp sợ kéo kéo đào hề ống tay áo, nàng đời này cũng chưa gặp qua nhiều như vậy tiền. Tựa nhìn ra nàng nghi vấn, trưởng quầy tiếp tục khách khi nói, ngài muốn chính là nhã gian, chúng ta tiểu lầu nhã gian từ trước đến nay không tiện nghi, này vẫn là tiện nghi mở gian. Năm cái đồ ăn cùng một cái phòng liền phải 182, đào hề cố nén trụ kia cổ hợp máu xúc động, đột nhiên cảm thấy chính mình quá thiên chân quá buồn cười, xúc động nhất thời sản, trả tiền hỏa tăng tràng. Vẫn duy trì mỉm cười, nàng run rẩy từ trên người bắt lấy một cái túi tiền, đổ nửa ngày rốt cuộc đảo ra mấy nén vàng, này đó đều là nàng dùng sinh mệnh đổi lấy thân ra, Một bữa cơm liền toàn phó chi chạy về hướng đông. Cảm ơn khách quan, đây là tìm ngài bạc vụn. Trường quay bình tĩnh đưa qua mấy lượng bạc Tựa hồ một chút cũng không sợ các nàng ăn bá vương cơm. tiền sao, dù sao đều là dùng để hoa. Đào hề vẫn duy trì mỉm cười, ra vẻ bình tĩnh thu hồi dư lại bạc, chỉ cảm thấy nàng thương càng đau. Đào hề, ngươi, ngươi từ đâu ra nhiều như vậy bạc nha. Tử châu có vẻ so nàng còn đau lòng, đừng nói 182, nàng liền 10 lượng bạc cũng chưa gặp qua. Đào hề không nghĩ nói chuyện, sợ chính mình một búng máu phun ra tới, đây chính là nàng cựu tử nhất sinh tích cóp tới gia sản. Liền vì ăn một bữa cơm, khó trách dưới lầu người đều không ngồi phòng, hóa ra như vậy quý. Đang chuẩn bị rời đi cái này thương tâm địa phương, nhưng một bóng người đột nhiên đánh tới, đào hề nháy mắt bị đụng vào một bên, một cái nhu cao mã đại hán tử nháy mắt chừng mắt nhìn lại đây. Từ đâu ra nhà đầu thúi, tìm chết ta. Hán tử hung thần ác sát ngăn cản nàng đường đi. Tử châu sợ tới mức chạy nhanh tránh ở một bên, nhưng thật ra hán tử mặt sau chậm gì gì ra tới cái thân hình thấp bé nam tử, hán quần áo không tầm thường. Chờ nhìn đến đào hề khi một đôi mắt nháy mắt mị lên, chạy nhanh đem hán tử một tay đẩy ra. Tiểu cô nương đừng sợ, bản công tử cũng không phải là kia chờ tính toán chi ly người. Nam tử cười hắc hắc, sắc meo meo tầm mắt ở đào hề trên người đánh giá một vòng, cuối cùng dừng ở kia trường tiểu mỹ gương mặt. Đại đường những người khác cũng đều đang nhìn náo nhiệt, trưởng quay cũng không có ra tiếng, làm buôn bán tự nhiên sẽ không xen vào việc người khác, lại nói này hoàng công tử chính là hoàng đại nhân con vợ cả có đôi khi đào hề không biết nên nói chính mình là xui sẹo vẫn là vận khí tốt, nói nàng vận khí tốt đi, nhưng mỗi lần đều sẽ gặp được người khác đều nộ không đến chuyện phiền toái, nói nàng vận khí không hảo đi, cố tình thích khách cũng chưa có thể giết nàng. Đào hề, ngươi đi mau, ta ngăn lại bọn họ. Tử Châu cắn răng để sát vào nàng bên tai nói, người sau tâm tình nhưng thật ra có chút phức tạp, tuy rằng Tử Châu không phải đặc biệt trong sáng là lướt, nhưng đối nàng vẫn là thứ tốt. Như vậy, chỉ cần các ngươi cùng bản công tử uống một chén. Bản công tử liền không so đo như thế nào. Cái này hoàng công tử nói một đôi mắt không kiêng nghề gì ở đào hề trên người quát lượng. Hán Tùy Tùng cũng thuận thế vây quanh hai người, đào hề nhíu nhíu mi, không nhanh không chầm nói, tự nhiên là có thể, nếu công tử không chê, tiểu nhân liền tại đây tính công tử một ly như thế nào. Dứt lời, nam tử nháy mắt đôi mắt nhíu lại, cất bước chiều nàng đi tới, bản công tử là cất nhắc ngươi mới cho người thể diện, thức thời liền đi lên bồi tiểu ra uống vài chén. Nói không chừng bảng công tử tâm tình một hảo liền đại nhân bất kể tiểu nhân qua, nói cách khác. Đại đường người đều đang xem náo nhiệt, hơn nữa loại này náo nhiệt cũng không phải là mỗi ngày đều có, chính là đáng tiếc cái này tiểu mỹ nhân. Tử Châu đã dọa mặt mũi trắng bệnh, sớm biết rằng nàng liền không nên cùng đào hề gia phủ, loại địa phương này nơi nào là các nàng loại này hạ nhân có thể tới. Đào hề lưu về phía sau vài bước, nhưng mặt sau hai cái đại hán lại vây quanh lại đây, đang lúc nàng chuẩn bị lấy ra chu quản gia cấp một bài khi quẹo mắt dư quang lại không cẩn thận ngắm đến một hình bóng quen thuộc. Thấy tiểu mỹ nhân không nói chuyện nữa, nam tử cho rằng nàng là thỏa hiệp, lập tức liền cười tủm tỉm rũi tay đi sờ nàng khuôn mặt nhỏ, nhưng tay mới vừa rỗi đến giữa không trùng đã bị người một phen nắm lấy, đau hắn mày thẳng nhảy. Hoàng công tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Dịch một nhàn nhạt quét hắn mắt. Kia mấy cái đại hán trừng mắt giận mắt nháy mắt muốn tiến lên giáo hơn cái này lăng đầu thanh, lại phát hiện nhà mình công tử vội vàng với tay, lập tức cũng không dám có cái gì động tác. Tự nhiên biết cái này lăng đầu thành không phải cái gì người thường. Dễ. Dịch đại nhân hảo. Hảo xảo. Nam tử đau trên chán tràn đầy mồ hôi, nhưng trên mặt lại chỉ có thể miễn cưỡng cười vui. Lạnh lùng liếc hắn mắt, dịch mộc nhẹ buông tay, người sau nháy mắt lùi lại vài bước, vội vàng xoa cơ hồ muốn đứt gây thủ đoạn. Đại đường những người khác đều im tiếng không ngừng, có thể làm cái này hoàng công tử đều kiên kỵ người có thể là cái gì người thường. Ngay cả trưởng quầy cũng lắp bắp kinh hãi, này không phải dịch đại nhân sao. Chẳng lẽ cô nương này là hắn thân mật? Sớm biết rằng liền không thu tiền. Đi. Đi một chút. Xoa thủ đoạn nam tử vội không ngừng mang theo người đi ra ngoài, không nghĩ tới cư nhiên đụng vào văn sát. Dịch mục vẫn chưa nhiều lời, này cũng chính là hắn thấy. Này nếu như bị vương gia thấy, đối phương sợ là muốn trở thành tiếp theo cái mã quản sự. Không nghĩ tới hắn cư nhiên tại đây, kia các nàng vương gia có phải hay không. Đào hề sợ tới mức khắp nơi nhìn thoáng qua, dịch mục cao mày quét mắt trên lầu, ý tứ không cần nói cũng biết. Còn không mau đi. Dịch Mục bất đắc dĩ xoay đầu, đổi lại trước kia hắn khẳng định là muốn thêm mắm thêm muối hướng đi vương gia cáo trạng, chính là hiện tại. Hắn không thể không bắt đầu tự hỏi Chu quản gia nói, đắc tội ai cũng không thể đắc tội nữ nhân. Cảm ơn cảm ơn. Đào Hề không nghĩ tới đối phương sẽ lấy ơn báo oán, chạy nhanh lôi kéo Tử Châu muốn đi người. Nhưng mới vừa chờ nàng quay người lại Dịch Mục liền lại ngăn ở nàng đằng trước, cho rằng đối phương lật lọng, nhưng người sau lại là bất đắc dĩ nhìn nhìn trên lầu, Đào Hề cứng đờ quay đầu. Chỉ thấy lầu hai đứng một cái ăn mặc cẩm y đi hay mặc bào nam tử, chính ánh mắt nhàn nhạt nhìn nàng bên này. Hô hấp một đốn, đào hề nói cho chính mình không hoàng hốt, một bên làm tử châu đi về trước, chính mình tắt ôn hòa một chậm gì gì lên lầu hai. Bên trái hành lang có mấy cái thủ vệ, có thể nghĩ bên trong chính là người nào, theo dịch mục đẩy ra cửa phòng, chỉ thấy thanh nhã trong phòng ngồi ba người, một cái là lần trước cái kia uống bất tỉnh nhân sự mã tướng quân, một cái khác còn lại là cái nho nhã văn nhã trung niên nam tử, còn có một cái. Chính là các nàng vương gia Bọn hạ quan nhất định sẽ rửa theo ngải phân phó đi làm Nếu như vương gia không có mặt khác phân phó Bọn hạ quan liền đi trước cáo lui Nho nhã trung niên nam tử đỗng nhiên đứng lên Bên cạnh mã tướng quân vừa muốn nói cái gì Không biết vì sao đột nhiên dừng tiếng Cùng cái kia nho nhã trung niên nam tử đồng loạt ra phòng Vũ tâm nói các nàng vương gia ở trong cung Đào hề tin Nô tỳ Gặp qua vương gia Nàng ra vẻ bình tĩnh Quang lưng Nhưng ngay sau đó bụng liền đột đau lên Nữ tử khí sắc không tính là thật tốt, tiêu chăn giữa mày vừa nhỉu, trên mặt mang theo không vui, ai thả ngươi ra phủ. Liên này bất kham một kích bộ dáng, còn dám nơi nơi loạn đi. Dịch mục nén cười lui đi ra ngoài, hắn tuyệt đối không phải vui sướng khi người gặp họa, chỉ là tò mò mà thôi. Này phúc mãn lâu hắn không có tới ăn qua vài lần, này tiểu nha đầu cư nhiên so với hắn còn có tiền. Đào hề cảm thấy cốt chuyện có chút không đúng, nhân ra liều chết cứu chủ đều có thể thăng quan phát tài, nhưng vì cái gì đến nàng này liền thay đổi. Nô tỳ là chính mình ra tới. Nàng tuyệt đối không thể bán đứng chu quản ra, bằng không về sau ra phủ liền mơ tưởng. Liền trong phủ thị vệ đều cả người không được, xem ra đều là một đám phế vật. Nam nhân ngữ khí không có bất luận cái gì độ ấm. Đào hề sợ tới mức lại quỳ xuống, vương ra thứ tội, đều là nô tỳ sai, không làm những người khác sự. Nhã gian vị trí cực hảo, ngoài cửa sổ là một mảnh bích hồ, thổi tới từng trận thanh phong, thích ý nhàn nhã. Nam nhân chỉ là nhìn chầm chầm xe kia trường tái nhật khuôn mặt nhỏ, thanh âm thuần hậu, an qua. Đào hề sử suốt, đi theo lại lắc đầu, liền tính ăn qua đương nhiên cũng muốn nói không ăn qua. Người tới. Ngay sau đó, dịch mục đột nhiên đẩy cửa đi đến, lại chỉ nghe bọn hắn vương ra nói, đi kêu một bản đồ ăn tới. Ánh mắt một đốn, đào hề nhanh chóng đảo qua trên bàn kia tảng lớn căn bản không nhúc nhích đồ ăn, kỳ thật nàng ăn dư lại thì tốt rồi, không cần như vậy xa xỉ. Đúng vậy. Dịch Mục tức khắc xoay người đi ra ngoài. Đào Hề đánh bảo tìm vị trí ngồi xuống, nghĩ thầm đi theo các nàng vương gia vẫn là có thịt ăn, nói không chừng nàng ban thưởng đã không xa. Thực mau này bản đồ ăn đã bị triệt đi xuống, tân đồ ăn thượng cũng phá lại mau, mặc kệ đến nào, đặc quyền giai cấp đều là tồn tại, tuy rằng vừa mới đã ăn qua, nhưng Đào Hề như cũ buông ra ăn, nàng biết này đó nhưng đều là vàng. Trong phòng trong lúc nhất thời chỉ còn lại có nàng gấp đồ ăn thanh âm, tiêu chân ánh mắt nhàn nhạt dừng ở nữ tử trên người. Giản lược lậu vật trang sức trên tóc đến thô lẩu xiêm ý, ý hề, cùng kia trương da thịt non mịn khuôn mặt phá lệ không hợp, hắn giữa mày nhíu lại, đột nhiên nhớ tới chính mình giống như khấu tiểu cô nương một năm nguyệt bạc, nhưng có muốn ban thưởng. Hắn đột nhiên nói. đau hề trước mắt sáng ngời, cũng không biết nghĩ đến cái gì, lập tức đứng dậy nghiêm trang nói, có thể vì vương gia cống hiến sức lực là nô tỳ đã tu luyện mấy đời phúc phận, nô tỳ sao dám có mặt khác xa cầu. Nhìn mắt nào đó miệng không đúng lòng người, nam nhân không chút để ý nói, kia liền tính Như thế nào tính đâu. Đao hề một búng máu thiếu chút nữa không phun ra tới. Nhấp khẩu trà, tiêu chăn khẽ cười một tiếng, đột nhiên ném qua đi một khối một bài, ngày sau thiếu bạc liền đi phòng thu chi lấy. Gắt gao ôm kia khối một bài, đào hề thiếu chút nữa không ngất xỉu đi, kinh hỉ tới quá nhanh tựa như gió lốc. Bán minh khế. Nếu lúc này có một phen kiếm đã đâm tới, đào hề bảo đảm sẽ nghĩa vô phản cố nhào lên đi. Nàng chết các nàng ra vương ra cũng không thể chết. Ăn xong rồi. Nam nhân quét mắt trên bàn hải cốt, đỏ mặt gật gật đầu, đào hề không mặt mũi ra tiếng, kỳ thật nàng đã sớm ăn no, nhưng là lại không nghĩ lãng phí, phải biết rằng này một bàn cũng đủ một người bình thường ra ấm no cả đời. Đứng dậy ra nhã gian, bên ngoài thị vệ lập tức ở phía trước mở đường, tránh cho có chút không có mắt quấy nhiều vừng ra, mà đào hề tắc gắt gao đi theo phía sau, đại đường những người đó đều xa xa tránh đi không dám nhiều xem, cái kia trưởng quẩy cũng túi đầu không lưng chờ ở một bên, đôi mắt cũng không dám nâng một chút. Chờ ra kín người hết chỗ tựu lầu, bên ngoài thình lình chờ một chiếc to như vậy gỗ nam xe ngựa, dù cho trên đường phố người tệ không thông, nhưng chỉ là trên xe ngựa kia khối treo chăn mục bài liền đủ để cho mọi người sôi nổi nhường đường, kinh thành thông suốt chỉ tồn tại với những cái đó quan to hiển quý trên người. Chờ các nàng vương ra lên xe ngựa sau đảo hề cũng ngồi đi lên, còn không chờ dịch mục chịu động roi ngựa, bên trong đột nhiên vang lên một đạo thanh âm, tiến bảo. đào hề. Dịch mục trên mặt biểu tình thập phần quái dị. Nhiều năm như vậy mỗi lần có nguy hiểm hắn đều che ở vương gia phía trước, cũng không thấy được vương gia cho hắn thêm chút nguyệt bạc. Vén lên mảnh nàng chậm gì gì ngồi xuống, thùng xe không gian phi thường đại, hơn nữa thập phần thoải mái, bên trong còn bảy nước trà cùng điểm tâm, ngay cả trên mặt đất cũng phô thảm, giẫm lên đi đều là mềm, nam nhân chính dựa ngồi ở kia nhìn thư, chẳng sợ không nói lời nào trên người kia cổ bức nhân khí thế cũng đủ để gọi người trốn bước. đau hề ngồi ở một bên, một chút cũng không dám nhiều xem. Nàng phát hiện cái này vương ra đối chính mình tựa hồ hảo quá đầu Tuy rằng nàng biết chính mình hành vi thập phần cảm động Nhưng cũng không cần như vậy cảm động đi Nhưng biết chữ Xe ngựa đột nhiên chạy lên Đào hề sướng sốt Sau đó lắc đầu Nô tỉ Vẫn chưa niệm quá thư Nơi này tự kỳ thật cùng thể chữ lệ không kém bao nhiêu Nàng là có thể xem hiểu Nhưng nguyên chủ không có niệm quá thư Nàng tự nhiên không thể lòi Lại đây Nam nhân thần sắc như thường Chấp chớp mắt Đào hề chỉ phải dịch qua đi chút Nhưng như cũ cách nửa cánh tay xa, thẳng đến nam nhân tầm mắt thoáng nhìn, nàng mới sợ tới mức ngồi qua đi. trí nhớ như thế nào. Hắn ánh mắt dừng ở thư thượng. Dừng một chút, đào hề nhẹ giọng nói, còn có thể. Nàng đã từng luyện qua nhanh trong ký ức pháp, không có biện pháp, học tập áp lực quá lớn, muốn bối đổ vật quá nhiều. Nam 35 rằng thanh hoàng chi sơn, hoạch thủy gia nào, bắc lưu chú với vị. Trong đó nhiều kim. Có điều nào, kỳ danh rằng bình, này trạng như lộc, hát thân chân trờn. Đại Huỳnh, trầm thấp từ tính thanh âm bình tĩnh không bận sóng. Nam nhân kia lập thể rõ ràng hình dáng cũng ít phân sắc bén. Cùng ngày ấy tay không chém giết vài tên người hoàn toàn bất động, đào hề trái tim vừa động, ánh mắt đống nhiên dừng ở thư thượng. Đối phương cư nhiên ở giáo nàng biết chữ. Xe ngựa ngoại vang lên từng trận người bán rong thét to thành, âm ý ồn ào. Đào hề khẽ môi một nhấp, tay nhỏ gắt gao nắm chặt góc áo, tầm mắt không tự giác trộm ngắm mắt người bên cạnh. Tựa hồ không mừng nàng thất thần, thiêu chân giữa mày vừa nhíu, nhớ kỹ. Chạy nhanh gật gật đầu, đào Hề sợ tới mức nghiêm trang nhìn chằm chằm thư, và ánh bạch khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nghiêm túc. Thư hợp lại, nam nhân ánh mắt như là mang theo vô hình áp bách, bối một lần. Đây là trực tiếp nhảy vọt qua biết chữ, trực tiếp làm nàng bối. Đối mặt hắn làm khó dễ, đào Hề thanh thanh giọng nói, đột nhiên chậm rãi bối nói, "Nam 35 giǎng Thanh Hoàng chi sơn, hoạch thủy gia nào, Bắc Lưu chú với vị." Trong đó nhiều kim. Có điều nào, kỳ danh rằng bình, này trạng như lộc, hắc thân chân trần. Đại hùng, thanh thúy thanh âm làm tiêu chăn ánh mắt một đốn, không niệm quá thư, còn có thể nhớ rõ những cái đó là tự. Thấy các nàng vương gia không nói lời nào, đào hề cũng có chút bất an, không niệm quá thư không thể đại biểu nàng trí nhớ không hào đi. Tùy tay lấy quá một quyển khắc binh thư nhìn lên, nam nhân vẫn chưa nhiều lời nữa, đào hề ngồi ở kia tròng mắt xoay vài vòng, đột nhiên nhẹ giọng nói, ngải, không phải muốn dạy nô tỉ niệm thư sao? Nàng còn chờ làm đệ tử tốt đâu? Khoe mắt nhìn, nam nhân biểu tình nghiêm cẩn. Bổn vương khi nào nói qua muốn dạy ngươi. Đào hề. Nàng hiện tại lại phát hiện các nàng vương ra một cái đặc điểm, đó chính là trở mặt phiên so thư còn nhanh. Bất quá nàng cũng không không trông cậy vào đối phương sẽ thật sự giáo chính mình, vừa mới nói không chừng chỉ là tâm tình hảo mà thôi, chờ hắn tâm tình không tốt thời điểm, nói không chừng ngày nào đó liền đem nàng cái này ân nhân cứu mạng cấp răng rác. Trong xe không khí có chút quái dị, chờ xe ngựa một đường đi vào vương phụ khi, đào hề là cuối cùng đi ra ngoài. Cửa thị vệ nhìn đến nàng từ vương ra trong xe ngựa ra tới đều sợ ngây người, vừa mới chuẩn bị nhảy xuống đi, nhưng mới vừa một loan eo bụng lại truyền đến một trận đột đau, đào hề dưới chân một cái không xong, thiếu chút nữa nhào hướng phía trước nam nhân, dọa mặt nàng đều trắng, bất quá cũng may nàng kịp thời kéo lại mảnh, dịch mục theo bản năng rút ra kiếm, nhưng nửa đường vẫn là ngạnh sinh sinh ngừng động tác, nhìn nhìn còn che lại bụng ngồi sổm trên xe ngựa nữ tử, tiêu chăn đột nhiên một tay dẫn theo nàng sau cổ áo, đem người nửa đề ôm xuống dưới trên mặt lộ ra không vui, ai phóng nàng ra phủ? cửa thị vệ sợ tới mức lập tức quỳ dạp xuống đất, sắc mặt đại biến, vương gia bớt giận, bởi vì đào cô nương có chu quản gia lệnh bài, cho nên bọn nô tài mới dám phóng nàng đi ra ngoài. đào hề theo bản năng che khẩn bên hông lệnh bài, một cổ dự cảm bất hảo đột nhiên sinh ra, lạnh lùng quét nàng mắt, nam nhân khoanh tay đi ở đằng trước, chu hoa đâu? tiên lặng vì chu quản gia ai thán một tiếng, dịch mục lập tức theo đi lên, đào hề phủng kia khối mộc bài đau lòng không thôi. Xem ra chính mình về sau muốn ngày sơ phục sợ là khó càng thêm khó khăn Phát hiện các nàng vương ra đi chính là thư phòng phương hướng Đào hề liền không co theo sau Trở lại chủ viện sau Vũ tâm liền cho nàng bưng tới dược Uống lên sau bụng đau đớn lại giảm bất không ít Ta phòng như thế nào sẽ có băng Nàng kinh ngạc nhìn về phía trong một góc đồ vật Vũ tâm cười thu thập chén thuốc Đây là phòng bếp đưa tới Ngươi lại không phải không biết Đám kia người từ trước đến nay dẫm cao phùng thấp Định là gặp ngươi cứu vương ra Này không phải thượng vội vàng xung xoe. Cắn mức hoa quả, đào hề tâm tình phá lệ phức tạp, không biết vì sao, nàng cảm thấy chính mình muốn ra phủ sợ là sẽ không quá thuận lợi. Nếu không cần hầu hạ, nàng lập tức mang theo vũ tâm qua đi trích đài sen, chính mình hiện tại chính là vương gia ân nhân cứu mạng, Chu quản gia khẳng định sẽ không nói nàng gì đó, như vậy phóng nhiều lãng phí, còn không bằng cho nàng ăn. Hái được vài đó sau, đào hề còn hái được đóa hoa sen mang ở vũ tâm trên đầu, người sau dọa chạy nhanh muốn bắt lấy tới. Này nếu như bị người thấy kia còn phải Từ đâu ra nô tải Như thế to gan lớn mật Theo một tiếng quát trói thai chuyển đến Vũ tâm sợ tới mức vội vàng đem đài sen tàng tới rồi phía sau Chỉ có đào hề nhìn về phía cái kia cách đó không xa hoa phục nữ tử Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là trong phủ cái nào thị thiếp Nô tỳ gặp qua chủ tử Hai người đều khuất thân hành lễ Thật sự là trong phủ thị thiếp quá nhiều Các nàng cũng nhận không ra nữ tử là ai Nữ tử ăn mặc một kiện màu cam phết đất váy trước ngực lộ ra một chút cảnh xuân vũ mị động lòng người, mặt trời trói trang, nàng trên mặt như cũ phát giày nặng son phấn, tựa hồ là tại đây đã lâu rồi, trên trán cơ hồ đều là hãn, nàng cũng không dám đi lau, liền sợ trang hoa, nàng chính là hoa rất nhiều bạc mới mua được vương ra sẽ từ này trải qua tin tức, chính là đợi đều nửa canh giờ cũng chưa nhìn đến người, nhưng thật ra nhìn đến hai cái to gan lớn mật cầu nô tài. Chủ tử, các nàng hình như là chủ viện người, một cái nha hoàng tựa hồ là nhận ra vũ tâm. Ngay vậy nữ tử nhưng thật ra ánh mắt biến đổi đến gần sau trên dưới đánh giá hai người liếc mắt một cái cuối cùng ánh mắt lại dừng ở đào hề trên người nghe nói vương gia bên người có cái mạo mỹ bên người thị nữ hơn nữa lần này còn xả thân vì vương gia chăn kiếm nhìn kia trương tinh xảo khuôn mặt nữ tử trong mắt hiện lên một tia ghenét chủ viện người lại như thế nào cư nhiên dám tự mình trộm cướp trong phủ chi vật quả thực là to gan lớn mật nàng đôi mắt đẹp một lệ nô tài chính là nô tài liền tính là cứu vương gia kia cũng chỉ là cái nô tài thôi Đào hề như như mi, đông nhiên ngẩng đầu cung thanh nói, nô tỳ là hái được trong phủ chi vật, bất quá đây là Chu quản gia cho phép, chủ tử sợ là hiểu lầm. An nói bừa bãi, Chu quản gia như thế nào sẽ hứa ngươi trộm cấp trong phủ chi vật. Nữ tử biểu tình một lệ, lạnh rộng quát, rõ ràng chính là ngươi to gan lớn mật. Chủ tử nha hoàn rất là kiên kỵ lôi kéo nàng ống tay áo, phải biết rằng đây chính là chủ viện người. Không có người sẽ là cái túi chút giận, đào hề lý đều không yêu lý cái này thị thiếp. Trực tiếp cầm nàng đài sen đi rồi, dù sao cái này thị thiếp lại không thể lấy nàng thế nào. Ngươi đứng lại đó cho ta. Nữ tử khí vẻ mặt xanh mét, trang dung càng ngày càng hoa. Vũ tâm cũng chạy nhanh theo đi lên, tuy rằng còn có chút lo lắng, nhưng trong lòng vẫn là thực sảng khoái, nàng chính là không quen nhìn những cái đó không lấy nô tài đương người xem chủ tử. Nói các nàng là nô tài, nhưng thị thiếp không phải cũng là nô tài sao. Đào hế ngươi là gan thật đại, bất quá nếu là nàng nói cho chu quản gia làm sao bây giờ. Vũ tâm trên mặt có chút lo lắng. Trở lại chủ viện, đào hề cầm nàng đài sen nghe nghe, vừa muốn nói cái gì, mà khi nhìn đến cách đó không xa đi tới người khi nháy mắt trước mắt sáng lời. Chu quản gia tự nhiên cũng thấy được vị này cô nãi nãi, lại nhìn đối phương trong tay đồ vật, hắn chỉ nghĩ cười khổ. Chính là bởi vì làm vị này cô nãi nãi ra phủ, hắn vừa mới đã bị vương ra phạt nửa năm nguyệt bạc, nhưng hắn nào biết cô nãi nãi này không có việc gì nơi nơi chạy. Hạt sen có thể giải nhiệt, đào cô nương nếu thích. Vãn chút thời điểm ta làm người nhiều trích chút cho ngươi. Chu quản gia khách khí cười nói. Xấu hổ xả hạ khoe miệng, đào hề đem đồ vật cấp vũ tâm lấy xuống. Này chu quản gia khách khí nàng đều có chút ngượng ngùng. Không cần không cần, ngài không tức giận liền hảo. Nàng ngượng ngùng tối đầu. Người sau tiếp tục miễn cưỡng cười vui, như thế nào sẽ, dù sao phóng cũng là phóng, nhiều lãng phí. Chỉ cần vị này cô mãi mãi có thể thiếu cho hắn chọc điểm phiền toái liền hảo. Tả hữu nhìn chung quanh một vòng. Đào hề đột nhiên để sát vào chút, Chu quản gia theo bản năng sau này lui, cô mãi mãi này sớm hay muộn là vương ra người, hắn cũng không dám dựa vào thân cận quá. Kỳ thật, ta còn có chuyện muốn hỏi ngài. Đào hề nghiêm túc nói. Nói đến này, nàng biểu tình đột nhiên nghiêm túc lên, lúc trước thiêm bán mình khế thời điểm, mặt trên viết chỉ cần 50 lượng ta liền có thể cho chính mình chỗ thân, ta đây. Có phải hay không lấy về bán mình khế liền có thể ra phủ? Chu quản gia thần sắc cứng đờ. Đột nhiên nhìn nàng ho nhẹ vài tiếng, ngươi phải rời khỏi vương phủ. Hắn trên mặt mang theo điểm kinh ngạc, vương gia đối cô nãi nãi này không hảo sao? Cư Nhiên còn nghĩ gia phủ, người khác cầu đều cầu không được phúc phận, nàng cư nhiên còn không cần. Không có không có, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi mà thôi. Đào Hề chạy nhanh xua xua tay, như là một chút cũng không thèm để ý. Thấy vậy, Chu quản gia trầm ngâm một lát, đi theo chính thanh nói, theo lý là như thế này nói, bất quá, bán mình khế ở vương gia kia Người đến đi hỏi vương gia mới được. Lưng như kim trích. Nghe được hắn nói, đào hề chỉ có thể cường chống mỉm cười, không để bụng nói, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi. Vương gia đối nô tỳ ân trọng như núi, nô tỳ như thế nào sẽ tưởng rời đi vương phủ đâu. Nghe vậy, chu quản gia cười cười không nói gì, chờ thấy đào hề rời đi sau cũng đi theo gia chủ viện, chính là biểu tình có chút ý vị thâm trường. Hắn duyệt nhân vô số, này tiểu nha đầu chấp hạ mắt hắn đều có thể biết đối phương suy nghĩ cái gì. Vương gia như thế nào quản hạ nhân bán mình khế loại này việc nhỏ, loại đồ vật này tự nhiên đều là ở trong tay hắn, chỉ là hắn nếu cứ như vậy đem người thả chạy, kia đã có thể không chỉ là khấu nửa năm nguyệt bạc đơn giản như vậy. Đào hề tâm tình thập phần trầm trọng, chẳng sợ chính mình đã cứu đối phương, nàng cũng không cho rằng các nàng vương gia sẽ như vậy thả chính mình, rốt cuộc nàng đi rồi, Huệ Phi khẳng định lại sẽ xếp vào người lại đây, cho nên các nàng vương gia tuyệt đối sẽ không như vậy phóng nàng đi. Chính là vương phủ như vậy nguy hiểm. Nàng lại tiếp tục đãi đi xuống sớm hay muộn sẽ xẻ ra chuyện, nếu là các nàng vương gia cưới vương phi, chính mình cái này đại nha hoàn chính là cái thứ nhất muốn chết người, đây là không thể nghi ngờ sự, nữ nhân kỵ tâm tuyệt đối không thể khinh thường. Trở lại phòng, đang chuẩn bị đem nàng hoa sen cắm lên, nhưng mới vừa đi vào đảo hề đã bị kia đầy bản trang sức cùng xiêm y cấp chấn kinh rồi. Đào hề ngươi mau xem. Đây chính là màu cẩm, có phải hay không thật xinh đẹp. Vũ tâm kích động cầm một kiện váy áo đã đi tới. Quét vài lần Đào Hề như cũ không hiểu ra sao, lại chỉ nghe nàng tiếp tục kích động nói, đây là ngọc trúc tỷ tỷ mới vừa lấy tới, không cần phải nói cũng biết định là vương gia ban thưởng. Nhìn vẻ mặt hâm mộ Vũ Tâm, Đào Hề lấy quá trên bàn một cây trâm bạc nhìn nhìn, nàng hiện tại trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là này đó đến giá trị nhiều ít bạc. Vương gia đối với ngươi cũng thật hảo, này màu cẩm nhưng liền trong phủ những cái đó thị thiếp đều không có quá, còn có ngươi xem này đó trang sức, ngươi đeo khẳng định đẹp. Vũ Tâm có vẻ so nàng cao hứng. Trên mặt tràn đầy dấu không được kích động. Không có nữ nhân sẽ không thích đẹp đồ vật, đào hề tự nhiên cũng là như thế. Bất quá hiện giờ nàng đã tâm như nước lặng, lại đáng giá cũng không có kia khối lệnh bài đăng giá, kia mới là nàng mệnh căn tử. Ta không thích màu trắng, này cho ngươi. Nàng cười đem cái kia màu trắng ngả váy đưa qua đi. Người sau trên mặt cả kinh, hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ đưa chính mình như vậy quý trọng đồ vật, lập tức vui sướng phát lại đây ôm lấy nàng, đào hề ngươi thật tốt. nói xong lập tức nhanh như chớp liền cầm quần áo đi xuống thử, tựa hồ trước nay không có mặc quá như vậy đẹp xiêm ý để. đem quần áo trang sức đều thu thập hảo sau, đào hề từ trong ngăn kéo lấy ra một cây tế tơ hồng, sau đó xuyên qua cái kia ngọc ban chỉ mang ở trên cổ. nàng hiện tại có thể vô hạn chi tiền, cũng liền không cần thiết đem này bảo bối bán đi, thứ tốt đương nhiên đến vật tận kỳ dụng, này ngọc đông ấm hạ lạnh sát thật thoải mái, không cần hầu hạ, nàng liền ở trong phòng lột hạt sen, buổi tối phòng bếp đưa tới đồ ăn cũng tăng lên vài cái cấp bậc. Cứ nhiên còn có một chén canh gà, đổi lại trước kia, đây là đào hề tưởng cũng không dám tưởng, bất quá nàng cũng không có bị trước mắt an nhàn biểu hiện giả dối sở mê hoặc, trước mắt ra phủ mới là nhất quan trọng sự. An nhàn mấy ngày, mỗi ngày đều ở uống dược. đào hề cũng không có nhìn đến các nàng vương ra, nghe nói vẫn luôn đều ở trong cung, hoặc là chính là ở thư phòng, tựa hồ so lúc trước muốn vội thượng rất nhiều, cũng không biết có phải hay không bởi vì thích khách sự. Thừa dịp lúc này, nàng lập tức đi phòng thu chi chi một trăm lượng ra tới, Quả thật là thông suốt, một bài cùng chu quản gia cấp kia khối không giống nhau, này cũng không phải bình thường vật liệu gỗ, nàng cũng chưa bao giờ gặp qua, mà lệnh bài hoa văn cũng thập phần phức tạp tinh tế, không biết vì sao, nàng đột nhiên nhớ tới một kiện chính mình xem nhẹ đã lâu sự, có thể ở vương phủ tùy ý chi tiền lệnh bài có thể là cái gì bình thường đồ vật. Có thể thấy được này lệnh bài tác dụng nhất định không chỉ là cái này, nhưng như vậy quan trọng đồ vật đối phương liền cho chính mình. Đào hề Giống như nghe được chu quản gia thanh âm Đào Hề lập tức đem lệnh bài nhét vào trong lòng ngực, nhưng mới vừa quay người lại liền nhìn đến mặt sau đột nhiên đứng đoàn người, nam nhân chính ánh mắt sâu kín nhìn nàng, Ho nhẹ vài tiếng, Chu quản gia chưa nhiều lời nữa, hắn vừa mới đã kêu nha đầu này vài thành, cũng không biết suy nghĩ cái gì như vậy tập trung tinh thần. Nô tỳ gặp qua vương gia, nàng chạy nhanh khuất thân hành lễ, ánh mắt đảo qua nàng bụng, Tiêu chăn nhàn nhạt nói, thương hảo. Nghe vậy, Đào Hề lập tức gật gật đầu, Tạ vương gia nhớ, nô tỳ đã hảo rất nhiều ngày hôm trước là có thể không lưng trong cung ngựa y tự nhiên là không giống nhau nữ tử người mặc một bộ màu xanh biết yên xa tán váy hoa búi tóc gian chỉ đừng chi chạm rông hoa lan châu thoa tóc đen như thác nước càng sấn da thịt trắng non tinh tế nam nhân mi mắt hơi rũ đống nhiên nghĩ tới chu quản gia nói ngươi tưởng lấy về bán minh khế đào hề nàng theo bản năng nhìn mắt chu quản gia người xấu nhưng vẫn túi đầu không nói gì nuốt hạ yết hầu nàng lập tức cung thanh nói đây là tuyệt đối không thể nào Vương gia đối nô tỷ ân trọng như núi, nô tỷ sinh là vương phủ người chết là vương phủ quỷ, đánh chết cũng không dám có cái này ý niệm. Tiêu trương khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nghiêm túc, tiêu chăn bỗng nhiên đạm đạm cười, ngươi nếu nghĩ ra phủ, bổn vương sẽ tự thả ngươi đi. Bất quá ngươi như vậy trung thành và tận tâm, cũng không hưởng công bổn vương đối với ngươi một phen tài bồi. Đao hề, nàng có thể ngất xỉu đi sao? Chu quản gia thầm than một tiếng, nha đầu này còn nghĩ ra phủ, này không phải người si nói mộng sao? Nỗ lực duy trì trên mặt biểu tình, mắt thấy nam nhân dạo bước sau khi rời đi, nàng đột nhiên một quyền đấm thượng lực, cảm giác một búng máu thực mau liền phải nổ ra. Con thất thần làm cái gì? Nam nhân bỗng nhiên quay đầu lại. đau hề sợ tới mức chạy nhanh đổi kịp, cũng không biết đối phương muốn đi đâu, dù sao nàng đã là cái không có cảm tình cái sắc không hồn. Dịch mục lơ đã ngắm quá nàng giữa cổ mang ngọc ban chỉ, ánh mắt mang theo khắc thường, đây chính là vương gia đeo 3 năm đồ vật, cư nhiên liền như vậy thưởng cho nàng. Khó trách gần nhất không thấy được vương ra mang, vì cái gì đồng dạng đều là chăn kiếm, khác biệt xe lớn như vậy. Chính ngọ liệt dương phá lệ đại, lên xe ngựa sau, đào hề thử tính theo vào thùng xe, thấy các nàng vương ra cũng không có phản ứng, lập tức nhẹ nhàng thở ra, nàng lại không nốc, bên ngoài lớn như vậy thái dương sẽ đem nàng nướng chín. Xe ngựa không nhanh không chậm chạy ở mặt trời trói trang trên đường phố, nàng cầm lấy cây quạt chi kỷ cấp nam nhân quạt phòng, phá lệ ân cần. Một bên nhìn thư, nam nhân tùy tay đoan quá trung trà đông nhiên mi mắt vừa nhấc, ánh mắt đảo qua kia trường nhiệt đến phiếm hồng khuôn mặt nhỏ, lại đây. Ngần ngươi, đào hề chỉ phải ngồi qua đi chút, chốc lát gian, chỉ cảm thấy ngoài cửa sổ thổi tới một trận thanh phong, nháy mắt xua tan không ít nhiệt ý, giống nàng vừa mới vị trí liền một chút phong cũng không có. Nàng ngắm mắt người bên cạnh, trong lòng đồng nhiên có loại quá dị cảm giác, nhưng vẫn chưa suy nghĩ sâu xa. Thẳng đến xe ngựa dừng lại, nàng mới dẫn đầu nhảy xuống, lại phát hiện các nàng giống như đi tới lần trước luyện võ giáo trường. Bất đồng chính là lần này bên ngoài thủ vệ đặc biệt nhiều, giống như bên trong ở phát sinh chuyện gì giống nhau. Vào giáo trường, chỉ thấy bên trong khắp nơi đều là ngự lâm quân, mà trung ương tắc nhiều ra cái đại lôi đài, còn không đợi đào hề phản ứng lại đây, một cái lịch sự văn nhã quan viên đột nhiên đã đi tới, một bên đôi tay trình lên cuốn danh sách. Khởi bẩm vương ra, đây là lần này tỉ thí cuối cùng danh sách, những cái đó có hoa không quả rửa quan hệ người đã tất cả đều loại bỏ đi ra ngoài. Nam nhân tiếp nhận danh sách nhìn vài lần ngự khí không chút để ý, lục đại nhân con vợ cả từ đâu mà đến. Quan viên mồ hôi đầy đầu túi đầu, một bên ớp úng lên, cái này, cái này. Đem danh sách ném cho dịch mục, nam nhân ánh mắt sắc bén, đây là người làm sự. Vương ra thứ tội. Cái này, cái này là thủ vương điện hạ ý tứ, hạ quan. Hạ quan cũng không có cách nào. Quan viên sợ tới mức phịch một tiếng quỷ xuống đất. Không để ý đến giải thích không ngừng người, tiêu chăn lập tức đi hướng mặt trên. Người chung quanh đều sôi nổi nghỉ chân hành lễ, mắt cũng không dám nâng, đào hề đi theo phía sau cũng có chút sợ hãi, các nàng vương ra tức giận thời điểm tuyệt đối có thể đem những cái đó nhát gan người dọa khóc. Mặt trên bày rất nhiều chỗ ngồi, ở giữa ghế rửa không cần tưởng cũng biết là cho ai, bất qua các nàng hoàng thượng còn không có tới, đào hề cũng minh bạch lại đây, đây là 3 năm một lần võ cử, hôm nay hẳn là cuối cùng một quan tỷ thí, cuối cùng quyết ra lần này võ trạng nguyên người được chọn. Người chung quanh đều ở trộm ngắm vương ra bên người cái kia mạo mị nữ tử, xem đối phương quần áo cũng không giống như là nha hoàn, nhưng búi tóc cũng không như là thị thiếp, này vẫn là bọn họ lần đầu tiên nhìn đến vương ra bên người xuất hiện nữ tử. Chờ sau khi ngồi xuống, đào hề tắc thành thành thật thật đứng ở các nàng vương ra phía sau, có chút chờ mong kế tiếp tỉ thí, nàng còn chưa từng xem qua loại này so đấu, khẳng định thực xuất sắc, chính là không có nhìn đến cao vương, đối phương cái kia ham chơi tính tình không có khả năng sẽ không xuất hiện con tưởng rằng hoàng huynh muốn truy tra thích khách một chuyện khó có thể phân thân, không thể lại đây. đúng lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên đi tới đoàn người, có lần trước gặp qua kiến vương, cùng mặt khác thế ra con cháu, mà làm đầu còn lại là một cái ăn mặc sám sắc áo gấm tuấn tú nam tử, hắn trên mặt ngậm đạm cười, một bộ ôn văn nho nhã bộ dáng. tiêu trăn động cũng không động một chút, nhưng thật ra một bên dịch một tức khác nói, thiếu chút nữa quên nói cho thủ vương điện hạ, việc này chứng cứ đã nộp lên cấp hoàng thượng, xa lưới kia hai cái thích khách biết đến còn rất nhiều. Dứt lời, nam tử như cũng là không nhanh không chậm ngồi xuống ở một bên, vẫn là hoàng huynh có khả năng, thân đệ nhóm theo không kịp. Kiến vương bọn người ngồi xuống đến mặt khác vị trí thượng, mặt khác chủ yếu quan viên cùng hoàng tử tới đều không sai biệt lắm, đào hề túi đầu cũng không dám loạn xem, đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến nhiều như vậy hoàng tử, còn có cái này tiếng hô không nhỏ thủ vương, ngôi vị hoàng đế để nhị đại người cạnh tranh. Trước kia không biết hoàng huynh yêu thích bên người mang thị nữ, hiện giờ vừa thấy, vẫn là hoàng huynh sẽ hồng tụ thêm hương nam tử đống nhiên đem tầm mắt đầu hướng đào hề còn có nàng giữa cổ ngọc ban chỉ những người khác đã sớm chú ý tới đào hề chỉ là vẫn luôn sợ với không dám mở miệng vương gia kia độc đáo đam mê cũng không phải cái gì bí mật chính là không biết này tiểu nha hoàng có hay không bị sủng hạnh quá mi mắt vừa nhấc tiêu chân biểu tình chưa biến ngươi hiện giờ nhàn chuyện gì đều dám quản nhan nhã ngữ điệu thành công làm mọi người thu hồi đánh giá tầm mắt đài cao chung quanh bầu không khí nháy mắt trở nên túc nục lên Thu vương cười một cái, là thần đệ lắm miệng. Nói xong, ánh mắt không tự giác đảo qua cái kia bộ dáng tiếu lệ nữ tử, trong mắt hiện lên một tia không người phát hiện ám mang. Đao hề đứng ở mặt sau hận không thể làm trong suốt người, càng không rõ chính là, các nàng vương ra vì cái gì muốn mang chính mình tới này, bị người khác thấy, khẳng định sẽ miên man suy nghĩ. Tả hữu nhìn chung quanh một vòng, Đao hề nhịn không được túi đầu thò qua đầu, nhẹ giọng nói, vương ra. Không bằng làm nô tỳ đi trước lui ra. Đợi lát nữa người khác khẳng định đều hiểu sai. Nhẹ tế thanh âm vang lên ở nách hai, nam nhân tùy tay đoan quá một bên trung trà, khỏe mắt thoáng nhìn, người muốn đi nào? Mặt dày vô sỉ. Đau hề một nghẹn, cuối cùng vẫn là thành thành thật thật đứng ở mặt sau, không phải nàng âm lưu luận, vì cái gì nàng tổng cảm thấy các nàng vương ra là ở phùng sắt chính mình, cho người ta một loại nàng thực được sùng ái tin cảm giác, nhưng thực tế đối phương căn bản là không tín nhiệm chính mình, thậm chí liền ngọc trúc cũng so ra kém. Hoàng thượng Giá Lâm. Theo giáo trưởng vang lên một đạo tiêm tế tiếng nói, trong khoảnh khắc, tất cả mọi người khuất thân quỳ xuống đất hành lễ, chỉ có một chúng hoàng tử hành chính là chắp tay lễ, đào hề túi đầu vẫn chưa loạn xem, mà lúc này một đạo hữu khí vô lực thanh âm lại vang lên ở mọi người trong thai. Các khanh không cần đa lễ. Chúc lá gian, mọi người lại cao giọng hô, tạ hoàng thượng. Đứng dậy sau đào hề mới phát hiện trung ương vị trí ngồi cái lao nhân, an mặc minh hoàng long bảo, thân hình câu lũ, như là 7 chục tuổi giống nhau, khí sắc cũng coi như không thượng thật tốt. Bất quá khí thế vẫn phải có, toàn bộ giáo trưởng theo hắn đã đến cũng tùy theo an tĩnh lại, không khí tùy theo trở nên tốt mụ. Đào hề tưởng tượng đến đối phương có 18 cái hoàng tử, liền một chút cũng không hiếu kỳ bọn họ hoàng thượng vì cái gì sẽ như vậy không tinh thần. Hoàng thượng, canh giờ đã đến, cần phải lập tức bắt đầu tỉ thí. Cầm phất trần thái giám cung thanh hỏi. Lão nhân ho khan vài tiếng, đi theo xua xua tay, một đôi che kín tinh quang lão mắt tùy theo rừng ở trên lôi đài. Ngay sau đó... Một đạo nổi chống thanh đột nhiên vang vọng giáo trường, chỉ nghe một cái quan viên cầm danh sách cao dọng hô, trận đầu, thường châu chi phủ chi tử Lý Bình đối lâm An Trang Bình. Vừa dứt lời, lưỡng đạo mạnh mẽ thân ảnh đột nhiên nhảy đến trên lôi đài, hai bên rằng co một lát, một cái làn da so hắc nam tử đột nhiên ra tay, một người khác hai tay một chắn, nâng lên một chân nhanh chóng đá vào. Hai bên đánh nhau tốc độ thực mau, đào hề xem không kịp nhìn, phía dưới những cái đó quan viên cũng đều ở thấp giọng nghị luận nhưng thật ra các nàng vương gia nhìn thoáng qua liền không thấy người cảm thấy ai sẽ thắng nàng đống nhiên nhỏ giọng nhìn về phía bên cạnh dịch mục người sau thần sắc bất biến ngữ khí chắc chắn lý bình sản xe không xong, tâm phủ khí táo không ra năm chiêu xe bại đào hề vừa định do hỏi ngay sau đó cũng chỉ thấy cái kia bộ dáng thanh tú nam tử ngã xuống trên lôi đài quan viên nháy mắt hô to trang bình thắng nàng nhìn nhìn bên cạnh dịch mục yên lặng không nói chuyện nữa nàng loại này người ngoài nghề nhiều nhất cũng liền xem cái náo nhiệt Hồng Hoa giáo sự, Hoàng Nhi ngươi truy trai như thế nào? Có lẽ là xem nhặt nhẽo, Hoàng đế đột nhiên đem tầm mắt đầu hướng phía dưới tiêu chăn, chốc lát gian, những người khác cũng đều dựng lên lô thai. Vẫn chưa do dự, tiêu chăn không nhanh không chậm túi đầu. Hồi Phụ Hoàng, ngày hôm trước đã tiêu diệt loạn đảng ở Kinh Thành hai cái cứ điểm. Hiện giờ kia đám người còn đang lẩn trốn thoán. Nếu không có trước đó thu được tiếng gió, mấy năm nay sẽ không lưu đến hiện nay. Dứt lời, bên kia thủ vương đột nhiên nói. Thồng hoa giáo một chuyện từ trước đến nay đều là tam ca ở truy tra, cũng vẫn chưa gặp người nhúng tay, dựa theo tam ca ý tứ chính là thủ hạ Ra gia gian tế không thành. Chốc lát gian, những người khác tầm mắt cũng đều từ trên lôi đài thu trở về, hoàng đế ngồi ở kia vẫn chưa ra tiếng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hình bộ là triều đình một bộ phận, đều không phải là cá nhân sở hữu, tứ đệ ý gì. Tiêu chăn biểu tình chưa biến. Trong lúc nhất thời, giáo trường không khí nháy mắt biến ngưng trọng lên, thủ vương đang muốn nói cái gì. Tòa thượng lao nhân ho khan vài tiếng, chậm rãi nói, ngươi tam ca nói rất đúng, này đó loạn đảng có thể ở Tây Sơn phủ cận Mai phủ, có thể thấy được trong chiều nhất định tồn nội gian, vô luận như thế nào cũng không thể làm những cái đó phản tặc như ý. Hoàng thượng Thánh Minh, những người khác tức khắc phụ hòa lên, đệ nhị tổ thực mau liền kết thúc, đào hề vẫn luôn đều đang chuyên tâm trí trí nhìn thi đấu, nàng phát hiện những người này tuyển là phân hai tổ, đại bộ phận thế gia quan lại con cháu, thiếu bộ phận là từ bình dân tuyển chọn đi lên thế gian con cháu có thể miễn đi phía trước hai quan trực tiếp tiến vào cuối cùng tỉ thí nhưng bình dân con cháu lại chỉ có thể vững chắc một đường tuyển chọn vì chính là kia mấy cái số lượng không nhiều lắm danh nghịch thế gian này vốn là không có tuyệt đối công Bằng! thực hiện nhiên phần lớn đều là bình dân con cháu này đội thắng bất quá cũng có cá biệt là ngoại lệ đào hề cảm thấy trong đó khẳng định có người bị thu mua phóng thủy tấm màn đen ở đâu đều tồn tại vòng thứ nhất tỷ thí sau khi kết thúc cũng chỉ dư lại bốn người đều là tinh anh Đi theo thực mau cuối cùng chỉ còn lại có hai người, một cái tử châu thứ sử tri tử, một cái khai phong thiếu niên, không thể không nói, cái kia thứ sử tri tử là phi thường có thực lực, đào hề còn nghe dịch mục khen quá đối phương, nhưng cái kia khai phong thiếu niên cũng rất lợi hại, hơn nữa người không lớn lại lực lớn vô cùng, cũng không biết mỗi ngày ăn cái gì. Người cảm thấy cái nào sẽ thắng? Nàng lại tò mò nhìn về phía dịch mục. Ngoài dự đoán, người sau lại do dự một lát, hết sức chăm chú nhìn trên đài, nửa ngày. Mới lắc đầu, không nghĩ tới hắn cư nhiên đều nhìn không ra, đào hề lập tức tinh thần tỉnh táo, nhịn không được nhẹ giọng nói, chúng ta tới đánh cuộc như thế nào. Dứt lời, dịch mục không khỏi tà nắng mắt, hắn thể này tuyệt đối không phải khinh bỉ, bất quá nếu nha đầu này phiến tử tưởng cho hắn đưa tiền, hắn tự nhiên là vui. trầm ngâm một lát, hắn đột nhiên nói, hảo, một trăm ngươi chưa đã. nghe Ngay vậy, đào hề lập tức chuyên tâm nhất trí nhìn chầm chầm trên đài, nhưng nhìn chầm chầm nửa ngày cũng nhìn không ra cái môn đạo. Bởi vì trên đài người tốc độ quá nhanh, nàng liền cái chiêu thức đều thấy không rõ, đừng nói thắng bại. Đang lúc nàng tùy tiện mông một cái khi, đột nhiên phát hiện các nàng vương ra thân mình sau này không chút để ý nhích lại gần. Đào hề sử sốt, lập tức nhìn về phía dịch mục, ta áp cái kia trương lưu. Dịch mục cười cười, vẫn chưa nói nữa, cái kia trương lưu tuy rằng lực lớn vô cùng, nhưng kỹ xảo thiếu thốn, chỉ biết cậy mạnh có tác dụng gì, cuối cùng vẫn là sẽ thua. Tất cả mọi người ở tập trung tinh thần nhìn chầm chằm trên đài đánh nhau Rốt cuộc lần này võ trạng nguyên liền phải từ này hai người bên trong sinh ra. Không biết đánh bao lâu, đào hề xem hoa cả mắt, đột nhiên, trên đài không biết đã xảy ra cái gì, chỉ thấy cái kia trương lưu một quyền đánh trúng một người khác ngực, ngáy mắt đem người đấm ngã xuống đất, đầy đất đều là phun ra tới huyết. Dịch mục sắc mặt có chút không tốt lắm, hắn vẫn luôn cho rằng cái kia trương lưu là có đầu ngốc điếc, không nghĩ tới cư nhiên là cái dấu rốt, còn cố ý lộ ra sơ hở cho người khác, tuổi không lớn, tâm nhãn còn rất nhiều khai phong trương lưu thắng. Theo một cái quan viên hô to, tòa thượng hoàng đế cũng ha hả nở nụ cười, ngay sau đó cái kia thiếu niên cũng tất cung tất kính đi lên trước, quỳ một gối xuống đất, thảo dân khấu kiến hoàng thượng. "Không tồi, là cái lương đống chi tải. Hoàng đế tựa hồ thực vừa lòng, còn một bên nhìn về phía Tiêu Chăn, cứ giao cho hoàng nhi học hỏi kinh nghiệm như thế nào. Cái này cái gọi là rèn luyện chính là tích lũy công tích, bằng không liền tính là võ trạng nguyên cũng không thể đi sứ trọng trách, võ tướng này một khối nhất coi trọng thực lực. Nghe vậy, tiêu chăn thật không có quá lớn phản ứng, nhi thần tuân chỉ. Thấy tỉ thí cũng không sai biệt lắm, hoàng đế cũng không lại nhiều lưu lại, tùy y thái dám nâng liền hồi cùng, những người khác đều là hô to cùng tiễn hoàng thượng. Chúc mừng tam ca, lại đến một người đắc lực can tướng. Thù vương cười nói, những người khác đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không nói lời nào, còn có mấy cái tính tỉnh táo võ tường muốn nói lời nói, lúc này cái kia thiếu niên đột nhiên nghiêm túc nói, thiên hạ ba tánh đều là hoàng thượng con dân. Vô luận là thảo dân cũng là vương gia đều là như thế. Hắn này vừa ra thanh đảo kinh ngạc không ít người, không nghĩ tới một cái nho nhỏ thiếu niên cư nhiên dám như vậy cùng thủ vương nói chuyện, nhưng thật ra đảo hề xem hắn ánh mắt phá lệ kính nể, đủ răng. Nói đúng, chẳng lẽ thủ vương điện hạ còn tưởng tự lập môn hộ không thành. Cái kia mã tướng quân không quan tâm hô. Những người khác đều ho nhẹ lên, tựa hồ bị hắn lời này cấp dọa tới rồi, thủ vương vẫn chưa nói chuyện, cái kia kiến vương lại không vui chừng mắt nhìn hắn mắt mã hành chi? Ngươi thật to gan, xua xua tay, thủ vương ngăn cản nàng, đông nhiên cười nhìn về phía tiêu chăn, thân đệ chỉ là cảm thấy Hoàng Huynh có thể được này can tướng, nói vậy ngày sau truy tra Hồng Hoa giáo một chuyện hẳn là sẽ làm ít công to đi. Người sau toàn bộ hành trình ngồi ở kia chưa động, nghe vậy chỉ là ngầm đầu, đạm đạm cười, tứ đệ như thế quan tâm, bổn vương tự nhiên không dám cô phụ ngươi chờ mong. Bốn mắt nhìn nhau, vẫn chưa nhiều lời, thủ vương liền mang theo người cất bước rời đi. Nhưng thật ra cái kia thiếu niên hơi có chút kích động nhìn Tiêu Chân, cho tới nay chân vương chính là hắn tín ngưỡng, hắn cảm thấy thân là một người nam nhân nên cùng vương gia giống nhau đỉnh thiên lập địa, bảo vệ quốc gia, lần này tới tuyển chọn cũng là vì có thể nhìn đến vương gia, không nghĩ tới một ngày kia hắn cư nhiên có thể mộng tưởng trở thành sự thật. Ngày sau ngươi đi theo mã tướng quân." Tiêu Chân nhàn nhạt nói một câu, liền lập tức rời đi. Thiếu niên nghẹn một bụng to nói, cuối cùng cũng chỉ có thể mắt trông mong nhìn kia nói bóng dáng dần dần biến mất. Trong mắt lại hiện lên một tiêu kiên định, chung có một ngày, hắn nhất định phải trở thành vương gia thủ hạ nhất có khả năng người. Đưa tiền. Đào hề tay rôi ra, không được xía vào nhìn người bên cạnh. Dịch mục đang ở đánh xe, thấy nàng ngồi ở bên cạnh không chịu đi vào, trong lúc nhất thời cũng có chút xấu hổ, không nghĩ tới cư nhiên làm cái này tiểu nha đầu cấp vông chúng. Ngươi! Ngươi lại chưa tìm nhân chứng, này cũng không tính. Hắn trơ mặt nói. Mắt to trừng, đào hề không khỏi đề cao thanh âm. Ngươi một đại nam nhân nói chuyện không giữ lời, ngươi không biết xấu hổ sao. Nàng vốn dĩ cho rằng đối phương là cái người đứng đắn, không nghĩ tới cũng như vậy mặt dày vô sỉ. Mặt trời chiều ngã về Tây, trên đường phố người đi đường như cũ không thấy biến thiếu, chính là ngày không có như vậy đại, dịch mục phản phất giống như không nghe thấy vội vàng xe ngựa, hắn đã hai năm đều không có thêm quá nguyệt bạc, ngày thường liền rửa vất điểm nước luộc mà sống, một trăm lượng đủ hắn cùng huynh đệ ở bên ngoài ăn được mấy đốn, đâu giống nha đầu này có vương gia ban thưởng. Ngươi. Người! Người thật quá đáng! Đao hề bị hắn khí phổi đều đau lên, chính là lại không có cách nào, đánh cũng đánh không lại. Đột nhiên chui vào xe ngựa, nhưng nàng cũng không dám hướng các nàng vương ra hóa hắn giận, như cũ thành thành thật thật cấp đối phương quản gió, một bên nói cho chính mình không khí, giống dịch một loại này người nói không giữ lời khẳng định tìm không thấy la bà. Nhìn kia trương khó nén tức giận khuôn mặt nhỏ, tiêu chăn nhàn nhạt nói, liền như vậy thiếu bạc. Đao hề sướng sốt, chạy nhanh lắc đầu, không phải thiếu bạc, chỉ là... Chỉ là này vốn dĩ chính là cái điểm có tiền, có chút người nguyện đánh cuộc không chịu thua, cực kỳ đáng xấu hổ. Bên ngoài đánh xe dịch một không khỏi sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới nha đầu này còn đi cao trạng. Khoe môi hơi hơi giơ lên, nam nhân mi mắt một rũ, bổn vương thế hắn cho. Dứt lời, đào hề chỉ nhìn đến một cái đồng tiền lớn túi ném lại đây, theo bản năng đôi tay ôm cái đầy cõi lỏng, không cần tưởng cũng biết bên trong không ngừng một trăm lượng. Kỳ thật, các nàng vương ra đối dịch một mới là chân ái đi. Chờ tới rồi vương phủ, đào hề dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa, còn cầm túi tiền ở dịch một trước mặt quơ quơ, không màng đối phương kia vẻ mặt táo bón biểu tình, tâm tình không tồi đi theo nhà nàng vương ra vào phủ. Một hồi đến chủ viện, Ngọc Trúc liền phân phó thuộc hạ truyền thiện, đào hề tắc đi theo vào nhà cấp nam nhân thay quần áo, trước kia không cảm thấy, không biết vì sao, gần nhất nàng tổng cảm thấy có chút biến yếu Lại đến hệ đai lưng thời điểm, nàng đỏ mặt cơ hồ là đôi tay vòng lấy nam nhân eo hệ đai lưng. Một cổ trầm một hương dần dần hướng nàng đánh lút lại, thiên còn chưa hát, trong phòng liền bốc cháy lên ánh nến, không khí có vẻ có chút quái gì. Túi đầu, tiêu chăn mắt sáng như búp nhìn kia trương phiếm hồng khuôn mặt nhỏ, bàn tay to bông nhiên nhéo lên nàng trắng non cảm, thanh âm chấm thấp, người ở chiếm bổn vương tiện nghi. Tên của hắn canh một, tay run lên, đào hề lập tức lui ra phía sau vài bước, đỏ mặt thanh âm đều đang run rẩy, vương ra thứ tội, nô tỳ, Nô tỳ nhất định sẽ cẩn thận, chủ yếu là tay đoản. Nàng có thể có biện pháp nào? Nam nhân hai ngón tay nhẹ nhàng vuốt vé hạ, tựa ở hồi ức vừa mới nhu nị ra thịt, cũng vẫn chưa ngôn ngữ, tùy tay lý bên hông ngọc bội đi theo lập tức ra phòng. Đào hề thở phào nhẹ nhõm, cũng lập tức đi theo đi ra ngoài hầu hạ, bên ngoài đồ ăn đã tất cả đều thượng tề, suốt một bàn bãi đầy sơn chân hải vị, những người khác cũng đều đi theo lui xuống, chỉ có ngọc trúc cầm một chồng bức họa đi đến. Vương gia đêm nay cần phải người thị tẩm. Hô hấp một đốn. Đào hề ra vẻ chấn định gấp đồ ăn đến nam nhân bàn chung, nhưng ánh mắt luôn là không tự giác quét về phía những cái đó bức họa, một chương so một chương mạo mỹ động lòng người, còn có một chương tựa hồ là lúc trước nàng cùng vũ tâm ở hồ hoa sen bên kia gặp được cái kia thị thiếp, bức họa thập phần giống như lúc, đem đối phương diễm lệ ít nhất phát họa ra tám phần. Tiêu chăn một bên động chết búa, trên mặt không có bất luận cái gì dao động, ngươi xem liền hảo. Nghe vậy, Ngọc Trúc cũng thu hồi bức họa, chậm rãi lui xuống. Lưu lại đào hề một người nhịn không được miên man suy nghĩ, trong phủ thị thiếp không có 30 cũng có 20, nhưng vừa mới Ngọc Trúc chỉ lấy 7-8 trương lại đây, vì cái gì không đem mặt khác cùng nhau lấy tới. Không dám lại suy nghĩ sâu xa, nàng túi đầu tiếp tục chia thức ăn, dù sao không liên quan chuyện của nàng. Đêm dài, theo toàn bộ vương phủ lâm vào hát ám tối nay cũng không có nhiều ít ánh trăng, thậm chí có chút gió lạnh, không hiểu rõ ngày có phải hay không sẽ trời mưa, không cần các đêm. Đào hề liền canh giữ ở chính mình trong phòng ăn không ngồi rồi đùa nghịch kia đóa hoa sen, chỉ là ánh mắt luôn là lơ đãng đầu hướng ngoài cửa sổ. Như là không tiếng động cấm kỵ, Này đêm như cũ không có người thủ, càng miễn bàn bóng người, nhà chính bên kia yên tĩnh không tiếng động, ánh nến châm đến nửa đêm mới dần dần tắt. một cái thị vệ cũng từ trong phòng khiêng ra một khối thi thể. Đào hề liền ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn một đêm, nàng suy nghĩ chính mình muốn như thế nào mới có thể rời đi vương phủ. Kỳ thật nàng có thể cảm giác được cái này vương gia sẽ không dễ dàng làm chính mình rời đi, chính là tiếp tục lưu lại cũng chỉ biết có hai cái kết quả, hoặc là cuốn vào này đó phân tranh chung, mỗi ngày lo lắng đề phòng, hoặc là chính là trở thành vừa mới cái kia thị thiếp giống nhau kết cục. Dịch một trung tâm là không thể nghi ngờ, nói vậy cũng không thiếu cho các nàng vương gia chăn kiếm, nhưng đối phương duy độc đối chính mình phá lệ hậu đãi, thậm chí khoan dung có chút quá mức, đào hề có nghĩ tới phương diện này, nhưng nếu đối phương thực sự có cái này ý tưởng chỉ cần một câu chính mình như thế nào cũng trốn không thoát chính là hắn không có cho nên đào hề cũng đoán không ra bọn họ vương ra tâm tư bất chi bất giác ghé vào cửa sổ đã ngủ quả nhiên ngày thứ hai bên ngoài hạ tí tách tí tách mưa nhỏ còn có chút bắn tung tóe tại nàng trên đầu buổi sáng là ngọc trúc đi hầu hạ, nàng cũng liền mặt sau qua đi sửa sang lại một chút nhà ở mà thôi cũng không biết hoan ái hơi thở là gì hơi thở dù sao nàng cái gì cũng không được trong phòng cũng thực sạch sẽ Chân cũng thực sạch sẽ, không có bất luận cái gì mùi lạ, nàng cũng không biết ngày hôm qua đối phương rốt cuộc có hay không sủng hạnh cái kia thị thiếp. Vương gia mưa dầm lề trên tật sẽ tái phát, ngươi nhớ rõ đúng hạn đổi mới hương liệu. Ngọc Trúc bậc lửa một cây đàn hương sau, liền đắp lên lô đỉnh. trong phòng nháy mắt tràn ngập một mạt nhàn nhạt mùi hương, đào hề thay tân nước trà điểm tâm, nghe vậy không cấm nhìn mắt ngoài cửa sổ mưa dầm thiên, nhưng cũng không có hỏi nhiều. tám tuổi năm ấy, Vương gia trượt chân rơi xuống nước sốt cao không lùi từ đây liền rơi xuống cái này bệnh căn thái ý đi cũng không thể lời hả. bình tĩnh thanh âm vang lên ở yên tĩnh phòng trong đào hề bỗng nhiên nhìn về phía ngọc trúc đi theo liền cùng đối phương cùng nhau ra phòng đi ở hẹp dài trên hành lang mấy độ mở miệng cũng không biết từ đâu hỏi trong cung trượt chân cũng không phải là giống nhau ngoài ý muốn có thể một đường đi đến hôm nay có thể thấy được các nàng vương gia có bao nhiêu không dễ dàng kỳ thật nàng tò mò nhất vẫn là đối phương cùng huệ phi quan hệ chính là ngọc trúc khẳng định sẽ không nói cho nàng Ngọc Trúc tỷ tỷ đi theo vương gia đã bao lâu? Nàng đột nhiên hỏi nói. Khởi động du ru, ru, Ngọc Trúc quay đầu lại nhìn nắng mắt, đống nhiên cười, đã quên. Nhìn núi phương tiến vào đầy trời trong màn mưa, đào hề dứt khoát ngồi ở hành lang giải thượng thổi phong, kỳ thật sinh ở trên đời này mỗi người đều gian nan. Ngọc Trúc sở thừa nhận nguy hiểm cũng không thể so nàng thiếu, rốt cuộc này trong phủ lại có cái nào là dễ dàng. Đương nhiên, dịch một cái kia nói không giữ lời nguyện đánh cuộc không chịu thua đổ vật ngoại trừ. Có lẽ là mưa rầm lề trên tận tái phát, hôm nay bọn họ Vương gia trở về phi thường sớm, hơn nữa cũng không có đi thư phòng xử lý công vụ, chính là mặt sau theo hai người, cách một phiến môn đều có thể nghe được bên trong truyền đến thanh âm. Tam ca, ngươi liền thật sự nhẫn tâm nhìn ta đi chịu khổ sao? Tiêu Nham ở trong phòng đi tới đi lui, thẳng đến nhìn đến tiến vào Đào Hề Khi, nháy mắt đi qua đi giữ chặt nàng cánh tay, nếu không làm nha đầu này cùng ta cùng đi được, ít nhất còn có thể giải giải buồn. Trong tay bưng trà, Đào hề không hảo ném ra hắn, chỉ có thể túi đầu cung thanh nói, vương ra nói đùa. Nhìn hắn cái tay kia, tiêu chăn đôi mắt nhíu lại, hảo a, Đối thượng nhà mình Hoàng Huynh tầm mắt, tiêu nham theo bản năng thu hồi tay, hậm hực lui ra phía sau vài bước. Nhưng thật ra bên cạnh cái kia ăn mặc màu sám trường bảo tuổi trẻ nam tử đột nhiên nói, sơn tây một khối còn tính rồi rào, vương ra đi nói như thế nào chịu khổ. Bất mãn trừng mắt nhìn hắn mắt, tiêu nham tùy tiện ngồi ở một bên, trên mặt tất cả đều là kháng cự. Nơi đó nữ tử nào có kinh thành tiêu chí, làm buồn vương đi nói cái này cũng chưa tính chịu khổ. Nén cười, đào hề đem tam ly trả phân biệt đệ thượng, nhưng thật ra tiêu nham thấy nàng tới gần, đồng nhiên ánh mắt thẳng tắp rừng ở nàng giữa cổ, buồn vương còn tưởng rằng ngươi đem nó cấp đương, không nghĩ tới còn giữ đâu. Sắc mặt khẽ biến, nhìn đối phương kia vẻ mặt cười xấu xa, đào hề không tự giác đem tầm mắt đầu về phía sau mặt nam nhân, đi theo lại nghiêm trang nói, vương ra thật sẽ nói cười. Liền tính cấp nốt thì gan tẩy trời cũng không dám làm như vậy nha. Nàng liên biết không nên tin người này. Nhưng ta ngày ấy. Dẫn hắn đi xuống. Thiêu chăn một bên xoa giữa chán, giữa mày nhíu lại. Biết vương gia định là đầu tật tái phát, áo xám nam tử lập tức túm chặt tiêu nham, cũng không màng cái gì lễ nghi tốt đi, mạnh mẽ liền đem lại nhảy người túm đi xuống. đau hề ngẩn người, lập tức đi theo qua đi thế hắn ấn đầu, ấn số lần nhiều, đối lực đạo khống chế cũng chín chút, nàng không biết là có bao nhiêu khó chịu chính là nhìn nam nhân ngạch biên bước lên gần xanh liền biết định là thực không thoải mái phòng trong nháy mắt tĩnh xuống dưới chỉ còn lại có bên ngoài tí tách tí tách tiếng mưa rơi truyền đến tiêu chăn dựa vào kia chậm rãi nhắm mắt lại nhíu chặt mày cũng dần dần buông ra đầu ngón tay thỉnh thoảng gõ mặt bàn hắn vừa mới nói cái gì đột nhiên thanh âm dọa đào hề nhảy dựng còn hảo nàng phản ứng mau lập tức nghiêm trang nói nô tỳ lúc trước chỉ là đi hiệu cầm đồ đương một ít ra hỏa mà thôi lại bị cao vương điện hạ cấp hiểu lầm Nô tỳ sao dám đem vương gia đổ vật cấp đương rất đâu? Hơn nữa, nô tỳ đem nó mang ở trên cổ chính là vì có thể ngày ngày đêm đêm nhìn. Nếu là không cẩn thận ném, kia nô tỳ mới là muôn lần chết chớ từ chối. Vẫn chưa nói nữa, cảm thụ được cặp kia mềm mại tay nhỏ ở trên chăn ấn, tiêu chăn nhưng thật ra lấy quá một bên sổ con nhìn lên, thanh âm thuần hậu nhưng sẽ tập viết. Ngần người, đào hề bỗng nhiên đem tầm mắt đầu hướng trên bàn. Vương gia đã quên, nô tỳ liền tự đều không biết, lại như thế nào viết chữ? Nam nhân thú bút, đông nhiên đem tầm mắt đầu hướng phía sau người, về sau ngươi ngày ngày luyện tập hai chữ này là được. Đào hề, này không phải tên của hắn sao. Giấy tuyên thành thượng tự cứng cắp hữu lực, rồi lại mang theo phân sắp bén, cũng như người của hắn giống nhau, dù cho nội liễm cũng giấu không được kia phân mũi nhọn, khít sâu một ngụm, đào hề đương nhiên là làm bộ xem không hiểu gật gật đầu, cũng không biết đối phương đây là có ý tứ gì. Nàng đông nhiên túi đầu, tò mò hỏi, nô tỉ cả gan, không biết này hai cái là cái gì tự tùy tay lấy quá một quyển sổ con tiêu chăn khỏe mắt thoáng nhìn biết cả gan còn hỏi đào hề nàng nhắm lại miệng yên lặng tiếp tục thế đối phương gấn đầu chỉ là khuôn mặt nhỏ thượng mang theo điểm quái dị ánh mắt cũng mơ hồ thực mắt thấy gắng sức hơn tới càng nhỏ kia hơi lạnh đầu ngón tay mang theo điểm mềm mại xúc đệ ở hắn đỉnh đầu nam nhân ánh mắt tối sầm lại trong tay bút đống nhiên buông lỏng trở tay liền đem người kéo vào trong lòng ngực nháy mắt đối thượng một đôi kinh hoàng thất thú con mắt sáng vương gia nàng dọa hô hấp đều ở run, bàn tay to nắm kia bất kham nắm chặt eo thon, nam nhân một đôi hắc mô trùng tràn ngập xâm lược, mắt sáng như nước méo kia trắng non cảm, thanh âm trầm thấp, muốn biết những người đó là như thế nào thị thẩm. hôn canh hai, đào hề đôi tay nắm chặt nắm tay, một cái kính lắc đầu, khuôn mặt nhỏ thượng nháy mắt rút đi không ít huyết sắc, chỉnh trái tim đều điên cuồng nhảy lên. bàn tay to dọc theo eo tuyến dần dần đi xuống tự do, nhìn tiểu cô nương không hề huyết sắc khuôn mặt nhỏ, cặp kia con mắt sáng tràn đầy kinh hoàng. Tiêu chân giữa mày vừa nhíu, chính mình liền như vậy đáng sợ. Đi ra ngoài. Hắn giơ tay xoa xoa giữa chán. Đào Hề ngẩn người, tựa hồ là nhìn ra nam nhân đầu tật lại tái phát. Do dự sẽ đi theo đứng dậy đi vào đối phương phía sau, đầu ngón tay chậm rãi phủ lên nàng giữa chán, một bên khẩn trương ngáy mắt. Vương gia. Nô. Đào Hề đột nhiên bị người ấn ở trong lòng ngực, phía sau lưng gắt gao để ở bên cạnh bàn, kia quen thuộc trầm một hương che trời lấp đất đánh lũ lại sở hữu hô hấp nháy mắt bị người đoạt lấy không còn một mảnh, nàng cả người cũng đều vô lực mềm xung dưới, khỏe mắt chảy ra nhẹ nhẹ ướt át. nam nhân cực có xâm lược tính nghiền quá môi tức u ngọn, một tay cầm chặt nữ tử cái gáy, đơn vương đoạt lấy còn chưa kết thúc, cũng chỉ nghe bên thai truyền đến một đạo nhỏ bé yêu ớt thanh âm, hắn méo nữ tử cằm, ánh mắt đảo qua kia ướt át hai mắt, không khỏi ánh mắt tối sầm lại, đi theo buồn vương ủy khuất người, hắn ánh mắt sáng quắc, một cổ vô hình áp bách làm đảo hề quay đầu đi. Hô hấp cũng đi theo dồn dập lên, nhưng chính là không nói gì, bởi vì nàng trong đầu cũng là một đoàn hồ nháo. Nhìn tiểu cô nương phiếm hồng hai trong mắt, nam nhân bàn tay to nhẹ vô về nàng sau cổ, chậm rãi cúi đầu, "Ngươi muốn, bổn vương đều sẽ cho ngươi." Căn bản là không dám ngẩng đầu, cũng không phải không có nghĩ tới sẽ có ngày này, chỉ là Đào Hề không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy, một chút chuẩn bị thời gian đều không có, nàng liền phải biến thành những cái đó thị thiếp giống nhau. Sớm chết vãng chết đều phải chết, Đào Hề rứt khoát nhắm mắt lại, Sau đó đôi tay ôm lấy đầu, bất cứ giá nào dường như nói, nô tỳ không muốn làm thị thiếp. Tiêu chăn đỉnh mày khẽ nhúc nhích, xem ánh mắt của nàng cũng nhiều mà khác thường, không muốn làm thị thiếp, đó là muốn làm hắn vương phi. Không khí dường như lâm vào ngưng kết, đào hề chỉ cảm thấy phản phất ngay sau đó sẽ có chỉ tay bóp chặt nàng cổ, ngừng thở, nàng mỗi căn tóc ti phản phất đều đang run rẩy, đôi mắt càng bế càng chặt. Người không lớn, giã tâm nhưng thật ra không nhỏ. Hắn khẽ cười một tiếng. Bàn tay to hám sâu tiểu cô nương eo thon Đào hề. Này cùng nàng dã tâm có quan hệ gì? Đó mặt, nàng cắn răng chẩm rãi ngẩng đầu, đánh bảo đối thượng cặp kia sâu không thấy đáy mắt đen, thanh âm nhẹ tế, nô tỉ. Chỉ là không muốn cùng mặt khác thị thiếp giống nhau mà thôi. Bốn mắt nhìn nhau, dường như đã nhận ra nàng trong lòng kinh sợ, tiêu chăn bỗng nhiên túi đầu, mắt sáng như bước, giống nhau cái gì? Phía sau lưng để ở bên cạnh bản lui không thể lui, nam nhân khí thế quá có áp bách tính. Đào hề căn bản không dám ngẩng đầu, tay nhỏ gắt gao nắm chặt góp áo. Nhìn kia trương không hề huyết sắc khuôn mặt nhỏ, thấy đem người sợ tới mức tàn nhẫn, tiêu chăn biểu tình dần dần bình thản không ít, đồng nhiên túi đầu chính thanh nói, buồn vương sẽ không muốn mạng ngươi. Đột nhiên ngẩng đầu, đào hề trên mặt tất cả đều là kinh ngạc, còn mang theo điểm không dám tin tưởng, đối phương nên không phải là ở lửa nàng đi. Vương ra, mã tướng quân cầu kiến. Ngoài phòng đồng nhiên vang lên dịch một thanh âm, tiêu chăn biểu tình chưa biến Chỉ là nhìn biểu tình hoảng loạn tiểu cô nương đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, Bàn tay to lý hạ nàng hồng nhạt và áo Thanh âm thả trởm, đi xuống đi Ma lưu tử đối phương trong lòng ngực xuống dưới Đang muốn đi ra ngoài là lúc Lại nghe phía sau lại vang lên một đạo không được xế vào giọng nam Nhưng cái đó không nên có tâm tư tốt nhất không cần có Đào hề Nô tỉ không dám Nàng túi đầu lập tức ra phòng Đương nhiên biết đối phương là có ý tứ gì Thì như đừng vọng tưởng gia phủ Vừa ra phòng Chỉ thấy bên ngoài đang đứng hai người, cái kia mã tướng quân nhìn đến nàng còn khách khí cười một cái, đi theo mới vào phòng, tuy rằng hắn cái này đại quê mùa không hiểu, nhưng lúc trước xem vương gia thời khắc đều mang theo này đào hề cô nương, chút nào không kiêng rẻ, liền tính cuối cùng không phải vương gia nữ nhân, kia cũng cực kỳ chịu vương gia sủng tín mới đúng. Đào hề tỷ tỷ, một cái nhà hoàn bưng tân thay đổi điểm tâm đã đi tới, tựa hồ là muốn cho nàng đoan đi vào, rốt cuộc vương gia luôn luôn không mừng những người khác tới gần nhà chính. Đào hề nhìn mắt kêu bàn chân chấu bánh, vẫn là cười nhận lấy, chờ nha hoàng đi xa sau, lúc này mới cầm lấy một khối tắc trong miệng, tựa hồ không để bụng dịch mục còn ở bên cạnh trứng mắt nàng. Ngươi, ngươi dịch mục trứng mắt, tựa hồ lần đầu tiên nhìn đến loại người này. Băng điểm tâm xoay người khởi động nàng ru giấy, đào hề liếc mắt người bên cạnh, sau đó không nói một lời tiến vào trong màn mưa, hiện nhiên còn nhớ thương đối phương nguyện đánh cuộc không chịu thua sự tình. Các nàng vương gia từ trước đến nay đều không ăn điểm tâm liền tính biết cũng không có gì, đối phương cũng không sẽ đi để ý này đó việc nhỏ. trở lại phòng, đào hề tâm tình như cũ thập phần trầm trọng. một người ngồi ở phía trước cửa sổ thưởng thức vũ cảnh, kỳ thật nàng cũng không phải để ý chi tiết gì đó. rốt cuộc tiết tháo vẫn là không có mệnh quan trọng, lại nói này vương gia lớn lên không kém, dáng người nhìn qua cũng thực tốt bộ dáng. nhưng cho dù biết đối phương khả năng không có cái kia đam mê, nhưng rốt cuộc không phải tận mắt nhìn thấy, vạn nhất hắn thực sự có cái loại này đặc thù đam mê, chính mình chẳng phải là kêu trời. Trời không biết, tiêu đất đất chẳng hay. Bất quá nàng hiện tại cũng không có gì khác biệt, gia phủ là đừng nghĩ, chỉ có thể nhiều hưởng thụ một ngày là một ngày, chết thời điểm mới tính công lỗ. Đào Hề, Vũ Tâm đột nhiên vội vã xông vào, trên người còn mang theo Vũ Châu, một bên đưa qua một phong thư, đây là trong phủ một cái gã sai vật đống nhiên lấy lại đây, nhìn thực lạ mắt, nói là cho ngươi. Sừng sốt, Đào Hề lập tức nhận lấy, mở ra phong thư sau bên trong chỉ có một câu, nàng xem xong nháy mắt nắm chặt kia tờ giấy. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đầu đau thực. Làm sao vậy Đào Hề? Vũ Tâm không biết chữ, cũng không biết bên trong viết cái gì. Người sau lắc đầu, bỗng nhiên cười nói, "Không có gì, trong nhà gửi thư mà thôi, ngươi đi làm chuyện của ngươi đi." Ở trong phủ đãi lâu như vậy, tự nhiên biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi, Vũ Tâm cũng không có nhiều đãi, thực mau liền rời đi nhà ở. Đào Hề cầm lá thư kia bỗng nhiên có chút do dự, tuy rằng không có ký tên, nhưng nàng biết đây là ai mệnh lệnh. Bên trong làm nàng cha xét những cái đó chết đi thị thiếp thi thể rơi xuống, còn nói nàng cha mẹ đã nhận được kinh thành, có thể như vậy uy hiếp nàng, trừ ra Huệ Phi cũng tìm không ra người thứ hai. Có thể thấy được trong phủ còn có Huệ Phi mặt khác nhãn tuyến, thực hiển nhiên đây là cái kia nhãn tuyến viết, xem chữ viết tương đối tú khí, hẳn là cái nữ tử, hơn nữa sợ nàng không biết chữ, một bên còn vẽ tiểu tượng, nhưng thật ra chi kỳ thực. Nếu cho các nàng vương ra, đào hề không dám bảo đảm đối phương sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Nhưng nếu là đối phương mặc kệ, kia nguyên chủ cha mẹ khẳng định sẽ có nguy hiểm, mặc kệ các nàng đối nguyên chủ thế nào, chính mình chiếm nhân ra thân thể, tổng không thể còn đem người khác cha mẹ cấp hại chết. Cầm lá thư kia do dự hồi lâu, chờ đến trạng vạng hết mưa rồi sau, chờ nàng muốn đi tìm các nàng vương ra khi lại phát hiện đối phương căn bản là không ở trong phòng, không thể nghi ngờ, đó chính là ở thư phòng. Người đang đợi vương ra. Ngọc Trúc vừa lúc bưng trả trải qua hành lang, tựa hồ muốn đi thư phòng, đào hề nhìn đến nàng chỉ là Cười nói, nơi nơi đi một chút mà thôi. Thiên hơi hơi ám, Ngọc Trúc bình tĩnh nhìn nàng mắt, đồng nhiên đem trà đưa cho nàng, ý tứ không cần nói cũng biết. Đào hề vẫn chưa tiếp nhận, chỉ là trên mặt mang theo kinh ngạc, vương. Vương ra không phải không cho người tiếp cận thư phòng sao. Ngọc Trúc trên mặt như cũ không có bất luận cái gì biểu tình, ánh mắt chấm tĩnh, người hiện giờ còn cảm thấy chính mình là người ngoài. Hắn giải thích canh một. Thanh phong mang theo sau cơn mưa ướt át phất quá, đào hề đầu ngón tay hơi đốn. Đoan khẩn kia ly trà, ánh mắt dần dần di đến mặt đất. Vương gia sẽ không bạc đái ngươi. Ngọc Trúc ý vị thâm trường nhìn nắng mắt, đi theo liền xoay người trở về đi. Đao hề nhìn nhìn trong tay nóng bỏng trung trà, đốn một hồi, vẫn là lập tức hướng thư phòng phương hướng đi. Hiện tại các nàng vương gia có lẽ sẽ không bạc đái chính mình, nhưng một khi trở này phân mới mẻ kính đã không có. Kia chính mình liền thành vân thị thiếp, nửa đời sau đều đem vây ở một cái nhỏ hẹp sân không người hỏi thăm chính là hiện giờ ra phủ đối nàng mà nói chính là một cái mộng tưởng hao huyền. Thư phòng vẫn luôn là trong phủ cấm địa, chớ nói chỗ sáng, ngầm nhất định cũng thủ rất nhiều thị vệ. Đây là đào hề lần đầu tiên đi vào thư phòng, bên ngoài nhìn qua chỉ có 5-6 cái thị vệ thủ, dịch mục thình lình ở trong đó, không nói mắt khác, đối phương tính cảnh giác cùng vũ lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Giao tưởng lần đầu tiên nàng trộm tử Lam Thảo khi tránh ở núi giả sau rõ ràng cái gì thanh âm cũng không có, cũng không biết đối phương lại như thế nào phát hiện. Tối tăm trong bóng đêm cũng không ánh trăng, chỉ có trong thư phòng châm ánh nến, sáng sớm liền phát hiện có người tới gần, hơn nữa nghe tiếng bước chân cũng không phải ngọc trúc, nhưng chờ nhìn đến người tới khi dịch mục sắc mặt lại quái dị lên. Đứng lại, một cái thị vệ nháy mắt nâng kiếm đem nàng ngăn lại, hiển nhiên chưa bao giờ gặp qua đào hề, còn ánh mắt sắc bén ở trên người nàng quét lượng một vòng, thư phòng trọng địa không được tới gần, không ai nói cho ngươi. Bước chân một đốn, đào hề chỉ có thể đem tầm mắt đầu hướng dịch mục. Người sau xoay đầu bất đắc dĩ xua xua tay, dù sao nếu là vương gia không cao hứng, vẫn là sẽ đem nha đầu này phiến tử đuổi ra tới. Thấy vậy, mặt khác thị vệ đều là hai mặt nhìn nhau nhìn lẫn nhau, nhưng thật ra nhớ tới vương gia bên người nhiều cái kêu đảo hệ bên người thị nữ, nhưng trừ ra Ngọc trúc ngoại còn chưa bao giờ có người tiếp cận quá thư phòng, bất quá nếu là dịch đại nhân cho đi, bọn họ tự nhiên khó mà nói cái gì. Mắt thấy đối phương vào thư phòng, mấy cái thị vệ mới thỏ qua đầu nhẹ giọng nói, thoạt nhìn rất tiêu chí so Ngọc Trúc đẹp nhiều. Người nói chuyện lời còn chưa dứt, Dịch Mục liền dùng trôi kiếm gõ hạ hắn đầu, ánh mắt lộ ra cảnh cáo, đây là Vương gia người. Chốc lát gian, mấy người đều là thân mình run lên, thân mình so lúc trước chạm căng thẳng. Trầm rãi đẩy ra cửa thư phòng, đào hề hít sâu một ngụm, đi theo cất bước bước vào phòng, trong phòng phóng hai cái đại băng thùng, hoàn toàn bất đồng với bên ngoài oi bức, chỉ thấy to như vậy phòng bài trí chính tề, trên tường treo hai phó tranh chữ, trên kệ sách tất cả đều là từng hàng thư tịch cùng tông cuốn. Nam nhân đang ngồi ở án thư nhìn công văn, biểu tình lạnh lẽo, như là gặp được cái gì làm hắn không vui sự. Túi đầu, đào hề phóng nhẹ bước chân yên lặng đi qua đi, sau đó tiểu tâm đem trà đặt lên bàn, đi theo đổi qua phía trước kêu ly đã làm lệnh trà, nàng là tưởng nói huệ phi sự, nhưng thoạt nhìn đối phương tựa hồ tâm tình không tốt lắm, đào hề cũng mất nói chuyện này dũng khí. Ai cho người là gan tiến bảo? Hơi trầm xuống thanh âm thành công làm đào hề bước chân một đốn, tiện đà xoay người không người nói, vương ra thứ tội. Ngọc Trúc tỷ tỷ có chút việc, cho nên mới làm nô tỷ lại đây hầu hạ. Giơ tay đẻ đẻ giữa chán, nam nhân mi mắt vừa nhấc, lại đây. Ngưng thở, đào hề vẫn là chậm rãi đi qua, nhưng mới vừa chờ nàng một tới gần cả người đột nhiên bị kéo vào một cái rộng lớn trong lòng ngực, cầm bị chỉ bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve, bên thai vang lên một đạo trầm thấp giọng nam, tìm buồn vương có việc. Lúc trước sợ thành như vậy, nếu là không có việc gì như thế nào tới thư phòng, Ngọc Trúc sợ là còn sai xử bất động này tiểu nha đầu. Nông đậm nam tính hơi thở dần dần đem nàng vây quanh đào hề đỏ mặt gắt gao nhấp môi đột nhiên từ trong tay háo lấy ra một phong thơ đây là hôm nay có người cấp nô tỳ đảo qua kia trương căng chặt khuôn mặt nhỏ nam nhân một tay tiếp nhận tin mở ra nhìn vài lần biểu tình không có bất luận cái gì dao động nửa ngày liền đem tin ném ở một bên chậu than chỉ là ánh mắt nhiều phân lạnh lẽo đào hề vẫn chưa ra tiếng bởi vì nàng có thể cảm giác được đối phương tựa hồ có chút không cao hứng không có người có thể đối loại sự tình này tiêu tan Rốt cuộc thân mẫu phi lại nơi trốn tưởng thao tác chính mình, đổi nàng cũng luẩn quẩn trong lòng. Cho nên ngươi là tới cầu buồn vương giúp ngươi. Tiêu chăn bỗng nhiên cưới đầu. Phía sau lưng chợt chống lại bên cạnh bàn, lui không thể lui, đào hề căn bản là không dám ngẩng đầu. Ngay cả hô hấp cũng rồn dập lên, nàng cũng không tưởng làm như vậy. Nhưng trừ cái này ra không còn hắn pháp, tổng không thể thật sự ấn huệ phi nói đi làm. Như vậy ly chết liền càng gần. Vương ra. Nói qua sẽ không mặc kệ nô tỷ. Lúc trước ở Tây Sơn thú. Chính mình thẳng thắn khi đối phương rõ ràng chính là ý tứ này. Nhéo lên nàng cằm, nam nhân một đôi mắt đen tràn đầy áp bách, buồn vương chỉ biết quản chính mình nữ nhân. Trong lòng ngẹn dự, Đào Hề lập tức quay đầu đi, cả người giống chỉ chim sợ cảnh cong, tay nhỏ gắt gao đỡ cơ bàn. Nhìn kia trương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, nam nhân ánh mắt đảo qua kia phấn đạm cái miệng nhỏ, dống nhiên túi đầu ở kia trắng non giữa cổ mức hạ, cảm nhận được một đôi tay tức khắc để thượng hắn trước người, tiêu chăn ánh mắt tối sầm lại, bàn tay to nắm chặt nữ tử đầu vai. Bốn vương đều nói sẽ không muốn ngươi mệnh. Hắn ngựa khí trầm thấp, ánh đến sâu kín. Đào Hề đôi tay gắt gao chống nam nhân trước ngực, cũng không dám ngẩng đầu. Vạn nhất Vương gia lừa nô tỳ làm sao bây giờ? Tiêu Trang, hắn mày kiếm nhiễu chặt, có chút không thể nề hà nhìn trong lòng ngực tiểu cô nương. ở nàng trong mắt chính mình chính là một cái nói không giữ lời người. Giống ngựa như vậy to gan lớn mật người, bốn vương trong tay không biết đã chết nhiều ít cái. sắc mặt biến đổi, Đào Hề dọa liền hô hấp đều run lên lên. Không khỏi sợ hãi ngẩng đầu, lại trợt đối thượng một đôi chàn ngập tháp bách mắt đen, nàng vừa muốn nói cái gì, rồi lại nghe nam nhân thấp giọng nói, buồn vương vẫn chưa chạm qua các nàng. Bốn mắt nhìn nhau, đào hề nhất thời thế nhưng đã quên hô hấp, hán. Đây là ở cùng chính mình giải thích sao. Cao mày nhéo hạ kia khuôn mặt nhỏ, nam nhân ngữ khí chấm thấp, còn sợ. Vẫn luôn chưa từng để ý tới quá ngoại giới lời đồn đãi, nhưng thật ra không biết bên ngoài người đã đem hắn tưởng thành như vậy. Chấp chớp mắt, đào hề nháy mắt túi đầu. Ánh mắt mơ hồ thực, trong lúc nhất thời cũng không biết có nên hay không tin tưởng đối phương nói. Cha mẹ ngươi sự buồn vương sẽ làm người xử lý, ngày sau thu hồi những cái đó không nên tưởng là được. Hắn mắt sáng như đuốc. liền biết hiện tại tưởng thoát thân sẽ không dễ dàng như vậy, đào hề hối hận nhất chính là không có thể sớm chút ra phủ, chẳng sợ đào tẩu cũng hảo, lén lút sinh hoạt tổng so hiện tại trốn cũng trốn không thoát cường. Ai biết đối phương đột nhiên có một ngày đối chính mình không có hứng thú sau sẽ thế nào, hơn nữa nàng chỉ là một cái nha hoàn thướng đỉnh chỉ có thể làm thị thiếp, còn phải mở ra chạch đấu kịch bản mới được. nhìn cặp kia mơ hồ không chừng hai trong mắt, nam nhân bỗng nhiên túi đầu phủ lên kia trường phấn đạm cái miệng nhỏ, thanh âm ám ách, há mồm. vương. đào hề tưởng xoay đầu, nhưng căn bản lùi bước không được, như là cảm nhận được đối phương không chế dụ, cuối cùng vẫn là khuất phục nhắm mắt lại. nàng muốn hướng tốt phương hướng xem, về sau khẳng định có thể có đường ra. hơn nữa đối phương lại không xấu, nàng cũng không lỗ, không lưu tình chút nào nghiền quá kia mà tốt ngọt. Nam nhân ánh mắt tối sầm lại, bàn tay to dọc theo ngoan ngoãn người heo tuyến một đường xuống phía dưới, nhìn nho nhỏ, nhưng nên có địa phương nhưng thật ra không hàm hồ. Trong không khí độ ấm dường như bay lên không ít, đào hề cố sức hô hấp, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lúc này phía sau lưng lại bị người nhẹ nhàng mơn trớn, một đạo trầm thấp giọng nam vang lên ở bên hai, buồn vương công vụ bận rộn, ngươi còn tới câu dẫn buồn vương. Đào hề, nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì người này cùng Cao Vương là thân huynh đệ. Cắn răng. Nàng giận dữ từ đối phương trên người lưu xuống dưới, sau đó đem tân đổi trà nóng đưa qua đi, đi theo thành thành thật thật ở một bên nghiền nát, hiển nhiên Ngọc Trúc đã sẽ không lại qua đây này, chỉ có tử nàng hầu hạ. Dường như vừa mới cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau, tiêu chăn tiếp tục túi đầu nhìn công văn, biểu tình nghiêm cẩn, để bút thỉnh thoảng ở mặt trên phê bình. Trong phòng thập phần mát mẻ, không giống bên ngoài như vậy oi bức, đào hề nghiền nát tay có chút toan, trong mắt chuyển động, đống nhiên lặng lẽ dọn trường ghế rửa lại đây. Ánh mắt lại dừng ở trên bàn điểm tâm thượng, có thể nghĩ cấp thư phòng đưa tới đều là đồ tốt nhất. Nàng lặng lẽ cầm hai khối nếm hạ, phát hiện các nàng vương gia cũng không có lý chính mình, dứt khoát ngồi ở kia câu được câu không nhấn nát, ánh mắt không tự giác dừng ở nam nhân kia trương góc cạnh rõ ràng hình dáng thượng, hoàng gia gen thật không phải thổi, chỉ là vì cái gì hắn không có chạm vào những cái đó thị thiếp, lại tùy ý ngoại giới như vậy chuyển như vậy lời đồn đãi. Nhìn cái gì? Đột nhiên bị hoảng sợ, đào hề lập tức đỏ mặt thu hồi tâm mắt đông nhiên hơi hơi thỏ qua đầu, nhẹ giọng nói, nô tỳ cả gan, tưởng cầu vương ra một sự kiện. Thỏa hiệp canh hai, nam nhân đầu cũng chưa nâng, nói. Đào hề do dự sẽ, lúc này mới đánh bạo chậm dai nói, nô tỳ ngày thường có không ra phủ. Dứt lời, không đợi nam nhân ngôn ngữ, nàng liền lập tức giải thích lên, nô tỳ không có mặt khác ý tứ, chỉ là ngày thường yêu cầu mua vài thứ mà thôi, nhưng cái đó không nên có tâm tư là tưởng cũng không dám tưởng. Nàng đương nhiên sẽ không nghĩ ra phủ. Đối phương một cái lệnh truy nã xuống dưới, chính mình trốn nào cũng vô dụng, chỉ là mỗi ngày đại ở trong phủ thật sự không có việc gì làm. Hơn nữa nàng hiện tại như vậy có tiền đương nhiên yêu cầu đi ra ngoài hưởng thụ một phen, dù sao cũng không phải nàng tiền. Hiện tại không cần về sau nói không chừng liền không cơ hội, thế sự vô thường, ai biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì. Tiêu chân nhìn nàng mắt, tiếp tục nhìn công văn, thanh âm thuần hậu, này trong phủ liền ngươi nhàn. Chấp chớp mắt, đào hề đỏ mặt túi đầu, nghiêm trang nghiêm mặc. Như thế nào có thể nói nàng nhàn đâu, toàn bộ chủ viện người đều thực nhàn nhã, mỗi ngày liền như vậy chút địa phương quét tức mà thôi, địa phương khác cũng không thể loạn đi loạn xem. Kia cũng là vương gia đái nô tỷ hảo, nô tỷ vẫn luôn đều khắc trong tâm khảm. Nàng thanh âm nhẹ tế, tùy tay buông một quyển công văn, nam nhân khỏe mắt thoáng nhìn, dường như liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng miệng không đúng lòng, chính là cái tiểu bạch nhã lang. Đối phương không nói lời nào đào hề coi như hắn đáp ứng rồi một tay chống cầm mắt sáng như đúc nhìn chằm chằm mặc đài trong phòng mát mẻ làm nàng có chút muốn đánh buồn ngủ nhưng chủ tử cũng chưa nghỉ ngơi nàng đương nhiên không thể ngủ chỉ có thể cường chống tiếp tục nghiên mặc các nàng vương gia ngày thường vốn là nghỉ ngơi vãn đào hề cũng không dám nhìn đông nhìn tây khắp vài đêm đuổi mới kiên trì xuống dưới chỉ là cuối cùng thật sự là đêm dài nàng đầu đột nhiên một chút nện ở mặc trên đài cả người cũng nháy mắt bừng tỉnh lại đây dư quang đảo qua tiêu trăn đỗng nhiên hướng ngoài cửa sổ nhìn nhìn Tái kiến nữ tử một bộ buồn ngủ ngông lung bộ dáng trên chán còn dính điểm mực nước, cùng chung quanh trắng non ra thịt hình thành tiên minh đối lập Khép lại sổ con, hắn nhàn nhạt nói, đi xuống. Đào hề sướng sốt, vương ra không nghỉ ngơi sao. Nàng có thể cảm giác được đối phương gần nhất thập phân vội chỉ là hiện tại đều đã trễ thế này, như thế nào cũng đến nghỉ ngơi nha. Ngươi còn quản khởi buồn vương sự. Hắn biểu tình chưa biến. Túi đầu, đào hề không dám nói thêm nữa, cũng đúng. Chủ tử sự há là nàng một cái nha hoàn có thể lắm miệng. Nhưng đang lúc nàng muốn đứng lên rời đi khi, trên chán bỗng nhiên nhiều ra một đạo bóng ma, trong tầm mắt nam nhân tùy tay ném xuống một khối khăn tay, mặt trên có tiểu khối mực nước, như là vừa mới từ nàng trên chán sát xuống dưới. Nàng ngẩn người, nhìn như cũ túi đầu xử lý công văn nam nhân, vẫn là hành lễ xoay người rời đi phòng. Hiện tại đối phương tuy rằng đối nàng hảo, chờ ngày nào đó ghét bỏ chính mình khi, nàng liền sẽ không đáng một đồng. Ra thư phòng. Dịch mục như cũ tận trung cương vị công tác canh giữ ở bên ngoài, Đào Hề cũng không có cùng hắn chào hỏi liền đi rồi, mà người sau liền như vậy khó có thể miêu tả nhìn rời đi bóng dáng, biểu tình có chút không hợp ý nhau ý vị. Vốn tưởng rằng Vương gia sẽ đem nha đầu này phiến tử đuổi ra tới, rốt cuộc lại sủng ái cũng là một chuyện khác, thư phòng trọng địa cái gì cơ mật đều có, nhưng Vương gia cư nhiên làm này tiểu nha đầu ở bên trong đại lâu như vậy. Thật sự là vây không được, Đào Hề trở về liền ngủ, buổi sáng có ngọc trúc Nhưng nàng vẫn là dậy sớm đi thu thập nhà ở, dù cho không có gì hảo thu thập, còn là được đến chỗ lau lau, rốt cuộc các nàng vương gia nhà ở cũng không cho người khác tiến vào quét tước. Ngày mùa hè vũ luôn là ngắn ngủi, lại là một ngày lịch dương, trong phòng cũng không có lại điểm hương, ngọc trúc sửa sang lại thơm quá lò sau, đương nhiên nhìn nàng nói, "Quá mấy ngày vương gia muốn ra kinh đi phụ nguyên, ngươi thu thập một chút cũng đi theo đi." Đang ở sửa sang lại tủ quần áo đào hề không cấm quay đầu lại đi, thấy ngọc trúc muốn đi ra ngoài, nhịn không được hỏi: Đây là vương gia phân phó. Nàng có khi tại hoài nghi, những cái đó phân phó rốt cuộc là Ngọc Trúc ý tứ, vẫn là các nàng vương gia ý tưởng. Bởi vì nàng cảm giác Ngọc Trúc có chút thời điểm luôn là lời nói tàng lời nói chỉ điểm nàng. Bước chân hơi đốn, Ngọc Trúc dẫn theo ấm trà quay đầu lại nhìn nắng mắt, cái này không quan trọng. Nói xong người liền đi rồi, đào hề nhịu nhịu mi, chờ sửa sang lại hảo tủ quần áo sau cũng đi theo đi ra ngoài, hiện tại Ngọc Trúc đã không đi thư phòng hầu hạng. Đào hề chỉ có thể từ phòng bếp bưng điểm nước trà điểm tâm đưa đi thư phòng, dù sao các nàng vương ra cũng không ăn, cuối cùng cũng là nàng giải quyết. Đi vào thư phòng ngoại, những cái đó thị vệ đã không có lại cả nàng. Đào hề vừa mới chuẩn bị đi vào liền nhìn đến dịch mục từ bên trong ra tới, giống như bên trong còn có những người khác giống nhau, nàng trong mắt chuyển động, đột nhiên đối hắn vây tay. Không biết nàng lại làm cái gì chuyện xấu, dịch mục vẫn là theo qua đi, biết tới đến một chỗ không ai giờ địa phương, chỉ nghe đào hề đột nhiên nói. Vương gia quá mấy ngày muốn đi Phủ Nguyên, con tưởng rằng là chuyện gì, bất quá này cũng không phải cái gì bí mật, Dịch Mục vẫn là đúng sự thật nói. Phủ Nguyên phát hiện một tòa mỏ vàng, sợ phía dưới quan viên trung gian kiếm lời túi tiền riêng giấu giếm khai thác tình huống, cho nên Vương gia mới tưởng tự mình đi xem xét một phen. Nghe vậy, Đào Hề đảo không nghĩ tới chính mình có một ngày cư nhiên còn có thể nhìn đến mỏ vàng, lại còn có ly nàng như vậy gần. Ta muốn hỏi ngươi sự kiện, Ngọc Trúc là khi nào đi theo Vương gia? Nàng nhỏ giọng hỏi. Phái gì nhìn nàng mắt, dịch mục đột nhiên xoay người. Cái này ngươi đến đi hỏi Ngọc Trúc, ta từ trước đến nay không mừng lắm miệng. Gặp ngươi phải đi, Đào Hề chạy nhanh đem hắn ngăn lại, một bên cười hạ giọng, có chuyện hảo hảo nói. Chúng ta đều là vì Vương gia làm việc đúng hay không? Tuy rằng Ngọc Trúc đối nàng thực chiếu cố, nhưng Đào Hề lại tổng cảm giác đối phương khó có thể tiếp cận, rất nhiều lần nàng đều tưởng cùng đối phương thâm liêu, nhưng Ngọc Trúc luôn là tách ra đề tài, nàng giống như chỉ nguyện ý nói về Vương gia sự, mặt khác trước nay đều sẽ không để trong lòng. Đối phương ôn hòa một trung tâm bất đồng, dịch mục là cái loại này liếc mắt một cái là có thể thấy rõ ràng ý tưởng người, nhưng Ngọc Trúc hoàn toàn làm người nhìn không thấu suy nghĩ cái gì. Đốn hạ, dịch mục đống nhiên vươn 5 căn ngón tay, 50 lượng. Đào hề, người như thế nào không đi đoạt lấy nha? Xu mặt dịch mục trực tiếp xoay người, nhưng ngay sau đó lại bị người ngăn lại, chỉ nghe được một đạo thỏa hiệp thanh âm chuyển đến, hảo. Vẫn duy trì mỉm cười, đào hề một phen lấy ra chính mình tối tiền. Sau đó từ bên trong triệu trương 50 lượng ngân phiếu cho hắn Nàng cho rằng chính mình đủ tham tài Hiện giờ mới phát hiện cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân tiên ngoại hữu thiên Người này vừa mới không phải còn nói không thích lắm miệng sao Thuận lợi tiếp nhận ngân phiếu Dịch một sắc mặt hảo rất nhiều Đột nhiên ho nhẹ vài tiếng Ngọc Trúc mâu thân rất sớm bị sơn tặc bắt đi Đi theo liền có nàng Thổ phỉ trong ổ tình huống như thế nào người không hiểu Nàng mẫu thân không đành lòng tàn phá liền Ở nàng 6 tuổi năm ấy tự sát Nàng 10 tuổi năm ấy vương gia vừa lúc trải qua kêu mau địa giới, lúc ấy vương gia niên thiếu khí thịnh, liền thuận thế nhất cử tiêu diệt bọn họ hoa, Ngọc Trúc liền đi theo tiến quân doanh hỗ trợ, chuyện gì đều sẽ làm, vì thế vương gia liền để lại nàng, mấy năm nay cũng là nàng vẫn luôn đi theo vương gia bên người hầu hạ, vương gia cũng thực tín nhiệm nàng. Nghe vậy, đào hề trong lòng khiếp sợ không thôi, vẫn luôn đều biết Ngọc Trúc là cái có chuyện xương người, lại không nghĩ rằng đối phương thân thế sẽ như vậy đáng thương có thể nghĩ nàng từ nhỏ bị nhiều ít khổ, còn tận mắt nhìn thấy mâu thân bị người khinh nhục tự sát, nếu là chờ nàng lớn chút nữa, nói không chừng cũng sẽ bị người đạp hư, khó trách sẽ như vậy trung tâm, nếu là nàng, cũng không muốn đề cập những cái đó hắc ám chuyện cũ. Nhưng đừng nói cho nàng là ta nói cho ngươi, Ngọc Trúc có đôi khi vẫn là rất hung. Dịch một nghiêm túc nói xong, đi theo liền ôm kiếm phải đi người. Cũng không biết nghĩ đến cái gì, lại bỗng nhiên quay đầu lại ý vị thâm trường nói, bất quá ngươi cùng nàng vẫn là bất đồng. Vương gia chưa bao giờ sẽ làm ngọc trúc chạm vào hắn ngọc tuyết Rồng bay. Hẳn là không cho bất luận kẻ nào chạm vào, trừ ra mã phu. Đào hề sử sốt, suy nghĩ nửa ngày mới suy nghĩ cẩn thận kia ngọc tuyết Rồng bay là một con ngựa, nghe nói thế gian đã tuyệt chủng, không nghĩ tới cư nhiên còn có một con ở các nàng vương gia này, mà chính mình thế nhưng còn kỵ quá. Bưng nước trà điểm tâm, vừa lúc thấy một cái quan viên từ trong thư phòng ra tới, đang ở đào hề chuẩn bị đi vào khi chỉ thấy cửa thư phòng đột nhiên bị người mở ra. Chỉ thấy các nàng vương gia tựa hồ muốn ra tới. Vương gia chính là phải về phòng thay quần áo." Nàng cung thanh hỏi. Nhìn nàng kia thật cẩn thận bộ dáng, nam nhân khoanh tay lập tức đi ở phía trước, thanh âm trầm thấp, Gia phủ." Đào hề. Nàng lập tức theo đi lên, ở trải qua hoa viên khi thuận thế đem mâm cấp một cái nha hoàn, sau đó chính mình bước chân nhẹ nhàng theo đi lên, mặt sau dịch mục chỉ có thể cùng mấy cái thị vệ xa xa đi theo. Đã hồi lâu đều không có gia phủ, chờ xe ngựa ngừng ở một quán trà cửa khi, bên trong trưởng quầy như là dài quá thiên lý nhãn giống nhau lập tức liền đón ra tới quan trà tọa lạc ở kinh thành nhất phồn hoa mảnh đất có thể nghị sinh ý có bao nhiêu hòa bạo, bên trong cơ hồ là không còn chỗ ngồi thuyết thư bán nghệ cái gì cần có đều có phá lệ náo nhiệt mấy cái y phục thường thị vệ ở phía trước mở đường mấy quyền không người dám tới gần trưởng quầy cũng là túi đầu không lưng một cái kính giới thiệu trong tiệm tân đến trà chờ lên lầu hai các nàng trực tiếp vào kia gian tầm nhìn tốt nhất cách gian đi xuống vừa nhìn Đại đường thu hết đáy mắt. Ngài nếu là không mừng những cái đó, tiểu nhân liền dựa theo lão quy củ pha hổ lòng tỉnh tới. Trường quầy không người hỏi. Đào hề thấy nam nhân không nói gì, liền đối với trưởng quầy vây vây tay, các nàng vương gia mấy ngày này khẳng định là mệt mỏi, mới có thể nghĩ ra được thả lỏng một chút. Đám người vừa ra đi, cách gian nhất thời chỉ còn lại có hai người. Đào hề hướng phía dưới nhìn nhìn, chỉ cảm thấy phá lệ náo nhiệt, nhưng ngay sau đó cả người lại bị kéo vào một cái rộng lớn trong lòng ngực. Bên hông bàn tay to ôm phá lệ khẩn. Vương ra. Bị. Người khác nhìn đến sợ là không tốt. Nàng đỏ mặt quay đầu đi. Bàn tay to nhẹ nhàng phất quá nàng sau lưng tóc đen. Nam nhân ánh mắt tối sầm lại. buồn vương cũng không xem người khác sắc mặt. Đào hề. Đúng vậy. Ai dám cấp vị này ra sắc mặt. Ngay cả các nàng hoàng thượng cũng là đối đứa con trai này yêu thích có thêm. Hắn nhiều như mi. Toàn bộ kinh thành đều phải run tâm run. Tiết tháo gì đó cũng không thể ăn. Đào hề hít sâu một ngụm Dù sao đều là chuyện sớm hay muộn, vì thế đánh bạo chậm rãi cúi đầu, cằm nhẹ nhàng để ở nam nhân đầu vai, như vậy nàng là có thể thuận lợi đi xem dưới lầu siết ảo thuật. Tựa hồ thực vừa lòng nàng ngoan ngoãn, tiêu chân xoa xoa kia mảnh khảnh vòng eo, thanh âm thuần hậu, không phải sẽ ảo thuật. Dư quang quét quét, đào hề hứng thú thiếu thiếu tiếp tục nhìn dưới lầu, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy đứng đắn nói, vương gia một chút liền đã nhìn ra, này có ý tứ gì? Nàng thủ pháp lại mau cũng vô dụng, còn dễ dàng xấu hổ. Kỳ thật nàng cấp vũ tâm biến người khác liền nhìn không ra tới, cũng không biết người này là thấy thế nào phá nàng thủ pháp. Ở đâu học? Nam nhân đỉnh mày khẽ nhúc đích. Phía dưới biểu diễn vừa vận tới rồi cao trào, đại đường phát ra từng trận nhiệt liệt vỗ tay, đào hề dừng một chút, thanh âm nhẹ thế, Chính là khi còn nhỏ ở bên đường gặp qua những người đó ở bán nghệ, nô tỳ liền học trộm mấy chiêu, đương nhiên nhập không được vương ra mắt. Lời còn chưa dứt, lúc này dịch mục đống nhiên đi đến, cung thanh nói, vương ra, thế tử cầu kiến sinh khí canh một, đột nhiên nhìn đến bên trong một màn, hắn đồng tử co rụt lại, thực mau liền xoay người, cả người có vẻ có chút cứng đờ, biểu tình cũng có chút không đúng lắm, hiện nhiên đối hắn lực đánh vào không nhỏ, đau hề chợt đỏ mặt, chạy nhanh dịch đến bên cạnh ngồi xuống, nhưng thật ra tiêu chăn biểu tình không có bất luận cái gì dao động, làm hắn tiến vào. đúng vậy, dịch mục che miệng ho nhẹ vài tiếng chạy nhanh ra cát gian, hắn vẫn luôn cho rằng vương gia không gần nữ sắc, chưa bao giờ nghĩ tới đối phương sẽ ở trong quán trà lúc này trưởng quầy cũng thật cẩn thận đệ thượng nước trà điểm tâm cùng lúc đó một đạo trong sáng ôn nhuận thân ảnh đi đến đào hề lập tức không người đi châm trà vừa mới bị đánh vỡ xấu hổ còn chưa biến mất hợp với vành thay cũng phím hồng một mảnh hạ quan gặp qua vương gia nam tử chắp tay hành lễ nhìn cân mẫn tiểu cô nương tiêu chân ánh mắt khẽ nhúc đích đi theo đem tầm mắt đầu hướng nam tử trên người chuyện gì thấy các nàng vương gia cũng không làm nhân ra ngồi đào hề nhớ rõ đối phương cùng cái này thế tử quan hệ không phải khá tốt sao bất quá này cũng không liên quan chuyện của nàng đổ trà sau liền thành thành thật thật chờ ở một bên vệ sâm túi lầu cười cũng không cái gì đại sự chỉ là trùng hợp về liên thành tư mối một án muốn cùng vương gia thương nghị một phen vừa vặn nghe nói vương gia cũng ở liền tự chủ trương lại đây cầu kiến nếu là quấy rầy vương gia hạ quan lập tức cáo lui đau hề mặt càng đỏ hơn không biết có phải hay không nàng lảo giác nàng tổng cảm thấy đối phương ở trong tối chỉ cái gì tiêu trăn chỉ là tùy tay đoan quá một ly trà chà chản biểu tình chưa biến, ngươi này bộ dọn quan nhưng thật ra cùng hoàng thúc học cái bảy tám phần, buồn vương cũng đã lâu chưa từng cùng ngươi đánh cờ một phen, ngồi đi. cách gian có phóng bàn cờ, đào hề đem đồ vật dọn xong sau lại thành thật chờ ở một bên, nhưng nghe dưới lầu đại đường náo như thanh, cuối cùng là nhịn không được túi đầu, nhìn nam nhân thấp giọng nói, nô tỳ liền không quấy dày vương ra nhà hứng. khoe mắt thoáng nhìn, tiêu chăn vẫn chưa ngôn ngữ, tùy ý nữ tử tay chân nhẹ nhàng rời khỏi nhà ở, dẫn đầu cầm lấy một viên quân cờ đặt ở bàn cờ thượng Vệ sâm mi mắt vừa nhấc, thanh âm thanh luận, nghe nói vương gia quá mấy ngày muốn đi trước phụ nguyên, kia hồng hoa giáo loạn đảng còn ở quay phá, vương gia lần này nhất định phải tiểu tâm mới được. Đạm đạm cười, tiêu chăn vẫn chưa ngôn ngữ, góc cạnh rõ ràng hình dáng thượng không có bất luận cái gì dao động. Ra cách gian, đào hề lập tức liền hướng dưới lầu đi, nàng mới không muốn ở bên trong đứng chờ, ai biết bọn họ lần này muốn mấy cái canh giờ, thật vất vả ra tới một chuyến, đương nhiên không thể lãng phí. Gặp người đi rồi. Dịch mục chỉ có thể làm một cái thị vệ theo sau, vạn nhất đợi lát nữa nha đầu này phiến tử xảy ra chuyện, hắn cũng vô pháp cùng vương ra công đạo. Dưới lầu không còn chỗ ngồi, đào hề đi bên ngoài trên đường đi dạo một vòng, cũng biết có người ở đi theo nàng, không cần tưởng cũng biết là cái kia dịch mục gọi tới, nàng coi như làm đối phương không tồn tại giống nhau khắp nơi dạo. Hiện tại có tiền, nàng cực kỳ xa xỉ mua rất nhiều trang sức, còn có một ít giá trị xa xỉ ngọc bội, này đó đều có thể để hiện, tùy thân mang theo muốn phương tiện nhiều. Về sau vạn nhất chạy trốn thời điểm tổng không thể mang một đống ngân phiếu ở trên người, vẫn là loại này tiểu gia hỏa mang theo phương tiện. Chờ đồ vật mua không sai biệt lắm nàng mới trở lại khách điếm, lầu hai cách gian mảnh là kéo xuống, có thể thấy được bên trong người còn không có hạ song, đào hề liền dứt khoát làm tiểu nhị cho nàng ở đại đường tìm vị trí ngồi xuống, còn cứ gọi một bàn điểm tâm. Chủ tử, ngài xem đó có phải hay không chăn vương bên người cái kia nha hoàn. Nghe được tùy tùng thanh âm, đang muốn thượng lầu hai nam tử đống nhiên tầm mắt một đốn. Quả nhiên ở đại đường góc thấy được cái nhỏ xinh thân ảnh, nàng ăn mặc một bộ màu hồng cánh sen sắc giải hoa mềm yên váy lùa, châu thoa tinh tế, chút nào nhìn không ra một cái nha hoàn bộ dáng đảo so một cái gia đình giàu có tiểu thư càng quý khí. Nam tử ánh mắt tối xâm lại, đồng nhiên nhìn mắt lầu hai, một bên khoanh tay chiều góc đi đến, nhưng thật ra trưởng quầy hơi có chút khó xử kêu một tiếng, ra. Đây chính là trên lầu vị kia ra người nha. Người kể chuyện đang ở giảng một cái thần thoại chuyện xưa, đào hề nghe mùi ngon. Một bên khái hạt dưa uống trà, trong lúc nhất thời nhưng thật ra tự tại thực, có thể sống một ngày là một ngày đi, không chừng ngày nào đó liền mạng nhỏ ô hô. Tam ca không ở. Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện người, đào hề nháy mắt đứng lên, vương. Công tử, chủ tử ở trên lầu, nô tỳ này liền đi thông truyền một tiếng. Đào hề cuối đầu, đi theo lập tức muốn đi người, nhưng chốc lát gian một cái tùy tùng đông nhiên ngăn cản nàng đường đi, chỉ thấy thủ vương đã ngồi xuống, còn lo chính mình đổ lì trà. Không biết tứ công tử ý gì, nàng vẫn chưa hoảng loạn. Người kể chuyện vừa vận chụp hạ bản, phía dưới lại vang lên từng trận nhiệt liệt vỗ tay, nhưng thật ra có chút ồn ào, Thù Vương nhấp khẩu trà xanh, một ngụm liền uống ra đây là trà xuân long tỉnh, một cái tiểu nha hoàn nhưng thật ra sẽ hưởng thụ, xem ra tam ca đái nàng cực hảo. Ngày gần đây như thế nào không thấy Ngọc Trúc? Hắn không chút để ý hỏi. Vẫn chưa ngồi xuống, Đào hề túi đầu cung thanh nói, Ngọc Trúc tỷ tỷ tự nhiên là ở trong phủ. Tứ công tử nếu không có mặt khác sự, nô tỳ liền phải đi lên hầu hạ chủ tử. Tuổi còn trẻ lá gan nhưng thật ra không nhỏ, thù vương bỗng nhiên cười, nhìn đến Ngọc Trúc liền thế bổn vương mang câu nói, Bổn vương, thật là tưởng nàng. Bước chân một đốn, đào hề sau này nhìn nhìn, chỉ cảm thấy nam tử trên mặt đạm cười có chút trói mắt, đi theo vẫn là cất bước lên lầu, mà kia hai cái tùy tùng cũng không có lại cả nàng. Còn tưởng rằng đối phương cũng là nghĩ đến thu mua chính mình nhưng đào hề trăm triệu không nghĩ tới cái này thù vương còn nhận thức ngọc trúc, hơn nữa quan hệ phỉ thiện giống nhau, nhưng nàng cũng không có nghe dịch mục nhắc tới quá việc này. Trở lại lâu hai, dịch mục như cũ canh dự ở bên ngoài, đào hề hít sâu một ngụm, sau đó lại tay chân nhẹ nhàng đi vào, lại thấy bên trong ván cờ chém giết phá lệ kịch liệt, bất quá chơi cờ người lại còn ở phong khinh vân đạm nói chuyện hiếm Chơi đủ rồi. Thân sắc khẽ biến, đào hề lập tức không người cho các nàng vương ra thêm trà, ra vẻ bình tĩnh nói Nô tỉ chỉ là đi chung quanh nhìn một vòng mà thôi, tuyệt đối không có đi rất xa. Tùy tay buông một quả quân cờ, tiêu chăn vẫn chưa xem nàng, ngươi so bổn vương còn nhàn. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên, đào hề có chút ngượng ngùng đứng ở một bên, nàng ở chỗ này dù sao cũng không có gì sự làm, miễn cho còn muốn rơi xuống nghe lén thanh danh. Nghe nói hoàng thượng cố ý đem triệu thừa tướng đích nữ đính hôn cấp vương gia, nhưng thái hậu nương nương rồi lại hướng vào vương tướng quân gia đích nữ, nói vậy vương gia cũng chọn đau đầu. Vệ nhiên cười nói đào hề chớp trước mắt, không tự giác nhìn mắt đối diện nam tử, nhưng thực mau liền túi đầu, rốt cuộc muốn tới cái vương phi sao? Như vậy các nàng vương gia khẳng định sẽ không ở nhìn chằm chằm nàng. Mị mắt vừa nhấc, tiêu chăn bỗng nhiên đoan quá trung trà nhấc khẩu, thanh âm thuần hậu, ngươi này tin tức nhưng thật ra so buồn vương còn linh thông, ngươi cũng còn chưa đón, đón dâu, hoàng thúc nói vậy lo lắng đi. Cách gian tràn ngập nhàn nhạt trà hương, chậm rãi rơi xuống một tử, vệ sâm thần sắc chưa biến, đại ca cũng không cưới vợ, phụ thân tự nhiên là sẽ không quản ta. Tiêu Chân nhìn hắn mắt vẫn chưa nói chuyện, đúng lúc này chỉ thấy Dịch Mục lại đi đến, thần sắc tựa hồ có chút nghiêm cẩn. Vương gia trong cung truyền đến tin tức, hoàng thượng lại hổm máu, ngài cần phải hiện giờ tiến cung một chuyến. Nghe vậy, Đào Hề mày nhảy dựng, hồi tưởng lão hoàng đế kia phó câu lũ tuổi già bộ dáng cũng liền không hiếm lạ, bất quá trong cung có như vậy nhiều thái ý ý, nói vậy hẳn là sẽ không xảy ra chuyện đi. Đốn hạ, Tiêu Chân ném xuống trong tay quân cờ, đung nhiên đứng dậy phất hạ quần áo, giữa mày níu lại. Xem ra này cục chỉ có thể ngày khác lại hạ. Hạ quan tự nhiên tùy thời xin đợi. Vệ sâm đứng dậy chắp tay ý bảo. Đào hề không biết phía dưới thủ vương đã đi chưa, mà khi nàng đi theo nam nhân xuống lầu khi cái kia vị trí đã không có người, có thể thấy được cũng là thu được trong cung truyền đến tin tức. Hoàng đế không khỏe, thân là hoàng tử tự nhiên đến tùy thời chờ ở một bên mới được, bằng không ai biết có thể hay không đột nhiên xuất hiện cái cái gì ngoài ý muốn. Lên xe ngựa, đào hề bỗng nhiên nhìn nam nhân nói, nô tỷ không bằng đi trước hồi phủ. Nàng cũng không dám tiến cung. Chính bế mắt chợp mắt người đống nhiên mi mắt vừa nhấc, mắt sáng như đuốc đem nữ tử kéo vào trong lòng ngực, bàn tay to chặt chẽ ấn nàng eo, túi đầu phúc ở nàng bên thai thấp giọng nói, ngươi vừa mới đang xem cái gì. Đào hề. Trời xanh trứng giám. Nàng ai cũng không có xem nha. Nô tỉ. Không hiểu vương ra ý gì. Cảm nhận được nam nhân trên người cảm giác các bách, nàng không tự giác rụt hạ cổ. Xe ngựa chính nhanh chóng chạy ở trên đường phố, tiêu chăn giữa mày vừa Trên mặt lộ ra không vui, kia cần phải buồn vương giáo giáo ngươi. Lần trước ở trong phủ, nàng đối vệ sâm cũng phá lệ ân cần, không muốn làm hắn thị thiếp, chẳng lẽ là tưởng theo nam nhân khác không thành. Nam nhân khí chẳng quá cường thế, đào hề không tự giác nắm khẩn góc áo, cũng không biết chính mình nơi nào lại chọc vị này ra sinh khí, chỉ là túi đầu nhẹ giọng nói, nô tỳ. Trong mắt vẫn luôn đều chỉ có vương gia, đâu ra mặt khác đồ vật. Nguy cơ canh hay Liếc mắt thấp đúng người, tiêu chăn đông nhiên méo lên nàng cằm, mắt sáng như nước. Phải không? Căn bản không dám nhìn thẳng hắn tầm mắt, đào hề khẽ cắn ngôi, đồng nhiên túi người dựa vào nam nhân trong lòng ngực, thanh âm nhẹ thế vương gia đối nô tỷ hảo, nô tỷ vẫn luôn đều khắc trong tâm khảm, là trăm triệu không dám tương quên. Cảm nhận được trong lòng ngực mềm mại, tiêu chăn giữa mày bông lỏng, bàn tay to nhéo nhéo kia má thịt, đảo cũng không có mặt khác động tác, chỉ là nhắm hai mắt tiếp tục chấm mắt, không biết hay không suy nghĩ trong cung sự. Hoàng đế hộp máu nhất định không phải cái gì việc nhỏ. Đào hề cũng không dám quấy rầy các nàng vương ra tưởng sự tình, nhưng thật ra ngoan ngoan tùy ý đối phương ôm vào trong ngực, nhàm chán đánh buồn ngủ, đầu một chút lại một chút khái ở đối phương trước ngực. Không biết qua bao lâu, thẳng đến xe ngựa đột nhiên dừng lại, bên ngoài đi theo vang lên dịch một thanh âm, vương ra, cửa cung tới rồi. Đào hề nháy mắt bừng tỉnh lại đây, chạy nhanh theo nam nhân cùng xuống xe ngựa, chốc lát gian, to như vậy huy hoàng nam cung môn nháy mắt ánh vào mi mắt, cao cao hồng tưởng ngăn cách ngoại giới hết thể nhìn trộm. Một đội toàn bộ võ trang ngự lâm quân biểu tình túc mục đứng ở kia, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Đào hề vừa định nói nàng có thể hay không không đi vào, có thể thấy được bọn họ vương gia đã đi ở phía trước, trong lúc nhất thời cũng cũng chỉ có thể theo sau, trong lòng một bên an ủi chính mình, coi như được thêm kiến thức, rốt cuộc đây chính là hoàng cung. Trong cung là không chuẩn bất luận cái gì xe ngựa tiến vào, vô luận là ai đều đến đi bộ, phóng nhãn nhìn lại, kia quỳnh lâu cao điện huy hoàng đại khí, một tòa một tòa như là núi lớn áp người thở không nổi. Ngữ lâm quân nhóm cũng một đội đội tuần quá, nghiêm ngặt bầu không khí căn bản làm người không dám thả lỏng. Một đường đi qua đông đảo cung điện, đợi cho cản thanh cung khi bên ngoài đã chờ rất nhiều đại thần, chẳng sợ bọn họ hoàng thượng thường xuyên thân mình đều không tốt, nhưng nên làm bộ dáng vẫn là đến làm. Ai biết ngày nào đó hoàng thượng không cố nhịn qua, kia đã có thể không phải kiện việc nhỏ. Vi thần gặp qua vương gia, một chúng đại thần nhìn đến người tới lập tức không mình hành lễ, không cần đa lễ. Thiêu chăn lập tức đi ở phía trước, thần sắc nghiêm cẩn cửa ngự lâm quân nhìn đến người tới cũng đều không dám ngăn trở đi đến cửa đại điện khi nam nhân đống nhiên bước chân một đốn quay đầu lại nhìn mắt biểu tình căng chặt tiểu cô nương, không cấm ruỗi tay sờ sờ nàng đầu thanh âm thuần hậu đi chắc điện chờ là được chậm rãi ngương đầu đào hề chỉ có thể điểm điểm đầu nhỏ sau đó nhìn theo đối phương vào đại điện sau đó ngự lâm quân nháy mắt liền giữ cửa khép lại ngăn cách hết thể tầm mắt bên ngoài đều là đại thần đào hề cũng không nghĩ vẫn luôn tại đây đứng liền dứt khoát đem tầm mắt đầu hướng dịch mục Người sau nhiều như Mi vẫn là bất đắc dĩ lãnh nàng hướng trắc địa đi. Nhưng thật ra những cái đó các đại thần nhìn nàng bóng dáng sôi nổi nghị luận lên, nay chẳng lẽ là Vương gia tân nạp thị thiếp? Nào có thị thiếp sơ thiếu nữ búi tóc? Ta nghe nói chăn vương gần nhất bên người theo cái nha hoàn, rất là sùng tín. Xem bộ dáng này sợ là ly thị thiếp không xa. Chính là trên phu không phải nghe đồn. Nói đến này, mọi người lại im tiếng không ngừng. Xem kia xem y, Nguyên liệu so với giống nhau thế gia nữ cũng không chút nào nhường nhịn nào có nha hoàn là như vậy bộ dáng, lại nói vừa mới vương gia thuật nhìn đối này tiểu nha hoàn còn rất thân mật, rõ ràng chính là tùy thân mang theo cái tiểu mỹ nhân tại bên người. Nếu là giống trên phố nghe đồn như vậy vương gia có đặc thù đam mê, kia này tiểu nha hoàn như thế nào sẽ sống sờ sờ đứng ở này, định là những người đó nghe nhầm đồn bậy Nội điện bên trong tràn ngập một cổ nồng đậm dư vị, tầm điện chỗ sâu trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng người, chờ tiêu trăn đi vào, một cái ngựa y yể vừa lúc liền phải đi ra ngoài, nhìn đến hắn lập tức khuất thân hành lễ. Thần khấu kiến vương ra, nhìn mắt tầm điện chỗ sâu trong, nam nhân đi theo đem tầm mắt đặt ở trên người hắn, giữa mày vừa nhíu, phụ hoàng như thế nào? Dứt lời, ngự y thần sắc mang theo điểm khổ sở, đi theo lại quay đầu lại nhìn chung quanh một vòng, tiếp theo mới thò lại gần nói nhỏ, vi thần không dám từng giấu, lấy hoàng thượng hiện giờ thân mình, tình huống sợ là không lạc quan, dù cho mạnh mẽ dùng dược đề khí, nhưng kia cũng chỉ gặp qua độ tiêu hao nguyên khí, đối hoàng thượng tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Như là nghe hiểu hắn ý ngoài lời, tiêu chăn biểu tình lạnh lùng, ngươi là chỉ phụ hoàng dùng quá này dược. Thái y cái túi đầu vội vàng giải thích lên, mấy năm nay hoàng thượng Long Thể sớm đã có ngại, này. Cũng là hoàng thượng ý tứ, bọn hạ quan cũng từng khuyên giải quá, nhưng hoàng thượng căn bản không nghe, vi thần nhóm thật sự là không thể nơi hạ. Không thể nơi hạ. Nam nhân ánh mắt lạnh lùng. Vương gia thứ tội. Thái y đe dọa lập tức quỳ dạp xuống đất, trên chán tràn đầy mồ hôi, hoàng thượng không yêu quý chính mình Long thể bọn họ liền tính là hoa đà tái thế cũng không có cách nào nha. Tầm điện như cũ tràn ngập tiếng người, chờ Tiêu Chăn đi vào khi bên trong thanh âm mới dần dần dừng lại, chỉ thấy Long sàng chùm quanh đứng không ít người, đều là thành niên các hoàng tử, còn có một ít thái y hệ. Tam ca, chúng hoàng tử lập tức gật đầu ý bảo. Long sàng trước hoàng hậu cũng quay đầu, mặt mày nhu hòa ngươi phụ hoàng vừa mới còn ở niệm ngươi, ngươi liền tới rồi, định là phụ tử gian tâm hữu linh tê mới đúng. Mẫu hậu, Tiêu Chăn hơi hơi gật đầu. Nghe được thanh âm, long sảng người trên ho khan vài tiếng, một bên muốn ngồi dậy, chấm đều nói không ngại, mấy năm nay không cũng đều lại đây, chính là đám kia thái y chuyện bé xé ra to. Hoàng hậu ngươi thế nhưng cũng nghe tin bọn họ nhất phải nói bậy. Hoàng thượng, hoàng hậu mày đẹp vừa nhíu, còn là đỡ đối phương dựa ngồi dậy, ngài long thể liên quan đến toàn bộ giang sơn xã tắc, liền tính không vì chính mình tưởng, ngài cũng nên vì thiên hạ sáng sớm bá cánh ngấm lại a. Mẫu hậu lời nói cực kỳ. Phụ hoàng vẫn là nghe Thái Y nói cẩn thận điều dưỡng long thể mới là, chiều chính việc không phải còn có vài vị hoàng thúc cùng tam ca sao. Thù vương bỗng nhiên nói. Dứt lời, trong điện tức khắc tính xuống dưới, hoàng hậu nhìn mắt nói chuyện thù vương, nhưng vẫn chưa ra tiếng, mà là một bên thổi chén thuốc, thật cẩn thận cấp long sàng người trên uy dược. Nhi thần quá mấy ngày tuy phải rời khỏi kinh thành, nhưng trong chiều còn có hoàng thúc cùng tứ đệ, nói vậy phụ hoàng cũng không cần lo lắng, hết thể còn phải lấy long thể vì trước. Khu khu, lao hoàng đế xua xua tay, tựa hồ không nghĩ lại uống dược, ánh mắt dần dần dừng ở một chúng mặt lộ vẻ quan tâm nhi tử trên người, chỉ có tiêu chăn thần sắc bình tĩnh, bất quá đây cũng là hắn nhất thưởng thức chính mình đứa con trai này địa phương, nhưng cái đó quan tâm mặt, hắn xem thật sự là đủ nhiều, đến nỗi có phải hay không thể tình. Hắn cũng không nghĩ lại đi nhìn thấu, đều đi xuống đi, chân cùng chăn nhi có chuyện muốn nói. Dứt lời, mọi người tuy rằng thần sắc chưa biến, nhưng đều là đốn hạ. Đi theo mới cùng kêu lên cáo lui, hoàng hậu cũng buông chén thuốc xoay người cáo lui, chỉ có thủ vương trong tay háo 5 ngón tay nắm thật chặt, trên mặt như cũ một mảnh bình tĩnh. chấp điện bên trong cũng không những người khác, đào hề liền ngồi ở kia đánh giá trong điện bài trí, đều nói trong cung đồ vật không giống nhau, nàng cũng phát hiện này đó tài chất cùng bên ngoài là bất đồng, ngay cả bình hoa thượng hoa văn cũng là chưa bao giờ gặp qua hình thức, không giống ngoài cung, phần lớn đều là một cái dạng. Người không cần loạn đi, ta đi ra ngoài nhìn xem. Dịch mục dặn dò hắn một câu liền phải rời đi. Ai? Đào hề kêu cũng chưa đem người gọi lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chắc điện chỉ còn lại có nàng một người, không biết vì sao, đào hề tổng cảm thấy không an toàn, hoàng cung cho nàng ấn tượng thực sự không tốt, áp lực làm người thấu bất quá khí, lại xem bên ngoài kia một đám người, có mấy cái là thiệt tình thực lòng quan tâm bọn họ của hoàng thượng, đơn giản chính là tới đi ngang qua sân khấu, rốt cuộc hoàng đế nếu thật sự mau không được, đều sẽ trước đó chảy ra tiếng gió bên ngoài tới đã có thể không ngừng những người này. Đã có thể vào lúc này, ngoài điện đông nhiên tiến vào một cái tiểu cung nữ, chờ nhìn đến nàng sau, lập tức lại đây nói, đào hề đúng không? Huệ phi nương nương muốn gặp ngươi mau theo ta đi một chuyến. Ánh mắt khẽ biến, đào hề vừa muốn nói cái gì, lại thấy đối phương một bộ không dung phản bác bộ dáng, cũng cũng chỉ có thể nuốt xuống nguồn kéo dài nói, bởi vì nàng cũng không biết bên trong người khi nào ra tới. Nhưng giờ khắc này cũng càng nghiệm chứng nàng ý tưởng. Trong cung người thật sự là đáng sợ, này nhãn tuyến nơi nơi đều là, nàng mới đến không bao lâu, Huệ Phi cư nhiên sẽ biết, thực hiển nhiên đối phương chính là muốn tìm nàng phiền thoái, nàng này vừa đi tuyệt đối giữ nhiều lánh ít. tỷ tỷ có không dung ta cùng với dịch đại nhân nói một tiếng, miễn cho đợi lát nữa hắn lại muốn cho rằng ta chạy loạn. Đào hề cười đẩy qua đi một cái hai mươi lượng vào ngọc. Người sau sừng sốt, lại mấy không thể thấy thu vào trong tay háo, đi theo mày nhăn lại, nhanh lên, nếu là làm nương nương đợi lâu. Người ta chín cái mạng cũng đảm đương không dậy nổi. Là là là, ta nhất định thức mau. Đào Hề cười lập tức hướng ngoài điện đi. Biết cung nữ ở nhìn chằm chằm chính mình, chính là nàng tìm nửa ngày cũng tìm không thấy dịch một bóng người, nàng cấp tâm tình buồn bực không thôi, cũng không biết đối phương chạy tới nào. Nhưng nếu là tìm không thấy dịch một, nàng xác định vững chắc sẽ bị huệ phi lặng yên không một tiếng động cấp xử trí. Rốt cuộc chính mình không có dựa theo nàng yêu cầu làm việc, đối phương không có khả năng còn sẽ cho nàng lần thứ hai cơ hội thật sự là tìm không thấy người, cái kia cung nữ cũng chờ không kiên nhẫn, lập tức lại đây liền phải mang nàng đi, đào hề không có cách nào, chỉ có thể mặc cho số phận đi theo đối phương đi trước chiêu nhân cung. xuyên qua nửa cái ngự hoa viên, đào hề vẫn luôn ở thả chậm bước chân, chờ mong các nàng vương gia có thể sớm chút ra tới phát hiện chính mình không thấy, chính mình vừa mới lưu như vậy một vòng lớn, khẳng định không ít người đều thấy nàng cùng huệ phi người đi rồi, các nàng vương gia khẳng định cũng có thể nghĩ đến chính mình đi đâu, chờ đến chiêu nhân cung khi. Cung nữ làm nàng ở bên ngoài chờ một lát, nàng đi vào thông báo, nhìn kia hồng tường cao điện, đào hề nỗ lực làm chính mình thả lỏng, hiện tại chỉ cần kéo dài thời gian là được. Nương nương làm ngươi đi vào, cung nữ lại đi ra. hít sâu một ngụm, đào hề vẫn là túi đầu đi bước một vào đại điện bên trong, bên trong bài trí xa hoa, nơi trốn đều lộ ra tinh quý, chỉ thấy điện tiền đang ngồi một cái ăn mặc hoa phục trung niên nữ tử, nàng đang ở pha trà, một cái cung nữ ở một bên riêu phiến mà Lưu Ma Ma chính vẻ mặt lãnh túc nhìn chằm chằm nàng, tiến lên vài bước, Đào Hề lập tức khuất thân hành lễ, nô tỳ khấu kiến nương nương. trong điện rất gần, mặt khách cung nữ đều thức thời lui xuống, nhân tiện khép lại cửa điện, cũng ngăn cách tảng lớn quan mang. trong lúc nhất thời, Đào Hề phảng phất chỉ nghe được đến chính mình tiếng tim động, bùn bùn càng ngày càng vang. xem ra Hoàng Nhi đối đại ngươi không tuổi, Huệ Phi khẽ mắt thoáng nhìn, đảo qua nàng kia một thân màu cẩm làm xiêm y nhẹ. Đào Hề cúi đầu lập tức cung thanh nói. Vương gia đại thuộc hạ từ trước đến nay dày rộng, đều không phải là chỉ đối nốt tỉ một người như vậy. Nàng ngưng thở, phía sau lưng không tự giác toát ra mồ hôi lạnh, rõ ràng cảm nhận được trên người có lượng đạo trước người tầm mắt chính nhìn chằm chằm chính mình. Xảo lưỡi Như Hoàng, Lưu Ma Ma đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Nhấp khẩu trà, Huệ Phi mới chậm rãi đem tầm mắt đầu hướng phía dưới nữ tử, ngữ khí không chút để ý, mấy ngày trước đây bổn cung hảo tâm làm người đem cha mẹ ngươi tiếp vào kinh, nhưng trên đường các nàng lại chính mình chạy. Buồn cung người tìm hồi lâu cũng chưa từng tìm được, như là nhân gian bước hơi giống nhau. Ngươi nói, bọn họ sẽ đi nào? nhan nhạt ngữ điệu rồi lại lộ ra mặt lạnh leo, đào hề chấp trước mắt, ra vẻ trấn định nói, có lẽ là. Không cẩn thận vào núi, nô tỳ cha mẹ chưa từng ra quá thành, không biết lộ cũng là chuyện thường. Dứt lời, Huệ Phi bỗng nhiên đứng dậy từng bước một tới đến nàng trước mặt, một đôi đơn phượng nhãn tràn đầy tàn khốc, phải không? kia buồn cung công đạo chuyện của ngươi nhưng hoàn thành. Mệnh huyền một đường Toàn bộ đại điện tĩnh làm người hốt hoảng, đào hề lòng bàn tay nắm thật chặt, hô hấp có chút không song, da vẻ chấn định khuôn mặt nhỏ thượng vẫn là dấu không được kia mặt khác thường. Nô tỷ Đã tận lực, nhưng dịch thị vệ phòng bị thật sự quá cẩn thận, nô tỷ mỗi lần có động tỉnh gì hắn đều sẽ phát hiện, cho nên nô tỷ mới vẫn luôn không có thể thành công. Nàng cung vừa nói xong, đột nhiên lại chính thanh nói, bất quá nương nương yên tâm, nô tỷ đã có rất lớn tiến triển, chỉ cần lại cần một ít thời gian định có thể hoàn thành nương nương công đạo sự. Huệ phi bỗng nhiên câu môi cười, ngữ khí hòa ái, cái gì tiến triển? Trong lòng căng thẳng, đào hề đốn hạ, túi đầu nhẹ giọng nói, nô tỷ phát hiện mỗi lần thị tầm khi, vương gia cũng không làm nô tỷ hoặc là ngọc trúc tỷ tỷ ở bên ngoài hầu hạ, không biết, hay không có cái gì ẩn tình? Dứt lời, trong điện lại lâm vào một mảnh yên tĩnh, huệ phi liền như vậy trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất người, đống nhiên ngồi sồn xuống, hoa lệ hộ giáp chậm rãi gợi lên kia trắng non cằm, ánh mắt một lệ, này đó là ngươi nói tiến triển? Nương nương, này nha đầu thúi rõ ràng chính là ở bằng mặt không bằng lòng, nếu là không cho điểm giáo hấn sợ là sẽ không trường trí nhớ. Lưu ma ma trên mặt tất cả đều là âm lãnh. Những việc này các nàng đã sớm nghe tư tư nói qua, làm này nha đầu thúi đi cha xét chính là vì đầu mối mới, vương ra rốt cuộc có hay không đặc thù đam mê, xem những cái đó thị thiếp thi thể sẽ biết, vẫn là mấy năm nay hết thể đều là ở giấu người hai mắt. Nhưng này nha đầu thúi vừa thấy chính là ở hai mặt, nàng cha mẹ sẽ không đột nhiên mất tích định là có người đem các nàng giấu đi, lớn nhất khả năng chính là này nha đầu thối đi theo vương gia mật báo. Nếu là mặt khác hạ nhân, vương gia tự nhiên sẽ không đi quản này chết sống. Nhưng này nha đầu thối rõ ràng thâm chịu vương gia sủng ái, yêu ai yêu cả đường đi che chở cha mẹ nàng cũng không phải không có khả năng. Nương nương, nô tỳ lời nói những câu là thật, ngài lại cấp nô tỳ ba ngày, chỉ có ba ngày, nô tỳ chắc chắn cho ngài một cái vừa lòng đáp án. Đào Hề không khỏi để cao chút thanh âm trước mắt đương nhiên là kéo dài thời gian là chủ nghe vậy huệ phi mày đẹp một chọe âm trầm ánh mắt đảo qua trước mắt này trường tiểu tiếu khuôn mặt đung nhiên nâng lên hộ giáp ở mặt trên nhẹ nhàng phất quá chỉ cần nhẹ nhàng dùng một chút lực này tiêu nộn khuôn mặt liền sẽ hủy trong một sớm đau hê ngừng thở lòng bàn tay tất cả đều là toát ra mồ hôi lạnh nàng không để bụng mặt chỉ cần có thể lưu nàng một cái mệnh là được phải không huệ phi cười đứng lên lập tức đi vào điện tiền ngồi xuống tùy tay đoan quá một ly trà chà trắng Ngự khí sâu kỳ nói, ngươi nếu như thế nói, bổn cung tự nhiên sẽ lại cho ngươi một lần cơ hội, chỉ cần ngươi an tâm thế bổn cung làm việc, bổn cung tự nhiên sẽ không đối với ngươi như thế nào. Dứt lời, nàng đống nhiên mi mắt vừa nhất, một bên lưu mà mà đống nhiên vào nội điện, không bao lâu đột nhiên bưng tới một bầu rượu cùng một cái cái ly, thế vậy, đào hề không khỏi ánh mắt khẽ biến. Đây là tây vượt tiến cống rượu nho, toàn cung cũng tìm không ra mấy hồ, nương nương như thế coi trọng với ngươi. Ngươi nhưng chớ có cô phụ nương nương một mảnh dụng tâm lương khổ mới là. Lưu Ma Ma vừa đấm vừa xoa nói xong, đi theo liền đổ một chén rượu đoan qua đi. Một đôi âm chắc chắc đôi mắt liền như vậy nhìn chăm chăm nàng, tựa hồ chỉ cần nàng không uống, rót cũng muốn rót đi vào. Thâm sắc chất lỏng tản ra nhàn nhạt tinh khiết và thơm mùi rượu. Bạch Ngọc chén rượu trong sáng không rảnh, nhưng đối với đào hề trong mắt lại là như vậy chói mắt. Nàng cho dù là ngốc tử cũng biết này không phải cái gì thứ tốt, chính là trước mắt chính mình không uống cũng phải uống. Như thế nào? Ngươi đây là khinh thường nương nương ban thưởng. Lưu ma ma đông nhiên thần sắc một lệ. Đào hề hít sâu một ngụm, đông nhiên chậm gì gì vươn tay đoan quá kia ly rượu, đốn sẽ, lại một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm tới trong miệng, hết hầu lăn vài hạ. Thấy vậy, Huệ Phi trong mắt rốt cuộc mang theo điểm ý cười, cả người cũng có vẻ thân hòa vô cùng. bổn cung thích nhất hướng ngươi như vậy hiểu chuyện nhân nhi, hơn nữa hoàng nhi thoạt nhìn cũng rất thích ngươi, ngày khác buồn cung lại đi đề đề, làm ngươi làm hoàng nhi thị thiếp. Đến lúc đó lại sinh hạ hải tử, buồn cung tất nhiên sẽ để bạt ngươi. Cái này để bạc ý vị thâm trường, giống nhau thị thiếp là không thể thăng chất phi, chẳng sợ sinh hạ con nối dõi cũng không được, chỉ có những cái đó nhà cao cửa rộng thế gia đích nữ mới có thể làm vương phi hoặc là chất phi. Đối phương ý tứ này rõ ràng chính là ở làm chính mình thế nàng hảo hảo làm việc. Đương nhiên, đối người bình thường tới nói này tuyệt đối là cái thiên đại dụ hoặc, bất quá đào hề vẫn chưa nói chuyện, chỉ là ra vẻ vui mừng túi đầu. Ba ngày nội bổn cung sẽ làm người đi tìm người. Nếu ngươi vẫn là cha xét không đến tin tức huệ phi bỗng nhiên đôi mắt nhíu lại. Này uống rượu hương, nhưng uống nhiều cũng là sẽ muốn mạng người. Một chút liền nghe ra đối phương ý ngoài lời, đào hề thấp thỏm lo âu túi đầu, như cũ không có hé răng. Một bên lưu ma ma đột nhiên liếc nàng mắt, nương nương nói với ngươi lời nói đâu. Chớp chớp mắt, đào hề trên trán không khỏi toát ra nhẹ nhẹ mồ hôi mỏng. đã có thể vào lúc này cửa điện đột nhiên bị người một phen đẩy ra, tảng lớn quang mang nháy mắt xâm nhập. Vương gia, ngài không thể đi vào." Mấy cái cung nữ tuổi hồ muốn ngăn hắn. Tiêu chăn ánh mắt đảo qua, mấy cái cung nữ sợ tới mức lập tức bùn một tiếng quỳ rạp xuống đất, đại khí cũng không dám xuyễn. Cất bước đi đến trong điện, nam nhân liếc mắt một cái liền thấy được trên mặt đất quỳ người, còn có một bên kia ly không chảy đến rượu, lập tức giữa mày vừa nhíu. Nhi thần gặp qua mẫu phi, hắn không mình hành lễ. Nhi nột nhiên xông vào người, Huệ phi thần sắc có chút phức tạp, ánh mắt không tự giác rơi trên mặt đất nữ tử trên người. Nàng vốn tưởng rằng chỉ là cái pha được sủng ái tin tiểu nha hoàn, hiện giờ xem ra cũng không phải như thế. Ngươi như thế vội vàng, chính là tìm mẫu phi có việc. Giọng nói của nàng một đốn, đống nhiên treo ghẹo nói, vẫn là. Ngươi sợ buồn cung ăn ngươi này tiểu nha hoàn. Đao hề quỷ gối kia chỉ cảm thấy cả người như là ở trong địa ngục du tẩu một vòng, phía sau lưng tất cả đều là toát ra mồ hôi lạnh. Vẫn chưa ngồi xuống, tiêu chăn trên mặt không có bất luận cái gì cảm xúc, bao gồm trong mắt cũng không hề dao động chỉ là mắt sáng như bước nhìn điện tiền nữ nhân, thanh âm bình tĩnh, mộ phi hẳn là biết, nhi thần sự từ trước đến nay không mừng người nhung tay. Dừng một chút, hắn trong mắt đột nhiên hiện lên một tia lợi mang, ngữ khí hơi trầm xuống, nhi thần người, cũng từ trước đến nay không mừng người chạm vào. chốc lát gian, toàn bộ đại điện như là lâm vào một mảnh ngưng kết, huệ phi không khỏi nắm chặt bên cạnh trung trà, hô hấp hơi gấp đã bao nhiêu năm, nhớ rõ thượng một lần hắn này, nhi tử cùng chính mình nói chuyện vẫn là ở 10 năm trước. Lưu ma, ma sắc mặt cũng không tốt lắm, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là hung tận trường hướng đào hề, sớm biết như thế, vừa mới lên xử trí này nha đầu thúi, liền tính ngày thường có ngăn cách, nhưng vương gia nhưng chưa bao giờ như vậy cùng nương nương nói chuyện qua, thượng một lần vẫn là ở vương gia mới vừa cập quan. Ngươi, hiện giờ là ở đoán bổn cung sen vào việc người khác sao, Huệ Phi năm ngón tay dần dần căng thẳng, ánh mắt thẳng tắp rừng ở nam nhân trên người.